tống ngọc nói vì sao phải có các nàng nếu như không gặp đến ngươi có thể có được một phần thuộc tại tình cảm của mình có một bảo vệ nàng hơn nữa quý trọng người của nàng tô ẩn nói ngươi sai rồi minh bạch ý nghĩ của hắn tống ngọc mỉm cười ta không biết các nàng chẳng lẽ các nàng tự không đi tìm ưa thích người không có được tình yêu tô ẩn lắc đầu đương nhiên không có khả năng vô luận lạc tuyết nương nương hay vẫn là hàn vần tiên tử xinh đẹp như vậy tu vi mạnh như vậy lúc tuổi còn trẻ tất nhiên có vô số người theo đuổi t i ê u tính toán không gặp đến tống ngọc lao sư cũng không có khả năng tìm không thấy ưa thích người tống ngọc nói tiếp ta đây hỏi lại ngươi thiên hạ nam nhân có ai so với ta càng x o á i càng hiểu nữ nhân càng săn sóc ôn nhu tô ẩn lần nữa lắc đầu h á n vị lao sư này được xưng là tình thánh đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử tiên giới vạn năm qua có lẽ không có người có thể vượt qua bằng không thì sớm đã có thứ hai tình thánh rồi đã đều cần kinh nghiệm cảm tình vì sao không làm cho các nàng yêu mến ưu tú nhất nam nhân như vậy cả đời đều đáng giá nhớ lại không h ư ở n g cuộc đời này tống ngọc cười nói tô ẩn nháy con mắt muốn phản bác lại cảm thấy thập phần có đạo lý tiêu tính toán không phải hắn h o a h o a những cô gái kia khẳng định cũng muốn nói yêu thương tìm đạo lữ hơn nữa tìm được khẳng định không bằng hắn như vậy tính toán ra chẳng những không phải hại người mà là cứu người tống ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thanh thép ngoan đồ nhi hiểu chưa thế nhưng mà không có thế nhưng mà ngươi xem hàn vân tiên tử nàng bất hạnh phúc sao chứng kiến ta không vui tống ngọc nói tiếp vui vẻ t ô ẩn sắc mặt một hồng cái kia không thì xong rồi chúng ta đây là cứu vớt không phải gặt người tống ngọc thanh n â m mang theo vĩ đại có chút hào quang vạn trượng hương vị tốt rồi đừng nghĩ lung tung rồi về sau theo giúp ta cùng một chỗ cứu vớt thế gian này mỹ nữ làm cho các nàng tiếp xúc càng có ưu thế tú rất tốt tu luyện giả dừng lại một chút tôi ẩn đành phải gật đầu nghe thế thầy trò đối thoại rất nhiều tàn niệm hai mặt nhìn nhau đồng thời che cái chán được lại lừa dối cả nhắc một cái không hổ là tình thánh ngụy biện một bộ bộ đồ thẳng đều có thể lừa dối thành loan không biết bao nhiêu mỹ nữ cự như vậy lâm vào lao lung không cách nào tự kềm chế chú lấy tự dê sồn háo sắc phú tác giả tống ngọc chiến quốc người khuất nguyên học sinh trung quốc tứ đại mỹ nam một t r o n g cùng phan an nổi danh bình thường theo như lời dê sồn t i ể u là xuất từ cái này quyển sách văn chương chương hai trăm bốn mươi cựu khúc hà trở lại cùng hàn v â n tiên tử ước hẹn địa điểm đợi không đến nửa canh giờ thứ hai t i ể u đi tới trước mặt thoạt nhìn tràn đầy chật vật thân thể rõ ràng cũng hư nhược rồi không ít nhất là tóc rối tung không chịu nổi như là bị người đã nắm chuẩn thánh đánh nhau cũng chảo tóc trong nội tâm âm thầm nghi hoặc tô ẩn trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài sư mẫu ngươi không sao chớ có thể có chuyện gì tiện nhân kia bị ta đánh chính là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thiếu chút n ữ a khóc h ừ mỗi ngày trang ra vẻ đ ạ m mạo còn tự xưng cái gì nương nương cung chủ làm cho nhiều thần thánh chứng kiến tiểu ngư nhi còn không phải bước bất động đ u ổ i ngoan ngoan lên giường đương kỹ nữ lập đền thờ nhất không quen nhìn loại này bàn tay lớn bay xuống hàn vân tiên tử nhìn qua ngươi bên này như thế nào thứ đồ vật lấy được sao lấy được tô ẩn cổ tay khẽ đảo một đoạn ngọc cốt xuất hiện tại trước mặt đúng vậy t i ể u là thứ này sương đùi cũng bị mất ta xem nàng về sau còn thế nào hung hăng càng quái mấu chốt còn không biết tiểu ngư nhi trở lại tin tức hàn vân tiên tử vẻ mặt vui thích nói mang thứ đó cất kỹ đoán chừng ngụy hàn nguyệt hiện tại cũng tra ra tin tức ai đột phá t i ể u đi tìm ai tìm được truyền tống địa phương hào quang l ó e lên hai người lần nữa t trở lại hàn vân tông bọn hắn bên này ly khai không lâu lạc tuyết cung đại môn mở ra hàn lạc tuyết chậm rãi đi vào như trước cùng trước khi đồng dạng lãnh diễm y phục trên người không có quá nhiều nếp h ố n giống như không phải đi ra ngoài cùng người khác đánh nhau mà là nói chuyện hiểu ý u ố n g hội trà cung chủ tựa hồ đã sớm đoán được sẽ có loại tình huống này diêu bà bà hào không ngoài ý hàn lạc tuyết cũng không nói chuyện thủ đoạn run lên quan tài xuất hiện ở đại sảnh đang muốn nằm đi vào con mắt rơi vào bếp lò bên cạnh đôi mi thanh tú n h ă n lại có người ngoài đi vào ta đang muốn hướng cung chủ bầm báo là cái một ư ơ i tám tuổi tả hữu thiếu niên kim tiên nhất trọng bị người đuổi g i ế t vi tiểu l i ê u cứu ta thăm dò đã qua không có vấn đề thương thế hơi khôi phục một ít tự lại để cho hắn đã đi ra diêu bà bà vội hỏi mặc kệ có không có vấn đề dùng trong hậu c ũ n g không cho phép ngoại nhân tiến vào hàn lạc tuyết đôi mi thanh tú nhàu lên là diêu bà bà liền vội vàng gật đầu ta muốn ngủ say rồi không có việc gì không muốn triệu hoán hàn lạc tuyết không nói thêm lời lấy ra ba căn hương đi vào trạm ngọc trước mặt ánh mắt lại không có trước khi lạnh như băng mà là ônu ta nói rồi hội chờ ngươi t i ể u nhất định chờ ngươi trở lại hư nhẹ một tiếng đang muốn đem hương cắm ở tế đàn cả người rồi đột nhiên sửng sốt thân thể không tự chủ được run run dậy cung chủ nhìn ra nàng không đúng riêu bà bà nghi hoặc nhìn qua muốn còn muốn hỏi lời nói chưa kịp lối ra chỉ thấy vị này gần đây mà không biểu tình cung chủ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước mắt hai tay bắt lấy bờ vai của mình nhãn tình kích động có chút thấu hồng thiếu niên kia là ai đi nơi nào ta không vấn đề đều đi một hồi rồi diêu bà bà đạo hô cung chủ bay lên không trung thân thức thủy ngân giống như rơi vãi rơi xuống hướng xa xa lan tràn không biết lan tràn bao nhiêu ở bên trong cũng không phát hiện cái gì cái này mới một lần nữa trở lại gian phòng tiếp tục xem hướng trước mắt pho tượng nằm đấm không tự chủ được x i ế t chặt thiếu niên kia có cái gì không đúng sao diêu bà bà đạo của hắn x ư ơ n g đùi bị đánh cắp rồi hàn lạc tuyết đạo à diêu bà bà trước mắt một khác hán hán dĩ nhiên là ăn trộm ta hiện tại tựu i đuổi trở về truy không trở lại tự sát tại cung chủ trước mặt tạ tội chiếu cố cung chủ không biết bao nhiêu năm biết rõ vị này đối với cái kia đoạn xương đ u ổ i coi trọng mạng của mình cũng có thể không m u ố n cũng muốn bảo trụ đối phương bây giờ lại bị người đánh cắp đi như thế nào không kinh hãi hối hận ta đã đoán ra là ai làm rồi lắc đầu hàn lạc tuyết bình tĩnh không có sóng trong ánh mắt lộ ra sắc thái ngươi đi nghe ngóng thoáng một phát trương hàn vân mà liều tử thủ hộ cái kia ba cọng tóc còn ở đó hay không bị thiếu niên kia đánh cắp ta tận mắt nhìn thấy diêu bà bà vội hỏi ta hiểu được hàn lạc tuyết có chút gật đầu diêu bà bà lần nữa xem lúc gần đây trầm ổ n cung chủ trong hốc mắt vậy mà hơi có chút ướt át thấy nàng không giải hàn lạc tuyết thở dài một tiếng nói ngươi xem cái này chạm ngọc là có thay đổi gì diêu bà bà nhìn kỹ một hồi lắc đầu đối phương chuẩn bị vô cùng sung túc sương đùi cũng điêu khắc giống như đúc ta đều không có nhìn ra muốn nói thực sự gì biến hóa tựu là pho tượng này giống như càng tươi sống rồi càng giống cá nhân đúng vậy không phải càng giống người rồi mà là có người sửa đổi thoáng một phát khi chất càng giống hắn rồi hàn lạc tuyết có thể đem khí chất sửa như thế giống như lúc nói rõ động đao người khẳng định b á i kiến hắn kết hợp với trương hàn vân vô duyên vô cớ đã chạy tới đại náo bị ta đánh chính là thảm như vậy đều không l ố i bước rõ ràng có vấn đề cung chủ có ý tứ là người nọ người nọ thực trở lại rồi bưng tình đại ngộ diêu bà bà con mắt trở tròn đúng vậy ngoại trừ là hắn ai có thể lại để cho trương hàn vân như vậy nổi điên làm cho nàng cam tâm tình nguyện giao ra cái kia ba cọng tóc hàn lạc tuyết gật đầu đi đi hàn vân tông nếu như là thật sự thiếu niên kia khẳng định đã cùng nàng trở về chưa thấy qua bản tôn mà nói dù là điêu khắc kỹ thuật cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đem khí chất làm cho giống như vậy biết rõ cái này trước đề điều kiện chuyện còn lại đoán ra được cũng không khó đương lạc tuyết nương nương mang theo riêu bà bà liếu tiểu liếu đổi u tới hàn v â n tông thời điểm tô ẩn hàn vân tiên tử cùng với tông chủ ngụy hàn nguyệt đã đứng tại một đầu lao nhanh dòng sông trước mặt căn cứ điều tra của ta bảy mươi đã ngoài khả năng là vô vi thánh địa doãn n h ư ợ c hải muốn đột phá ngụy hàn nguyệt đem tự mình biết tin tức nói ra làm ra loại này suy đoán có hai cái nguyên nhân thứ nhất làm là thánh địa nhất có cơ hội lấy được đan thánh ngụy bá dương thi thể vô vi đạo quân có thể d ù ngụy lý do n Nguy hàn nguyệt giải thích hàn vân tông tuy nhiên mỗi một thời đại đều có một vị thánh nữ như nguyễn nhi cùng các nàng bất đồng nàng là hôn nguyên âm xá thể chất song tu mà nói có thể m a ngụy đến cực l ớ hàn tốt, lại để cho c h u nguyện h thân thể, linh tư gật đầu, đầu, đầu Là... Nguy hàn vân tông những năm này tích xúc hơn phân nửa đều hoa đến trên người nàng rồi cho nên nghe được nàng cùng tô ẩn thái sư thúc tổ một mình gặp mặt mới có hơi thất thố thánh linh chi khí cường đại vô cùng cho dù là chuẩn thánh đình phong cũng không dám tùy ý hấp thụ chớ nói chi là nghiêm chỉnh cái thi thể rồi bất quá nếu là cùng hôn nguyên âm xá thể chất song tu thân thể cùng linh hồn có sáu mươi phần trăm đã ngoài tỷ lệ tiến vào thể như lưu ly thân thể như tinh trạng thái lúc này thời điểm lại luyện hóa thánh linh chi khí có thể chịu đựng được ở do đó gia tăng đột phá tỷ lệ hàn vân tiên tử tiếp tục nói nói như vậy lên lời nói ngươi nói vị này doãn ngược hải có lẽ một trăm linh xác suất đều tại trùng kích thánh nhân vì sao chỉ nói bảy mươi bởi vì linh dạ sơn cái vị kia đan thánh mạc viết phong xế chiều hôm nay không có chuyện trước dấu hiệu chạy tới vô vi thánh địa ngụy hàn n g u y ệ t nói vô cùng có khả năng đã biết tin tức gì mặc dù cha không xuất ra đi làm cái gì nhưng có thể khẳng định tất nhiên cùng đột phá đan thánh có quan hệ đúng vậy a hàn vân tiên tử gật đầu dám tự xưng đan thánh vị này mạc viễn phong luyện đan chi thuật tất không kém gì doãn ngược hải khẳng định cũng có thể cảm ứng được tiên lộ t h ô n g là giao dịch hay vẫn là tranh thủ cơ hội tự khó mà nói rồi đám chìm đan đạo nhiều năm như vậy đan thánh đại đạo xuất hiện nàng không tin đối phương sẽ không động tâm ngụy hàn nguyệt nói tiếp vô luận hai người kia là ai đột phá sau lưng có vô vi thánh địa với tư cách dựa muốn cấp đoạt thi thể đều cơ hồ không có khả năng Cho của cái hoặc cái minh, kéo loạn nên, kiến liên nói, nhếu loạn cái này ý lôi ta một là là đây ầ m một nắm nước, thánh địa, hai vị luyện đàn chuẩn thánh đỉnh phòng, còn nắm giữ thánh n tòa địa, hai h vị giữ n tính toán danh ngạch ẩn thi thể, tiêu tại tô ẩn tại đ â có công cũng ngụy dương tàn niệm trợ rút, muốn thành công khả năng cũng quá nhỏ hơn. Biện pháp duy nhất, duy ba trợ rút, tự quá khả pháp là đem n ư ớ cựu trong biến thành vũng nước đủ, mới có thể thừa biến vũng nước mới là đục, có cơ cá. Đây mò khúc hà tiên giới vị thứ ba am h i ể u luyện đan cựu khúc tiên tử chính là do cái này đầu sông linh tính tu luyện m à thành chỉ phải tìm được nàng liên hợp cùng một chỗ tranh đoạt t h á n h thi xác suất thành công sẽ gia tăng không ít thì ra là thế rốt c ụ c minh bạch mục đích của chuyến này t ô ẩn hướng trước mắt dòng sông nhìn lại mặt sông rất rộng chừng hơn mười dặm bị hai bên cao vút trong mây đại sơn kẹp ở giữa tạo thành ốn lượn s u thế từ xa nhìn lại như là một đầu kề sát tại mặt đất c ử long tùy thời đều bay lượn tiên không rong rồi bay lượn nhìn một hồi nhìn không được hỏi không biết vị tiên tử này tiên cư nơi nào ngụy h à nguyệt n xấu hổ nói truyền thuyết nàng ở tại c ử u khúc liên hoàn trung tâm c ử u khúc cung nội nhưng cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng lắm chỉ có thể chậm rãi tìm cái này nhìn nhau hàn vân tiên tử cùng tô ẩn tất cả đều tràn đầy im lặng c ử u khúc hà lan tràn mấy ngàn dặm không biết vị trí cụ thể đi tìm một cái không biết bao nhiêu cung điện không giống mỏ kim đáy biển c ử u khúc cung đệ tử nhiều hay không chỉ cần có đệ tử tự cần mua sắm các loại vật phẩm như vậy sẽ tìm mà nói có tôi h thu nhỏ ể l rất l ẩn, có có độc độc Nguy có có ẩn con mắt sáng Cung lời nhìn về phía cô gái trước mắt nhìn không được gật đầu không hổ là có thể khống chế nhất tông tồn tại hoàn toàn chính xác cân nhắc đủ chu toàn không đơn giản như vậy ít nhất v ị hàn n g u y ệ t tiên tử muốn cường không ít thử xem a đã có phương pháp không chậm chế nữa ngụy hàn n g u y ệ t bàn tay một c h i ề u một chiếc thuyền lớn xuất hiện trên mặt sông mọi người leo lên buồng nhỏ trên thuyền mặc kệ dọc theo sông lớn xuôi dòng mà xuống bong thuyền đã chuẩn bị xong lò đan lửa than cùng với rất nhiều dược liệu hiển nhiên vị này ngụy tông chủ có chuẩn bị mà đến nhẹ nhàng cười cười hàn vân tiên tử xem đi qua tô ẩn ngươi đã cũng là ngụy bá dương đệ tử đan liền từ ngươi đến luyện chế a tốt tô ẩn cũng không chối từ đi vào lô đỉnh trước mặt hàn vân tông làm như luyện đan tông môn lô đỉnh tự nhiên không đơn giản thanh đồng chế tạo mà thành hơi có chút hiện cho tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí t ứ c đây là chúng ta tông môn tử mẫu hàn khí đỉnh do tử mẫu xích tâm đồng luyện chế mà thành tuy nhiên tính toán không đến đính tiêm lô đỉnh thực sự không tính quá yếu luyện chế tiên đan vậy là đủ rồi ngụy hàn nguyện nói nàng tuy nhiên cũng là luyện đan sư nhưng khoảng cách đỉnh phong còn rất kém xa đối với đan thánh không dám có bất kỳ hy vọng xa vời từ mẫu đỉnh tô ẩn đi vào trước mặt quả nhiên thấy cao lớn lô đỉnh bên trong còn có một tiểu đỉnh trậu rửa mặt lớn nhỏ hình dạng có chút g i ố nghếch xanh từ mẫu đỉnh là một loại đặc thù luyện đan phương pháp bình thường chúng ta luyện đan một lò có thể xuất hiện mười viên thuốc mà từ mẫu đỉnh chỉ có thể xuất hiện một miếng là đem mặt khác chín viên thuốc dược lực hóa thành gợi đ u i tại lô đỉnh nội tiến hành lần thứ hai tinh luyện do đó tăng lên thành đan phẩm c h i ế t ngụy ba dương thanh â m tại trong óc vang lên a tô ẩn giật mình tuy nhiên hắn chưa thấy qua loại này lô đỉnh cũng không có học tập qua nhưng nhất pháp thông vạn pháp thông chỉ nghe thoáng một phát t i ể u hiểu được loại này lô đỉnh kỳ thật t i ể u là dưỡng cổ chi đạo mẫu đỉnh luyện chế ra mười viên thuốc sau đó mượn nhờ đặc thù lực lượng đem những đan dược này để vào tử đỉnh lần thứ hai luyện chế cuối cùng hấp thu mặt khác chín viên thuốc dược lực cuối cùng một miếng thành đan tất nhiên dược lực càng mạnh hơn nữa cấp bậc rất cao đương nhiên đây cũng chỉ là trên lý luận loại này luyện chế phương pháp càng thêm dườm già không nói hủy diệt đan dược tỷ lệ cũng rất lớn cũng không dễ dàng như vậy thành công không biết muốn luyện chế cái dạng gì đan dược mới có thể đem vị kia cựu khúc hiện tại hấp dẫn đi ra xem hết đã minh bạch luyện chế phương pháp tô ẩn con mắt rơi vào trên mặt bàn dược liệu thượng diện có được cạnh tranh đan thánh tư cách đối phương luyện đan chi thuật tất nhiên đạt đến đ ỉ n h phong bình thường đan dược muốn hấp dẫn xuất hiện ít khả năng thánh phẩm chỉ có luyện chế ra thánh phẩm cấp bậc đan dược mới có thể để cho nàng xuất hiện nếu không ta cảm thấy rất khó ngụy hàn nguyện nói thánh phẩm tô ẩn trầm mặc thánh phẩm đan dược tự là đạt tới thánh cấp dược phẩm căn cứ hắn đối với dược tính dược vật lý giải cùng lĩnh ngộ là có thể luyện chế ra đến nhưng thu vi hiện tại thật sự quá thấp k i mượn tiên nhất trọng, tự thánh khiêu chiến thánh cấp đan cấp d c k h ô g nhờ ó i mặt k á c có tức khả khi thể hắn phi, h năng đan xuống diện. Phi. mượn đều đem lại, tiêu lập Trừ tống ngọc xương đùi t h i t r i ể n ra chuẩn thánh thực lực cái chân kia cốt tuy nhiên không lớn so với trong đầu tóc g ầ n chứa lực lượng nồng đậm nhiều hơn cứ việc đồng dạng lại để cho hắn mượn ba lượt lực lượng nhưng mỗi một lần đều có được chuẩn thánh tu vi đỉnh cao so về trước khi hợp đạo trên l ệ c h không biết rất xa lợi hại là rất lợi hại chỉ là tống ngọc lao sư đại đạo chi lực thật sự quá tao rồi hơn nữa chỉ cần thấy nữ nhân t i ê u không bị khống chế thực không biết lần này thi triển lại sẽ xuất hiện cái dạng gì kết quả nhìn ra hắn do dự tống ngọc tàn niệm khuôn mặt tái nhợt thế nào rồi của ta quy tắc chi lực cứ như vậy buồn nôn chương hai trăm bốn mươi mốt luyện chế thánh đan không có sắc mặt một hồng tô ẩn vội vàng lắc đầu không có lương tâm xú tiểu tử không phải lão sư quy tắc của ta ngươi có thể phao đến thượng quan huyện thanh vị này đặc thù thể chất thánh nữ dù thế nào còn cho ngươi chịu ủy khuất tống ngọc sắp tức điên thực không biết hắn người lợi hại như vậy như thế nào h ộ i giáo ra như thế cũ kỹ học sinh nhiều mấy nữ bằng hữu chẳng lẽ không phải chuyện tốt đừng nói tiên giới rồi chứ thiên vạn giới không biết có bao nhiêu người hâm mộ đều hâm mộ không đến đấy không phải chỉ là lo lắng không bị chính mình k h ô n g chế dẫn xuất phiền phái không cần thiết tô ẩn giải thích có thể có phiền phái gì cùng lắm thì nhiều mấy nữ bằng hữu bạn trai hoặc là thú bằng hữu mà thôi không coi vào đâu tình thánh tình thánh vô tình như thế nào thành thánh bất quá ngươi có được chuẩn thánh tu vi của ta quy tắc chi lực tự nhiên ảnh hưởng cũng không đến phiên g ư ơ i muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi thực lực của mình bất lực tống ngọc khe nói tốt rồi đừng nói nhảm rồi lao n g ụ y tàn nhiệm càng ngày càng hư nhược rồi đối phương đã bắt đầu luyện hóa thánh thể ngươi nếu không nhanh chút ít cựu thật sự cứu không được vâng tô ẩn tinh thần hướng thức hải nhìn lại quả nhiên thấy ngụy b á dương lão sư tàn nghiệm trở nên so với chức càng thêm mỏng manh rồi thần s á c lập tức ngưng trọng lên hắn hiện tại cũng coi như đã minh bạch bọn hắn y quán chủng sở dĩ có thể ngưng tụ tàn nghiệm là vì chiếm cứ đại đạo không để cho ra danh lệch một khi nhộn suất tuổi thọ t i ể u thật sự không dài rồi nói cách khác lần này ngụy b á dương lão sư tàn nghiệm một khi biến mất chẳng khác nào triệt để tử vong lại vô pháp phục sinh bắt đầu không hề xoắn suýt con mắt lần nữa rơi vào trước mắt dược liệu bên trên một cây gốc đều đạt đến vạn niên cấp đường linh khí nồng đậm như là thực c h ấ t đây là hàn vân tông nhiều năm tích xúc ngụy hàn nguyện nói có thể dùng đến luyện chế thánh phẩm đan dược thánh linh đan bất quá chỉ có một phần đan dược lượng thánh linh đan phục dụng về sau có thể trợ giúp tu luyện giả hóa giải tâm ma chuẩn thánh đỉnh phong đều có hiệu quả thậm chí đối với thánh giả đều hữu hiệu quả ngụy hàn nguyện nói đương nhiên chỉ là truyền thuyết vạn năm trước đàn thánh vẫn còn thời điểm xuất hiện qua về sau sẽ thấy không có người hoàn thành mà ngay cả mạc viễn phong doãn nhược hải đồng dạng làm không được thấy nàng vừa lên đến t i ể u cho lớn như vậy nan đề tô ẩn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hay vẫn là hít sâu một hơi đem tống ngọc x ư ơ n g đùi lấy đi ra đã có được chuẩn thánh thực lực mới có thể luyện chế thành công cũng không sao có thể xoắn suýt đem x ư ơ n g đùi giữ tại lòng bàn tay tô ẩn lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm thánh linh chi khí r ũ n g bánh vào trong cơ thể lan tràn đến toàn thân trong nháy mắt thái cực đồ trong t ỉ n h thánh khu vực phát sáng lên Xoẹt rô e t Xoẹt rô e t lực lượng tràn đầy toàn thân dung mạo phát xanh biến hóa càng thêm tinh xảo cũng càng thêm lập thể con mắt thâm thúy tản mát ra làm cho người say mê hào quang tựu là loại khí chất này con mắt mơ hồ hàn vân tiên tử thoạt nhìn có chút hoa si ngụy hàn nguyệt chỉ là theo người khác trong miệng nghe nói qua t ỉ n h thánh hai chữ vẫn cảm thấy chính mình nội tâm trầm ổ n t i ê u tính toán gặp được cũng có thể kháng trụ giờ phút này chứng kiến tô ẩn sinh ra biến hóa cùng với trên người phát ra lực lượng trong nội tâm nhịn không được nhẹ nhàng run r u dày cuốn quít nhắm mắt lại không dám nhìn nhiều sợ lại nhìn vài cái sẽ trầm luân đi vào rốt cuộc khu trừ không hết cảm thấy trong cơ thể tiên nguyên bành trướng không nớt tựa như sóng to gió lớn bình thường tô ẩn nhẹ nhàng nắm chặt giang giác nơi lòng bàn tay không gian xuất hiện sụp đổ trong nháy mắt quang ám luân chuyển lực lượng khổng lồ hình thành phong bạo đem phương viên vài trăm mét linh khí chịu với tay cầm đây mới là lực lượng cảm khái một tiếng tô ẩn thở ra một hơi con mắt tỏa ánh sáng lúc này hắn mới biết được nhục thể của mình đến cùng có nhiều đáng sợ như vậy hùng hồn lực lượng đổi lại người khác cho dù là c h u ẩ n thánh khả năng cũng sẽ không chịu nổi tại chỗ bạo tạc mà hắn lại có thể hoàn mị không chế thậm chí không sử dụng thời điểm một tia lực lượng đều tán g i ậ t không xuất ra đi khủng bố mỗi một chủng chức nghiệp thông qua chín lần khảo hạch tự đại biểu nắm giữ loại này đại đạo sau đó chúng ta lại đem danh ngạch chuyển di cho ngươi trong thiên địa liền ban thưởng một loại đặc thù lực lượng loại lực lượng này trải qua tiên giới loại bỏ hiệu quả đã không tính quá lớn nhưng đối với ngươi mà nói như trước có rất mạnh bổ dưỡng tác dụng nhìn ra ý nghĩ của hắn dương huyền giải thích nói cho nên nhục thể của ngươi linh hồn đều đạt đến chuẩn thánh đình phong thậm chí so về một ít cấp thấp thánh giả đều không kém quá nhiều mới có thể chịu tải loại lực lượng này mà không xảy ra vấn đề tôi ẩn gật đầu những lực lượng này thân thể cứ việc có thể không chế nhưng bản thân tu vi hay vẫn là quá yếu hay vẫn là hội thụ quy tắc ảnh hưởng nói chuyện cử động không bị không chế nhẹ nhàng cười cười tôi ẩn lăng không t r h ỗ tới trước mắt rất nhiều dược liệu lập tức bay tới đã rơi vào cách đó không xa liệt diễm phía trên thúc giục h ỏ a diễm tinh luyện dược tính tuy nhiên hắn tại luyện đan nhưng vô luận động tác hay vẫn là cử chỉ đều giống như phù hợp thiên đạo bình thường hoàn mỹ vô khuyết trong ì m không a bất biến thiếu hụt, phối hợp thêm luận dung cái chỗ cải phối gì hợp m đã ạ làm cho ư ờ i nước h không bị không chế. ì n lên Trong n một tự cái, bị Vù vù vù. Trong nước cá nguyên một đám phù đi lên bởi vì xem hắn quá mức chuyên tâm quên hô hấp cuối cùng tươi sống kìm nén mà chết trên bầu trời chim bay cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân rớt xuống chìm vào đáy sông cái này là tình thánh uy lực nuốt nổ nước miếng n g u y hàn nguyệt miệng hám ở mặc dù nhỏ con cá là rất nhiều cổ thánh bên trong sức chiến đấu yếu nhất nhưng là hắn tuyệt đối là nhất có mị lực một cái chỉ cần vận chuyển quy tắc chi lực đừng nói nữ nhân t i ê u tính toán nam nhân đều không chịu nổi nhớ lại một vạn năm trước rầm rộ hàn vân tiên tử ánh mắt vẫn đang ngăn không được sùng bái năm đó vì hắn chịu chết c h u ẩ n thánh không biết bao nhiêu thần thú đều có thiệt nhiều đầu ách ngụy hàn nguyệt khỏe miệng co giật như lúc trước có người nói nói với hắn một người nam nhân anh tuấn vậy mà lại để cho một người đàn ông khác nhịn không được ưa thích nàng tuyệt đối sẽ cảm thấy là lời nói vô căn cứ mà bây giờ 100 khẳng định. một trăm tiến nhập linh u y n đan trạng t h Thối luyện đan ế t xuất dự tính, từng bước một hành vân thủy thi triển lưu dự hành vân bước đi ra, k h ô n g có một lầm, tia sai định e m g k ô n nào. g sai chút、nào. những đã có kia linh tính dược liệu bị hắn nhìn lên một cái thậm chí chủ động phóng thích dược tính cam tâm bị luyện hóa cũng không biết là tình thánh đại đạo uy lực hay vẫn là ủ n g có lực lượng về sau luyện dược trở nên đơn giản hai cái đại đạo dung hợp cùng một chỗ mạnh như vậy suy yếu ngụy b à dương chừng tỏ mắt hắn làm như đan thánh luyện chế đan dược thời điểm cũng không có đơn giản như vậy a hai trùng đại đạo dung hợp cũng không phải là một thêm một bằng với hai mà là sinh ra càng lớn hiệu quả xem ra chúng ta trước khi suy đoán đúng dương huyền gật đầu bọn hắn tuy nhiên phỏng đoán đến đại đạo tương dung sẽ rất c ư ờ n g lại không nghĩ tới mạnh như vậy đã có dược liệu phối hợp tinh luyện dược tính trở nên càng thêm đơn giản hơn một trăm loại vạn nam dược liệu rất nhanh tự biến thành tinh thuần dược lực làm xong những này tô ẩn cái này mới đi đến tử mẫu đỉnh trước mặt nhẹ nhàng vuốt ve hô vốn không thuộc về hắn cũng không bị luyện hóa tử mẫu hàn khí đỉnh lắc lư một cái ngoan ngoan nghe lời không n ữ a nửa điểm tâm tư phản kháng nhẹ nhàng thở ra tô ẩn đem để lấy ra dược lực đưa vào tử đỉnh nương theo cực nóng hỏa diễm bắt đầu ngừng tụ viên đan g dược thời gian chuyển rời mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc không biết qua bao lâu một đầu xoay quanh cự long hiện hiện tại lô đỉnh phía trên không ngừng xoay tròn ngay sau đó lô đỉnh nội phát ra huyện giống như là lão hổ gào thét âm thanh chấn trăm dặm kích động mặt sông xuất hiện từng đạo gọn sóng long du hổ khiếu muốn thành công rồi Nguyện Hàn g y trong u n dậy. t r truyền thuyết thánh phẩm đan dược thành công trước khi đan hội dân hương hội tụ thành long bộ dáng ngưng tụ dược lực đan dược đồng dạng hội phát ra láo hổ gầm rú thì ra là cái gọi là long du hổ khiếu vốn xuất ra dược liệu nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn bởi vì hàn vân tông tử mẫu hàn khí đ ỉ n h hay vẫn là cấp bậc hơi yếu chút ít dược liệu dược tính cũng chỉ là miễn cấm đủ như thế nào cũng không ngờ tới vậy mà thành công rồi là thành công rồi bất quá nguy hiểm cũng muốn đến rồi hàn vân tiên tử mang theo lo lắng ngụy hàn nguyệt ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên thấy thiên không trời ưu ám lôi điện nổ vang thánh đăng kiếp vô luận tu sĩ hay vẫn là đan dược binh khí chỉ cần vượt qua cảnh giới nhất định đều lọt vào thượng thiên ghen ghét do đó đánh xuống kiếp nạn hiện tại tình cảnh đúng là như thế tô ẩn đồng dạng nhìn lại mỹ mắt không khỏi nhảy dựng tiên giới quy tắc so càng nguyên giới chắc chắn nhiều hình thành lôi kiếp cũng tựu càng cường đại hơn mặc dù đều là lôi điện chi lực lại là trước kia giới vực kiếp gấp mấy c h ụ mấy trăm lần đổi lại kim tiên cảnh chính mình khả năng còn không có tới gần cũng sẽ bị thiên không cương phong xé nát lại càng không cần phải nói uy lực càng lớn lôi đỉnh rồi mặc dù bây giờ là chuẩn thánh thực lực như trước cảm thấy t i m đập nhanh thánh đan kiếp là thánh đan hình thành tiêu chí cũng là phải kinh nghiệm uy lực không tính quá lớn so thánh nhân kiếp kém cách xa vạn g i ả m ngươi không cần đi quản g chỉ cần dùng sức rèn luyện dược tính lại để cho đan dược, dược lực càng thêm tinh t h ầ n lực lượng không tản mát ra đi dĩ nhiên là có thể khiêng đi qua biết do hắn không có trải qua những n à y ngụy bá dương vội vàng truyền âm tới t ố t t ô ẩn gật đầu tiếp tục thi triển lực lượng khống chế lò đan từ mẫu hàn khí đỉnh tựa hồ vì cảm kích hắn thưởng thức dốc sức l i ề u mạng vận chuyển lực lượng áp chế dự tính đều có chút không chịu nổi rồi phát ra chi chầm c h ầ m thanh âm giống như tùy thời đều vỡ vụn trở lại gặp lôi đỉnh càng để lâu càng dày biết rõ thời gian không đợi người t ô ẩn một tiếng thấp giọng hô hướng không trung trào tới vừa rồi do đan hương hình thành hàng dài bị lập tức niết tại lòng bàn tay lòng bàn tay một phen thiên địa lật út thứ hai đã bị đánh vào lô đỉnh ở trong ngao ho、oh oh、ho、oh. ho phát ra không cam lòng gào rú hàng dài muốn chạy ra lại vô luận như thế nào đều làm không được thánh đan chính là vô lậu kim đan tùy ý ngươi đào tẩu luyện đàn t i ự u đã thất bại lông mi giơ lên tô ẩn thêm đại lực lượng vê anh từ mẫu đỉnh một hồi run dày hàng dài bị triệt để phong ấn thánh đan cũng được xưng là vô lậu kim đan nói cách khác một khi thành công không có một tia dược tính tổn thất phóng tới cái mui trước mặt đều n g ư ờ i không xuất ra hương vị lại làm sao có thể tùy ý nhiều như vậy hương khí chạy thục mạng khai hương khí trở về tô ẩn con ngón búng ra nắp đỉnh vỡ ra nổ tung bên trong tử đỉnh cóc bình thường mạnh mà n ổ một hạt long nhãn lớn nhỏ viên đang ăn dược lập tức đã bay đi ra ngoài quay tròn xoay tròn đã có đầy đủ thực lực hắn đã không cần đoàn trẻ trôi nước rồi hơn nữa đoàn trẻ trôi nước dùng lương thực tại càn nguyên giới rất lợi hại có thể trở thành đan vân linh đan sử dụng nhưng ở tiên giới mà nói một ít c h u ẩ n thánh gia tộc theo liền có thể tìm được không tính quá mức chân quý cho nên muốn thành t i ể u thánh đan chỉ có thể sử dụng đơn thuần dược liệu phối hợp vô thượng luyện chế thủ pháp hai thứ này tô ẩn mượn nhờ tình thánh lực lượng thuận lợi hoàn thành giang g i á c đan dược bị nhổ ra lập tức trên bầu trời lôi đỉnh lại kìm nén không được thẳng tắp đánh rớt mà xuống thiên không âm trầm thương khung phát ra kêu rên hấp thu lôi điện chi lực đan dược như là sống lại bình thường tản mát ra trói mắt hào quang từng đạo đặc thù đường vân h i ệ n hiện tại mặt ngoài điên cuồng hội tụ lấy linh khí thời gian nháy con mắt trong vòng nghìn d ă m nội linh khí đều bị rút lấy không còn đây chỉ là thánh đan kiếp thánh nhân kiếp lại hẳn là lợi hại tô ẩn trái tim co lại khó trách thánh nhân khó thành mọi người tình nguyện lại để cho hắn tìm thi thể cũng không muốn lại để cho hắn trực tiếp độ kiếp náo loạn nửa ngày kiếp nạn thật là đáng sợ hắn hiện tại đã cảm thấy thực lực rất mạnh mặt đối trước mắt thiên uy như trước cảm thấy tay chân lạnh như băng một tia đối kháng ý niệm trong đầu đều cầm lên không nổi thực không biết lúc trước ba mươi sáu t h á n h làm sao làm được tô ẩn bên này l u y ệ n đan cựu khúc hà vô cùng nước sâu phía dưới một cái cự đại cung điện lơ lửng trong đó cái này tòa cung điện có thể theo nước chạy tùy ý du đãng cũng không cố định tại một chỗ đừng nói không biết vị trí người t i ê u tính cả lần đã tới tiếp theo trở lại nguyên bản địa phương cũng khẳng định sẽ tìm tìm không được đúng là cựu khúc tiên tử ở lại cựu khúc cung giờ phút này cung điện trong hành lang đứng đấy một thanh niên khuôn mặt ngưng trạo cựu khúc tiên tử lời nói của ta hy vọng có thể suy nghĩ kỹ càng doãn nhược hải một khi thành cựu đàn thánh ngươi sẽ thấy không có cơ hội hơn nữa hắn cái gì tâm tư chắc hẳn ngươi cũng minh bạch thành thánh về sau ngươi tại cựu khúc hà tiêu giao thời gian sẽ chấm dứt trong cơ thể băng băng phách hàn hỏa sợ cũng bảo vệ lưu không được đánh vỡ yên tĩnh thanh niên mở miệng nói hắn co vô vi đạo quân chỗ dựa lại đã luyện hóa được đan thánh ngụy bá dương hơn phân nửa thân thể tựu tính toán ta muốn ngăn cản cũng làm không được a chủ vị một cái đằng t r ư ớ c nữ tử khe nói cựu khúc tiên tử một thân tố y ỉa lông mi trong mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng uy nghiêm dung mạo thoạt nhìn t r ư ờ n g ba mươi trên người đường con khoa t r ư ờ n g đã đến cực h ạ n để lộ ra thành t h u hương vị nếu như nói thượng quan huyện thanh là chưa nhân sự bạch hoa sen nàng cựu là thành thục cây đào mật đều có hàm xúc thú vị chẳng phân biệt được h i ê n viên vô vi đạo quân bên kia ngươi xin yên tâm lang nguyên đạo quân túc minh đạo quân sẽ đích thân đối với hắn tiến hành kiềm chế đến lúc đó cựu tính toán muốn nhúng tay cũng không phải rồi thanh niên mỉm cười ta có thể đáp ứng đi tranh đoạt thành thánh cơ hội nhưng muốn trả giá cái gì ngươi có phải hay không muốn sớm nói ra lông mi vừa n h ắ c cựu khúc tiên tử xem đi qua cựu ù n người thông minh g đổi trao tiểu năm, làm chúng ta thánh địa dụng sư, là được rồi. Hơn nữa, dược sư, được là rồi. i t tính ra đến chúng ta tại ta bất đến chúng muốn luyện chế đan gì, luyện chế bao nhiêu, cũng là người định đoạn, chúng ta bất luận chế chế ra bao đây, dược gì, là khúc ẻ nào cũng sẽ k ô n Đơn giản như g bắt buộc. Kiểu h vậy. tiên tử n h ư mày đang suy nghĩ đối phương là không phải có âm mưu gì chợt nghe đến phía trên một hồi nổ vang toàn bộ cung điện đều sáng ngời bắt đầu chuyển động thánh đan kiếp có người luyện chế thánh đan mạnh ma đứng dậy cựu khúc tiên tử tràn đầy không thể tin được chương 242, h ợ p tác thánh đan mặc dù là nàng cũng không dám nói tuyệt đối thành công lúc trước có thể luyện chế ra xương vận đan chỉ là vận khí so sánh tốt mà thôi đổi lại bình thường thành công tỷ lệ cảm giác không cao hơn 20%, còn cần sớm tắm rửa thay quần áo điều chỉnh nửa năm trở lên hơn nữa luyện chế xong c ò nói cần dưỡng nhất năm. tu ít cách khác mặc dù là nàng không có đặc thù tất yếu đều tuyệt không dám đi đụng loại này dược vật cấp bậc đã thất bại cũng thì thôi vạn nhất bởi vì nhìn xem thiên đạo bị trừng phạt thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ nguyên nhân chính là như thế đan thánh bị g i ế t về sau thánh đan không thể không người có thể luyện thành mà là không ai dám đi đơn giản nếm thử nhưng bây giờ như thế khó có thể luyện chế đan dược thậm chí có người tại nàng trên mặt sông luyện chế thành công hơn nữa thành công đưa tới lôi đình thật hay giả chẳng lẽ doãn ngược hải đã đạp phá thánh nhân cảnh cựu khúc tiên tử trong nội tâm lộn bột thoáng một phát lại kìm nén không được thẳng tắp đã bay đi ra ngoài thanh niên cũng theo sát hắn bên trên hai người rất nhanh đi vào mặt sông không chung lôi đình gào thét mà xuống không chung một viên thuốc tựa như bị đinh tại trên cây cột cự long phát ra điên cuồng gào rú một tầng tầng dược lực tại lôi điện nện đua xuống trở nên càng thêm cứng lại trầm trọng thánh đan kiếp tuy là lôi đình cũng là rèn luyện dược tính thủ đoạn hay nhất một khi khiêng đi qua dược lực hội trở nên càng thêm tinh thuần uy lực càng lớn đương nhiên thánh đan chỉ là đan dược đỉnh phong nhất phẩm cấp cũng không phải là siêu phàm nhập thánh cùng nhân loại thánh giả vẫn coi tranh lệch không có nghĩa là đạo cuối cùng chỉ đại biểu dược lực cực hạn viên thuốc này đối mặt lôi đ ỉ n h không ngừng thiên cổn u chẳng những không có c h ầ m xuống thậm chí đều không có một điểm di động xem ra trong đó dược tính thập phần cân đối đạt đến làm cho người không thể tưởng tượng nổi hoàn mỹ trạng thái đoán không sai đại khái s u ấ t có thể vượt qua lôi đình rồi làm như luyện đan t r u y n thánh cựu khúc tiên tử liếc thấy xảy ra vấn đề chỗ muốn luyện chế thánh đan đối với dược tính nắm chắc cần chính xác đến chút xíu mỗi một vị thuốc dược lực như thế nào phân bố luyện đan thời điểm cần thu thập bao nhiêu đều muốn không chút nào t r ê n h lệch mới được chỉ cần một cây xuất hiện vấn đề tại độ kiếp thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều hình thành tai nạn thật giống như lập nhà trên trăm tầng nhà lầu phía dưới cùng nhất gạch dù là một khối xuất hiện vấn đề thượng diện thì có thể dựng không đi lên cuối cùng làm cho s ổ xuống sai một ly sai chi ngàn dặm ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ ký ến nguyên nhân chính là như thế đan dược cân đối không cân đối cũng tốt quan sát bị lôi đình như vậy cự lực oanh kích còn có thể bảo trì tại chỗ bất động thậm chí không l ệ c h vị trí đủ để nói rõ luyện chế người của nó thủ pháp cực kỳ tinh diệu so về nàng đều cường đại hơn không phải doãn n g ư c hải cũng không phải mạc viễn phong ngắm nhìn bốn phía một chiếc cực lớn thuyền chỉ xuất hiện tại ánh mắt ba bóng người đứng tại bong thuyền cũng không có nàng cho rằng hai vị chỉ là hai nữ tử cùng một cái hơn mười tuổi thiếu niên chẳng lẽ là bọn h ắ n luyện chế hay sao như thế nào trước kia chưa từng nghe qua đang tại nghi hoặc đầy trời lôi đỉnh v a n h kích đã xong dược vật chậm chạp bắt đầu tiêu tán không trung đan dược chấn động mạnh một cái xe rách không gian t i ể u muốn chạy trốn như là đã có ý thức của mình thánh phẩm đan dược vạn năm không gặp ai đạt được là ai con mắt t ỏ a ánh sáng thanh niên một tiếng gào rú bàn tay về phía trước c h à o tới mạnh liệt tiên lực tạo thành một cái cự đại thủ ấn dọc theo mặt nước mạnh liệt tới lập tức đem đăng hăng dược khả năng đào tẩu phương hướng bao phủ ở bên trong h ừ gặp vị này đương nàng mặt cướp đoạt thánh đan cựu khúc tiên t ử sắc mặt trầm xuống đồng dạng c h à o tới thanh niên nói không sai viên thuốc này coi như là đối phương luyện chế nhưng chỉ cần mình cướp được hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào ầm ầm cựu khúc tiên tử ra tay lực lượng như là nước chạy phối hợp giang hà phát ra lôi âm tựa như vừa rồi lôi đ ỉ n h còn không có biến mất nàng tuy là trần thánh nhưng ở cựu khúc hà bên trên thì ra là nàng bản thể ở trong lực lượng càng mạnh hơn nữa càng lớn đồng cấp bậc căn bản không người có thể chống lại hô lực lượng phát sau mà đến trước tới trước đến đan dược trước mặt thứ hai tới đụng một cái lập tức ở không t r ú n g quay tròn xoay tròn như là đụng c h ó á n g luôn con thỏ bất quá sau một khắc t i ự u tỉnh táo lại quỷ dị nhoáng một cái trốn tránh hai người b ắ t gào thét lên hướng không trung bay nhanh nguy rồi không nghĩ tới viên thuốc này linh trí như vậy cao so nàng trước khi luyện chế xương vận đan đều muốn k h ô n khéo cựu khúc tiên tử biến s á c đang muốn nhấc lên dòng sông tiến hành ngăn cản chợt nghe đến một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên ngươi thật sự nhẫn tâm cách ta mà đi vang đầu góc lập tức nổ tung thanh âm không lớn thậm chí có chút ít bằng thẳng nhưng chẳng biết tại sao nghe vào thai ở bên trong như là trái tim bị người trong nháy mắt nắm rồi tràn đầy không bỏ cùng không c a m lòng tựa như một cái đã chờ đợi nhiều năm trợ p h ụ chứng kiến thê tử mới vừa về tự phải ly khai tràn đầy vệt nước mắt hai con ngươi n u nhược thân hình mặc cho ai đều không thể cự tuyệt quả nhiên thánh đan vọt tới trước tốc độ ngừng lại đột nhiên hướng về sau bay đi thời gian nháy con mắt xuất hiện tại bong tàu thiếu niên trong tay t i ê n tĩnh dừng lại ở một cái hộp ngọc ở trong lại không động đậy tựa n ha ư về đến nhà lãng h kẻ tử. Ha, ha làm xong những n à y thiếu niên nhẹ nhàng cười cười đem đan dược thu vào chữ vật giới chỉ lúc này mới xem đi qua không người đến cùng động tác từ chỗ nào điểm đều nhảy không mắc lỗi nho nhã tuấn lãng mỗi một cái đều phù hợp thiên đạo phù hợp thẩm mỹ tại hạ tô ẩn bái kiến c ử u khúc tiên tử vê anh thân thể cứng đờ c ử u khúc tiên tử như là bị điện giật ở bên trong trong đầu xuất hiện mê muội có chút hô hấp không đến lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi ra đầu cũng có chút run lên trên thế giới thậm chí có như vậy xuất khí như vậy có khí chất người mà ngay cả phía sau nàng thanh niên cũng sững sờ tại nguyên chỗ nói không ra lời hắn gần đây tự xưng là anh tuấn thiên tư không tệ chứng kiến đối với mới hiểu được tự là vũng bùn cùng mình châu khác nhau trong nháy mắt thậm chí có chút ít xấu hổ hình xấu hổ mặt sông an tĩnh lại cướp đoạt thánh đan vốn nên là là địch nhân tùy thời đều buộc phát chiến đấu mà bây giờ lại quỷ dị không có bất kỳ sắc cơ mọi người phảng phất nhiều năm đích hảo hữu gặp mặt bình thường tràn đầy hài hòa khách khí tại cựu khúc hà cư ngụ và năm vậy mà không biết thiên hạ có trẻ tuổi như vậy lại lợi hại luyện đan sư thật sự là hổ thẹn hít sâu một hơi chế trụ nội tâm sao động cựu khúc tiên tử bình tĩnh trở lại lần nữa hướng thiếu niên nhìn lại chỉ thấy hắn thoạt nhìn cứ việc đồng d ạ n g tay háo phiêu phiêu nho nhã đến cực điểm lại không trước khi làm lòng người động khí thế t h ầ m nghĩ hổ thẹn trên đầu có chút đổ mồ hôi dựa theo vừa rồi loại tình hung đó t i ê u tính toán đối phương đem đao cắm vào lồng ngực của nàng khả năng đều không đành lòng phản kháng thật là đáng sợ một mực bế quan học tập luyện đan hôm nay vừa rồi xuất quan t ô ẩn cười nhạt một tiếng mặc dù không tại vận chuyển tống ngọc tình thánh quy tắc nhưng vừa rồi một sát na kia tại trong lòng đối phương để lại hảo cảm còn lại còn muốn đàm phán có lẽ hội dễ dàng không ít lúc này cũng kịp phản ứng thanh niên khỏe miệng co giật vừa rồi có như vậy trong nháy mắt cảm giác mình thiếu chút nữa loan rồi trong mắt mang theo cảnh giác xem đi qua ta xem tô tiểu hữu tuổi thọ cũng không lớn tại sao có thể có như thế thực lực cường đại cùng với như vậy tinh thuần luyện đan chi thuật không biết sư từ lâu người vừa thấy mặt t i ể u hỏi thăm sư thừa có phải hay không không quá lễ phép t ô ẩn cười nhạt một tiếng thanh niên muốn phản bác khi thấy hắn và húc vui vẻ không biết như thế nào không muốn mở miệng rồi cảm thấy bất kể hắn nói hay không chỉ cần có thể cùng hắn nói chuyện sẽ rất vui vẻ không hề để ý tới vị này tôi ẩn nhìn về phía cách đó không xa nữ tử m ạ o g m ộ i đến đây là có chuyện muốn tìm tiên tử thương nghị bên này thỉnh cũng không nhiều lời cựu khúc tiên tử hướng mặt sông bay đi đi vào trước mặt toàn bộ dòng sông chậm rãi hướng hai bên tách ra tựa như kéo ra bước màn lộ ra che giấu trong đó cung điện tôi ẩn bọn người theo sát hắn bên trên thấy như vậy một màn thanh niên khỏe miệng co lại hắn vì tìm được cung điện vì tiến vào trong đó xông qua các loại mê trận đã tiến hành không thua ba lượt chiến đấu h a o tốn thật lớn một cái giá lớn mà vị này chỉ nói có việc thương nghị tự mở rộng ra thuận tiện chi môn mời tiến bảo trên lệnh quá xa a soái tựu rất giỏi có thể muốn làm gì thì làm sao vẻ mặt phiền muộn hay vẫn là cùng tới muốn nghe một chút vị này đến cùng lớn tiến vào cung điện mọi người phân chủ khách ngồi xuống i ể u khúc tiên tử lần nữa nhìn qua nàng lúc này dĩ nhiên ổn định cảm xúc lại không có trước khi cảm giác tại hạ gần đây sống một mình đ á y sông rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc không biết các h ạ tìm ta thương nghị cái gì tiên tử chắc hẳn đã nhìn ra của ta luyện đan chi thuật coi như không kém cũng đoán được mục đích của ta ánh mắt lóe lên tô ẩn đi thẳng vào vấn đề hiện tại đan đạo thông suốt ta muốn mời tiên tử hợp tác giúp ta trùng kích đan thánh giúp ngươi cựu khúc tiên tử sắc mặt lạnh như băng xuống đan đạo chỉ có một đầu như có cơ hội ta vì sao không chính mình trùng kích ngược lại giúp ngươi a n no dỗi việc được sao thanh niên tìm nàng cho các loại đồng ý muốn t r ợ nàng thành công vị này ngược lại tốt trực tiếp lại để cho chính mình trợ giúp nếu không phải trước khi giác quan cũng không tệ lắm đã sớm đánh ra biết rõ đối phương có thể như vậy nói tô ẩn nói cái kia dám hỏi một câu thiên tử chính mình đi tranh mà nói có bao nhiêu xác suất có thể thành công cựu khúc tiên tử n h ư mày không có trả lời vừa rồi sở dĩ không nóng nảy đáp ứng thanh niên cũng là bởi vì chính cô ta không có nửa phần nắm chắc tuy nhiên nàng cũng có thể luyện chế ra thánh phẩm đang ăn dược nhưng cùng vận khí có quan hệ chính thức đối với đan đạo lý giải cùng lĩnh ngộ còn t h ì không bằng mạc viễn phong d o a n ngược hải luyện đan chi thuật cản không nổi thật giống như thi chạy đục tuyến dù là chỉ kém nửa cái thân vị đệ nhất tựu là thứ nhất thứ hai tựu là thứ hai xúc tu mà không thể thành thật muốn cạnh tranh dù là đã nhận được đan thánh ngụy bá dương thánh xương cốt cũng không dám cam đoan có thể luyện hóa một lần hành động công thành nhìn ra ý nghĩ của nàng tô ẩn tiếp tục nói thành công tuy rất tốt trở thành đan thánh thiên hạ đến hạ không thành công hậu quả tiên tử có thể cân nhắc qua cựu khúc tiên tử n h ư mày cùng lắm thì vừa chết tu luyện giả cùng thiên tranh cùng địa tranh thì sợ gì những n à y tu luyện nhiều năm tuy nhiên không màng danh lợi còn có một tia đột phá thánh nhân cơ hội đồng dạng sẽ không bông u tha cho nếu là liền điểm ấy tín nhiệm cũng không có tu cái gì tiên tu cái gì đạo đã ta và ngươi thậm chí nghĩ cạnh tranh không bằng chúng ta tầm đó đến hứa hẹn như thế nào đối với lựa chọn của nàng tô ẩn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nói ngắn ngủi liên minh cùng một chỗ tranh đoạt đan thánh thánh xương cốt chỉ cần thành công ta và ngươi công bình cạnh tranh nếu là ta thắng được tấn cấp đan thánh đưa tặng ngươi ba miếng thánh phẩm đan dược hơn nữa như có luyện chế thánh đan nhu cầu chỉ phải tìm được hai phần dược liệu có thể miễn phí giúp ngươi luyện chế một miếng nếu ta thất bại ba miếng thánh phẩm đan dược lời nói như trước giữ lời cái này miếng thánh linh đan quyền đương tiền đặt cọc nói xong tô ẩn thủ đoạn run lên Vừa rồi hộp ngọc xuất hiện lần nữa, thẳng tóc về nữa, phía bay hay đan đan bao rồi trước rất trị, hiện đi. tiên Đối giản, miếng Loại giá nhiêu, hộp thẳng khúc chấn phương thành không, thể thánh phẩm như động. ngọc lần đơn công nàng này giá trị, đến cùng có bao nhiêu, làm như luyện đàn tóc Cửu mặc có có được dược. dược xuất đều tử tứ đạt kệ làm ý sợ ư người biết tiện miếng, lại tới miếng. đến rất tùy xuất thể thánh tốt địa để ràng, cùng quan không rõ ra làm vào. hệ, dám phạm có cho s là đưa cho trước mắt thanh niên đối phương chỗ thánh địa đều không chút dò d ự đáp ứng mấu chốt nhất chính là trả lại cho nàng công bình cơ hội cạnh tranh như thế nào đây không cùng ngươi hợp tác ngươi thành công tỷ lệ theo ta được biết không cao hơn một thành hai hai liên hợp mặc kệ thành công không thành công đều không thiệt t h i sao lại không làm thấy nàng tâm động tô ẩn nói cựu khúc tiên tử không nói thêm lời ngón tay đánh trên mặt ghế lan can lâm vào trầm tư nàng tình huống hiện tại hết sức khó xử không đi cấp đ o ạ t dựa theo doãn nhược hải tính tình bản tính một khi trở thành đàn thánh Tất thiên thể tiếp tục sống sót, nhất định phải ngăn cản. Ta và lần thứ nhất gặp mặt, ta sao biết sau khi thành công, không sẽ trở mặt không nhận. Chầm ngâm một lát, khúc tiên tử Ta và đều có thể phát hạ thánh thề, thánh. Tô nhiên chính mình, không nẳng phương. Muốn sống định ngăn cản. ngươi lần công, không không nhận. ngâm ngươi luận ai vi phạm, vĩnh viễn luân, không cách nào nhập phó hạ phải khi Chầm khúc hạ phạm, chầm cách lại đối đi lời ai vi đạo. đạo đem địa đều gặp có có có cửu vô sao sau sẽ và và ẩn nói thánh đạo l ờ i thế là một loại phù hợp thiên đạo l ờ i thế một khi phát ra không đi tuân thủ Thánh nhân kiếp hội trở nên thập nhân hội phần cho nên cường đến kiếp đại, đ e mặc hắn tan thành mây khói, mới có thể thôi.、Là、chuẩn thánh lợi hại nhất lợi thể, không ai dám đi vi phạm. Thấy hắn nói như không khúc nhẹ Hợp tan nói lần này không có tiên ứng. sướng. ẩn nợ nụ trầm tư tử gật tốt, ta tác Tô ai bao Là mây mới dám m lâu, vậy, kiểu có có lợi lời đi vi vui cười. đầu, đáp dù biết tìm được vị này cựu khúc tiên tử chính mình khẳng định có thể thuyết phục nhưng không nghĩ tới dễ dàng như vậy xem ra tống ngọc lao sư tình thánh quy tắc dùng tốt rồi hay vẫn là rất không tệ nếu như không phải vừa mới bắt đầu hảo cảm đ o á n chừng không có đơn giản như vậy sẽ đáp ứng bên này thương nghị trước phát hạ thánh đạo lời thề hơi nghiêng thanh niên cười xem đi qua không nghĩ tới ta cùng tô huynh mục đích giống nhau nói như vậy chúng ta cũng có thể hợp tác thoáng một phát các hạ là tô ẩn n h ữ nhữ mày tại hạ là lăng nguyên thánh địa người trưởng quay liêu vân phong liêu vân phong ôm quyền đến tìm cựu khúc tiên tử mục đích cùng tô huynh đồng dạng ngăn cản doãn nhược hải đột phá người trưởng quay Tô ẩ người đ a n tại Nguyệt Tông truyền Thánh thánh nghi hoặc, bên hai chi bên chuyển đến Nguyễn Hàn Tông chủ âm. Thánh địa, phân cùng g hoặc, Chủ chủ địa, địa là âm. trưởng quay Thánh đ ị chi chủ, người trưởng quài. Thánh địa chi chủ tự nhiên là mạnh nhất thánh nhân, bất quá loại tự bất n là à quá tu vi cứng, giả, rất ít ra tay, vi giả, cứng, cũng ra là ờ i việc nhiều giao được đi chuyện, quản n lý vạt, rất nhiều chuyện, giao cho đi ra cho g o i Người trưởng quài là xử lý loại chuyện này tu sĩ đại biểu một cái thánh địa ý chí cùng nghĩ cách tương đương với thánh địa c h i chủ người phát ngôn lan g nguyên thánh địa cùng vô vi thánh địa gần đây không đối phó nếu như doãn n h ư ợ c hải thành công Thứ hai chương hai trăm bốn mươi ba hư thánh nói như vậy chúng ta hoàn toàn chính xác có thể hợp tác hiểu được tô ẩn nói nếu như lăng nguyên thánh địa có thể giúp ta thành công điều kiện của ta cùng đối với cựu khúc tiên tử đồng dạng nước không hồ đồ một điểm cơ hội đều không có tự nhiên càng loạn càng tốt dù là hiện tại đoạt không đến thánh xương cốt cũng có thể ngăn cản đối phương đột phá cầu con không được liêu vân phong con mắt tỏa ánh sáng trước khi cùng cựu khúc tiên tử thương nghị điều kiện là làm cho nàng làm khách khanh luyện đan không luyện đan không sao cả cẩn thận lại nói tiếp tuyệt đối không bằng cầm ba miếng thánh đan cùng với muốn luyện chế cái gì đã giúp bề bộn luyện chế cái gì thì tốt hơn làm như vậy chỉ là trên danh nghĩa vị này đan thánh không thuộc về mình thánh địa nhưng cả hai bởi vì giao dịch như trước một mực buộc chặt lại với nhau cái k i a t ố t đã định ra đến chúng ta t i u mau chóng lên đường đi vốn định lấy tìm được một vị c ử u khúc tiên tử hỗ trợ là đủ rồi không nghĩ tới lại thêm một cái minh h i ế u tôi ẩn mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tất cả mọi người có giống nhau mục đích cũng cũng không sao có thể xoắn suýt mấy người ly khai c ử u khúc cùng mượn nhờ chuyển tống phủ hướng vô vi thánh địa phương hướng bay nhanh mà đi muốn trở thành thánh nhân đều cần khống chế một đầu đại đạo không biết vị này vô vi đạo quân là cái gì đại đạo nhập thánh một bên phi hành tô ẩn một bên hiếu kỳ nhìn qua ba mươi sáu vị tàn nghiệm đã ly khai tiên giới vạn năm loại này về sau xuất hiện thánh nhân một cái cũng không nhận ra tô huynh rõ ràng không biết xem ra bế quan bế đủ lâu rồi hay vẫn là ta đến nói một chút ta hàn vân tiên tử không có trả lời ngược lại là hơi nghiêng liêu vân phong xem đi qua giải thích nói kỳ thật bọn hắn cũng không phải là đại đạo nhập thánh mà là vũ kỹ nhập thánh vũ kỹ tô ẩn sửng sốt võ đạo thánh nhân t a n nghiệm lý tiêu phu là kiếm đạo thánh nhân dùng kiếm vi đạo chiến lược bất p h ẳ m nhưng theo hắn theo như lời còn có lấy võ đạo nhập thánh cường giả hắn năm đó đúng là thua ở trong tay đối phương chẳng lẽ lại đối phương theo như lời cái này vô vi đạo quân tự là loại này lấy võ đạo nhập thánh cường giả chỉ là võ đạo cũng là đơn thuần một đầu đại đạo a ra một cái tự không khả năng xuất hiện thứ hai tại sao lại toát ra một vị thuộc về võ đạo một loại lại không là cả võ đạo liêu vân phong nói và năm trước thánh chiến mở ra vô số thánh nhân vẫn lạc vì phòng ngừa tái xuất hiện loại này không cách nào khống chế cục diện không ít thánh giả liền đem chính mình chiếm cứ đại đạo chia làm vô số dòng nhỏ chi nhánh thật giống như võ đạo chia làm vũ kỹ công pháp thân thể hồn lực trở nhiều từng cái phía dưới còn có chi nhánh vô vi đạo quân lĩnh ngộ đúng là vũ kỹ bên trong một cái gọi là vô vi tinh thần đại pháp một khi thi triển ngôi sao truy lạc thiên địa sụp đổ cũng chính là dựa chiêu này phá vỡ gông cùng xiềng xích nói là thánh nhân trên thực tế chỉ là sáng chế công pháp đạt tới thánh cấp do đó lại để cho hắn có được thánh nhân sức chiến đấu nghe xong một hồi tôi ẩn h i ể u được cái đó và thánh đan đồng dạng đồng dạng tên là thánh nhưng cùng chính thức thánh nhân so kém cách xa vạn dặm thậm chí liền một ít c h u ẩ n thánh cũng không là đối thủ vị này vô vi đạo quân sáng chế một bộ thánh phẩm vũ kỹ đột phá nói là thánh nhân nhưng chỉ là chiếm được một cái tiểu chi nhánh thành tựu có hạn nếu như nói ba mươi sáu cổ thánh lĩnh ngộ đại đạo là cao tốc vị này không sai biệt lắm tựu là nông thôn tiểu đạo trên lệch không thể ở bên trong mà tính toán bất quá trên lệch nhiều hơn nữa cũng là thánh nhân cũng có thể thành lập thánh địa lại để cho vô số tông môn chịu quy thuận xa không phải hắn hiện tại có thể so sánh với cùng chống lại nói như vậy vạn năm qua há không hiện ra rất nhiều thánh nhân đã thành lập nên rất nhiều thánh địa Một t đầu võ đạo, võ h xem ra vị kia dược đồng theo như lời một trăm linh tám chỗ thánh địa sớm không biết là bao nhiêu năm l á o hoàng lịch rồi bất quá cũng khó trách một cái nho nhỏ đồng tử mà thôi biết quá nhiều ngược lại không được bình thường là xuất hiện rất nhiều bất quá bởi vì nắm giữ không phải nguyên vẹn đại đạo mà là chi nhánh loại này thánh nhân cũng được xưng là hư thánh chỉ có chính thức nắm giữ nghiêm chỉnh đầu đại đạo mới là chân thánh cũng bị gọi cổ thánh tựa như đ a n đạo một khi thành công tựu sẽ lập tức trở thành chân thánh thành tựu vô khả hà lượng liệu vân phong đạo hồi hương đường nhỏ tựu tính toán xây dựng cùng cao tốc đồng dạng rộng lớn giống nhau cường trắng xem chiều dài có hạn g i a thôn sẽ chấm dứt cao tốc dù là lại đ o ạ n cũng xa không phải nó có thể đánh đồng tô ẩn n g h i hoặc đã đại đạo có thể chi nhánh chẳng lẽ vạn năm qua đan đạo không có tách ra đan thánh vẫn lạc đan đạo ngọn nguồn không người không chế làm sao chia liệu vân phong lắc đầu nói sau có chút lớn đạo bởi vì tu luyện người quá ít không đủ vừa thô vừa to là phân không khai chỉ có chính thức cường đại mới có thể chia nhỏ tô ẩn im lặng cũng đúng thì như tình thánh làm sao chia có một người tu luyện cũng rất đáng sợ mỗi người đều tu luyện còn không thiên hạ đại loạn xem ra chúng ta vạn năm không tại những l a o ngoan đồng kia càng cường đại hơn rồi đem những đồng dạng này nghe vào thai ở bên trong dương huyền dĩ nhiên hiểu được cảm khái lên tiếng chỉ có chính thức cường đại mới có thể phân ra vô số chi nhánh liền cùng với đại thụ đồng dạng thân cây càng thô c h ặ c cây mới có thể càng nhiều nếu không căn bản không chịu nổi trận bão rất nhiều tàn nhiệm đồng thời trầm m ặ t xuống tô ẩn cũng cảm nhận được nồng đậm áp lực được rồi những cách này ngươi còn rất xa xôi tiểu tô ẩn đừng bởi vì bọn họ là hư thánh t i ể u không coi trọng chỉ cần lĩnh ngộ đại đạo cùng chân thánh không có khác nhau chút nào thì ra là tiềm lực có chút bất đồng mà thôi dương huyền thanh âm tiếp tục vang lên ta minh bạch tô ẩn lên tiếng hư tiên chỉ là tiềm lực không đủ đại cùng cảnh giới cùng chân thánh không có cái gì tranh l ệ n h đồng dạng dùng con đường làm thí dụ nếu như chỉ là vì đến cửa thôn vô luận hồi hương tiểu đạo hay vẫn là cao tốc đại đạo không có quá lớn khác biệt thậm chí người phía trước còn càng thông thuận một ít không biết lăng nguyên đạo quân cùng vô vi đạo quân có gì mâu thuẫn nguyện ý giúp ta cùng cựu khúc tiên tử tô ẩn tiếp tục hỏi ân sư đồng dạng lấy vũ kỹ nhập thánh cùng vô vi đạo quân thuộc về cạnh tranh quan hệ nếu là bọn họ đã có c h â n thánh gia nhập quy phụ tông môn sẽ gặp tăng nhiều tu luyện vô vi tinh thần đại pháp người cũng sẽ gia tăng đến lúc đó cho dù là nhỏ yếu đại đạo cũng sẽ trở nên cường đại liệu vân phong trả lời tô ẩn mới tính toán chính thức hiểu được nông thôn đường nhỏ là có cuối cùng nhưng đi nhiều người nhất định sẽ mở rộng đạo biến l ớ n lấn rồi thực lực tự nhiên cũng sẽ gia tăng vô vi thánh địa đã đến đang tại nói chuyện với nhau cựu khúc tiên tử thanh em vang lên tô ẩn ngầm đầu một tòa cự đại thành thị xuất hiện tại trước mắt kiến trúc không ngớt phập phồng không biết bao nhiêu tường thành cao ngất mặc dù đêm khuya như trước dòng người như toi đưa đây là thánh địa tô ẩn sửng sốt tại hắn xem ra đã thành là thánh địa có lẽ ở tại chỗ bí ẩn thần thánh không thể xâm phạm như thế nào hội thành trấn đồng dạng khắp nơi đều là người đang làm gì đều có tiên giới thánh địa an toàn nhất hấp dẫn vô số tu luyện giả tông môn đầu nhập vào thánh địa tu luyện giả đồng dạng cần ă n mặc ở đi lại không có khả năng thoát ly người mà tồn tại nói sau muốn lại để cho đại đạo trở nên càng cường đại hơn tùy tùng tự nhiên càng nhiều càng tốt cho nên là được loại này bộ dáng liêu vân phong nói bất quá chính thức thánh nhân chỗ ở tại nhất trung tâm nội thành là không cho phép ngoại nhân tiến vào nội thành cùng thành thị không có quá lớn khác nhau đại bộ phận đều là người bình thường cứ việc tiên giới khắp nơi đều là tiên linh chi khí nhưng không có đạt tới c h â n tiên chỉ có hư tiên thậm chí vĩnh h à n g cảnh đồng dạng có khối người công pháp pháp quyết thủy t r u n g nắm giữ ở tông môn trong tay này mới khiến tông môn một mực tồn tại vĩnh viễn không tàn lụi cái kia chính là nội thành rồi đi một hồi một cái cự đại thành cung đứng sừng sững tại trước mắt tựa như một tòa cự đại hoàng cung cung bên ngoài tường một tầng tầng cầm trong tay binh khí tu sĩ gác nguyên một đám mặt mũi tràn đầy cảnh giác tường thể b ố n phía vô số phong cấm rậm rạp chẳng trị tựa như lưới điện đem phía trên không gian khóa lại xem ra bọn hắn đoán được sẽ có người tới quấy dối sớm làm chuẩn bị cựu khúc tiên tử nhữ mày tuy nhiên thực lực của nàng rất cường nhưng kiến nhiều cắn chết voi nhiều như vậy tông môn đệ tử đồng thời ra tay chuẩn thánh cũng rất khó chống lại đột phá t h á h nhân còn là chân thánh lần đầu tiên đại sự cái nào thánh địa có thể cự tuyệt nếu là không có sơm bố trí mới gọi gặp quỷ rồi liêu vân phong cười nói bất quá chúng ta đã điều tra ra doãn n h ư ợ c hải vị trí trực tiếp tìm hắn là được tô ẩn nghe ra trong giọng nói không đúng hắn không tại thánh địa bên trong mỗi người đều cho rằng trong thánh địa có thánh nhân c h ấ n thủ an toàn nhất doãn n h ư ợ c hải muốn luyện hóa thánh xương cốt khẳng định lại ở chỗ này trên thực tế cây tò đòn o n gió ở chỗ này luyện hóa ngược lại không an toàn liêu vân phong giải thích nói nhìn nhau tô ẩn cùng cựu khúc tiên tử riêng phần mình nhẹ gật đầu nhiều ra một vị t r â n thánh nhất định là rất nhiều thế lực không muốn chứng kiến qua tới quấy dối nhất định có khối người thánh điệu bên trong mặc dù có vô số đệ tử thủ hộ có thể muốn phòng ở tiên giới nhiều như vậy cừng giả cũng không biết có nhiều phiền thoái đi thôi ta mang bọn ngươi đi qua liêu vân phong đi nhanh đi thẳng về phía trước đi theo đối phương sau lưng rất nhanh vượt qua thánh điệu hạch tâm đi vào một chỗ vứt đi sân nhỏ tô ẩn chính muốn cùng đi vào hàn nguyện tiên tử truyền âm tại trong óc vang lên tô ẩn vị này liêu vân phong có chút không đúng sợ là không có an cái gì hảo tâm ta đã nhìn ra tô ẩn mỉm cười đan thánh đạo có hay không thông suốt chỉ có đối với luyện đan l ĩ n h ngộ đến đỉnh phong cường giả mới có thể cảm ứng được lăng nguyên thánh địa cái vị kia lăng nguyên đạo quân chỉ là tu luyện vũ kỹ làm sao có thể minh bạch thậm chí sớm phái người đi tìm cựu khúc tiên tử kết minh không cần đoán cũng biết nhất định là mạc v i ê n phong hoặc là doãn nhược hải bên trong một cái theo chân bọn họ nói chuyện này sẽ là ai hàn vân tiên tử s ữ n g sở nàng còn tưởng rằng tống ngọc cái này vị đệ tử tuổi không lớn lắm quá mức đơn thuần dễ dàng bị người lừa không nghĩ tới đã sớm suy nghĩ cẩn thận rồi tô ẩn ánh mắt lóe lên nếu là mạc viết phong thánh s ư ơ n g cốt không trong tay hắn lại chạy đến thánh địa cướp đoạt cơ hội nhất định sẽ cùng chúng ta liên hợp đáng tiếc từ đầu đến cuối liêu vân phong đều không có để nói rõ căn bản là không biết ý của ngươi hắn và doãn nhược hải là cùng như vậy phía trước chẳng phải có bẫy dập chờ chúng ta hàn vân tiên tử lại càng hoảng sợ đoán thật sự vị này liêu vân phong t i u là cố ý tiếp cận dẫn bọn hắn mắc câu nhất định sẽ có bẫy dập nhưng chúng ta muốn lấy được thi thể chỉ có thể tương kế tự kế tô ẩn lắc đầu cứ việc ly khai cấm địa chỉ có cựu thiên dù sao cùng ba mươi sáu cổ thánh học tập suốt mười năm nhất là quân cờ thuật ngươi lừa ta gạt chi đạo hiểu rõ rất nhiều trên đường cố ý hỏi thăm thứ nhất mượn cơ hội hiểu rõ thánh địa thứ hai cũng là vì phân biệt rõ mục đích của đối phương mặc dù đối phương che giấu vô cùng sâu hay vẫn là bị hắn xem xảy ra vấn đề chỗ nhưng hắn chỉ có một người thực lực cũng là mượn chẳng những không thể trở mặt còn cần mượn nhờ thủ đoạn của bọn hắn mới có thể thành công tại đây thực sự cổ thánh di hải hai người đang tại truyền âm cựu khúc tiên tử đồng dạng đã nhận ra không đúng ngừng lại đôi mi thanh tú có chút n h ò u lên ta biết đến tin tức doãn nhược hải tự i giấu ở chỗ này trùng kích đan thánh cảnh giới liêu vân phong nói nội thành biến thành như vậy cố ý che giấu hai mắt người mà thôi chỉ mong ngươi nói đúng nếu không một khi ở chỗ này gây ra động tĩnh còn muốn tiến vào nội thành tự khó khăn cựu khúc tiên tử vẫn cảm thấy không đúng tuy là một nhánh sông đắc đạo lại nhiều năm không ly khai qua nhưng không có nghĩa là đần ngược lại có chút thời điểm giác quan thứ sáu càng thêm nhạy cảm yên tâm đi liêu vân phong nói tin tức này chính là thánh địa c h i chủ tự mình nói chắc chắn sẽ không có sai cựu khúc tiên tử nghi hoặc c h i ý lúc này mới giảm bớt một ít quay đầu nhìn về phía tô ẩn thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh tựa h ồ không có cảm thấy được bất đ ộ n g khóa lông mày đi qua đi hô mấy người lạng yên không một tiếng động bay về phía trước mắt hơi có vẻ vứt đi sân nhỏ đây là quy phụ vô vi thánh địa một cái môn phái nhỏ lưu lại bởi vì cùng mặt khác thánh địa âm thầm cấu kết vô vi đạo quân tự mình ra tay diễn sát hầu như không còn tại đây t i ể u dần dần hoang phê xuống không ai dám tới gần một bên đi về phía trước liêu vân phong một bên truyền âm giới thiệu thánh nhân tự mình ra tay mọi người nghi hoặc hướng bốn phía nhìn lại quả nhiên cảm thấy trong sân ẩn chứa một tia tán giật thánh nguyên c h â n ý loại lực lượng này rất mỏng manh lại hiển lộ lấy đặc thù uy thế cùng l a o hổ hoa địa bàn đồng dạng lại để cho rất nhiều si mị v n g lượng không dám phụ cận nguyên nhân chính là như thế nơi này mặc dù trong thành đã đến ban đêm lại an t ĩ n h dị thường quỷ ảnh đều nhìn không tới một cái đang ở đó bên cạnh đi về phía trước một hồi liêu vân phong chỉ về phía trước tô ẩn bọn người nhìn lại là cái tan hoang gian phòng sụp xuống nhất thời nữa khác bên ngoài hai cái chuẩn thánh tu vi cừng giả giấu ở nơi hẻo lánh trong phòng thỉnh thoảng phóng xuất ra thánh linh hương vị tựa hồ có một thánh nhân di hải che giấu trong đó phong ở trên vách tường khắc đầy đủ loại trận văn một khi thúc r ụ c t i ể u đoán ra thánh đình p h ò n g đều rất khó đơn giản đột phá thánh sương cốt vĩnh hằng bất hủ sẽ không tiết lộ thánh linh chi khí nhưng doãn ngược hải dù sao không phải thánh nhân luyện hóa trong quá trình khó tránh khỏi xảy ra vấn đề lại để cho loại lực lượng này tán giật đi ra ngoài như vậy t i ể u không khỏi sẽ bị người có ý chí phát giác mà phóng tại nơi này bị thánh nhân phá hủy sân nhỏ bản thân thì có thánh nguyên chân ý sẽ không như vậy lại để cho người sinh nghi rồi chậm rãi gật đầu cựu khúc tiên tử minh bạch doãn ngược hải lựa chọn tại đây mục đích trong nội tâm cứ việc còn có chút kỳ quái cũng đã, đã tin tưởng bảy tám phần nhắc tới cái như vậy đại thánh địa nội địa phương nào thích hợp luyện hóa thánh xương cốt tại đây tuyệt đối sắp xếp thượng đẳng nếu như nàng là đối phương khả năng cũng chọn tại đây chương hai trăm bốn mươi bốn tống ngọc tuyệt chiêu tiên tử qua một hồi ta đối phó bên ngoài c h ấ n thủ những cường giả kia hơn nữa ngăn cản việt quân ngươi cùng tô ẩn tiểu hữu tranh đoạt thánh xương cốt d ấ u ở cách đó không xa liêu vân phong truyền âm giao đại không thể kéo được quá lâu tận lực tại thời gian một chén trà công phu nội chấm dứt nếu không thánh đ ệ u tất nhiên hội phát giác đến lúc đó chúng ta t u tính toán thành công muốn chạy trốn cũng khó rồi cựu khúc tiên tử cùng tô ẩn đồng thời gật đầu bắt đầu đi xác định xuống liêu vân phong gật đầu đang muốn xông đi vào chỉ thấy tô ẩn một chỉ hàn v â n tiên tử cùng ngụy hàn nguyệt nói ta hai vị này bằng hữu tu vi kém chút ít đi vào chỉ biết cản trở không bằng làm cho các nàng đi bên ngoài tiếp ứng cái này l i ê u vân phong nhữ mày không để ý tới nét mặt của hắn tô ẩn trực tiếp giao đại các ngươi trước đi ra bên ngoài chờ tô hàn vân tiên tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chính muốn nói chuyện vang lên bên thai đối phương truyền âm ly khai cái này phế tích t i u đối với nơi này thi triển một kích toàn lực động tĩnh càng lớn càng tốt làm xong cái này xoay người rời đi dùng tốc độ nhanh nhất ly khai thánh địa nghe được hắn giao đại lập lờ nước đôi không có nhận thức hàn vân tiên tử không giải chiếu làm là được quay đầu lại ta sẽ với ngươi giải thích tô ẩn lông mi dương lên hàn vân tiên tử chỉ tốt nhẹ gật đầu mang theo ngụy hàn nguyệt hướng ra phía ngoài bay đi trong mắt hiện lên một đạo không vui liêu vân phong hay vẫn là nói hiện tại có thể đã bắt đầu à. tô ẩn ân ta đây đi dẫn hai người kia ly khai các ngươi thừa cơ đi vào phòng liêu vân phong k h o á t tay nhẹ nhàng nhoáng một cái xuất hiện tại phòng ốc cách đó không xa con ngón búng ra một cái cục đá ba một tiếng vang vọng tại hơi nghiêng canh giữ ở bốn phía chuẩn thánh cơn ư giả g s ừ n g sốt một chút c h một dãi tới Liêu rồi hướng thanh phương Phong vang lên địa phương tới gần.、Liều、Vân địa em đ nhiên ra tiếng a y c h đấu đầu. được lập lực l nhận tức bắt、đầu. Cảm n ư ợ chấn động, còn lại cái chuẩn động, lại kia vị thấp á n đồng dạng chạy tới, hai người vừa đi, phòng ngự không xuống dưới. Đi. Một tiếng h chạy hai h đi, Đi. dưới. tức tới, Một t vừa lập giọng hô cựu khúc tiên tử nhẹ nhàng nhoáng một cái dĩ nhiên xuất hiện tại phá phòng trước mặt toàn lực thi triển tu vi thân hình của nàng có chút hư hảo nhìn không ra thân pháp nhưng lại có tự nhiên m à vậy hàm xúc thú vị loại thực lực này trong i ê u tính nháy n đỉnh phong bên trong, h đều u mắt b i ế tô do trầm trễ k h n g được, Tô ẩn hiểu được đây là tống ngọc dùng để trộm gặp cùng trộm hương cùng tiểu thư khuê các riêng tư gặp thủ đoạn tại đêm tối sử dụng quả thực quá thực dụng rồi khí tức đều không có mắt thường cơ h ộ i nhìn không tới tuyệt đối là tiềm hành đ ỉ n h phong nhất thân pháp không tệ tán dương một câu cựu khúc tiên tử cổ tay k h ẽ đảo lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường kiếm đối với phong ốc phong cầm chém rụng mà xuống vê anh sắc bén kiếm ý mang theo như thủy triều nổ vàng rơi vào phong cầm phía trên thứ hai hảo quang l ó e lên lực lượng đã bị hóa giải mất hơn phân nửa còn lại nhất thời nữa khác bị mặt đất hấp thu chỉ phát ra ông thanh âm cũng không khiến cho phá hư ta đến a thấy nàng ý định man lực xé rách phong cấm tô ẩn lắc đầu dỗi ra ngón tay nhắm ngay một chỗ nhẹ nhẹ một chút g i a n g d ắ c phong cấm như là bị ăn mòn bình thường xuất hiện một cái cho phép người thông qua cửa động người hiểu phong cấm cựu khúc tiên tử s ừ n g sốt tiện tay đem phong cấm vạch trần ngoại trừ bố trí người t ự u là đối với cái này đầu đại đạo hiểu rõ tới cực điểm đích người mới có thể làm được đối phương luyện đan mạnh như vậy chẳng lẽ lại đối với phong cấm cũng cực kỳ tinh thông trước kia bái kiến cùng loại thuận miệng giải thích một câu tô ẩn chui đi vào cựu khúc tiên tử theo sát h ắ n bên trên xuất hiện tại trước mắt đại sảnh thập phần rộng lớn chừng hơn năm trăm bình bộ dạng một cái bị hắc bào che khuất thân ảnh chính khoanh chân ngồi ở góc tường trước người nằm một cỗ thi thể do vải trắng che đậy thấy không rõ cụ thể hình dạng trong đó không ngừng tản mắt ra năng lượng cường đại chấn động cùng thánh nguyên chân ý cho người một loại thánh nhân cảm giác c áp bách là thánh xương cốt cựu khúc tiên tử hô hấp lập tức dồn dập lên nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này trên thi thể nồng đậm đan đạo khí tức không cần nghĩ khẳng định cựu là trong truyền thuyết đan thánh ngụy bá dương một khi cấp lấy có thể đột phá sinh tử gông cùng xiến g xích thành cựu chân thánh doan ngược hải ngươi dâu quá kỹ bất quá đã phát hiện tự cho ta lấy tới a quát lạnh một tiếng c ử u khúc tiên tử vào tới người trên không trung hóa thành một con sông lớn không khí chính là nước nở nghẹn ngào c h i âm dần dần gia tăng càng lúc càng lớn cuối cùng như là đưa tới nào đó cộng minh trong phòng trận pháp tựa hồ cũng có chút không chịu nổi nàng bản thể là dài đến vài nghìn dặm c ử u khúc hà lúc này mặc dù không có h i ể n lộ bản thể lại thi triển dòng sông lao nhanh chi lực cho người một loại thế không thể đỡ cảm giác cổ nhân đối phó lũ lụt đều hiểu chắn không bằng sơ bởi vậy có thể thấy được đối với dòng sông t r ù n g kích bọn hắn cũng không có cách nào cựu khúc tiên tử chờ ngươi đã lâu hắc bào nhân không những không có sợ hãi ngược lại k h é p cười một tiếng bàn tay mạnh mà giơ lên đối với không trung thủy c h i ề u vô xuống trong nháy mắt vô số tinh quang tán rơi xuống v ạ n vẹo hội tụ tại lòng bàn tay của hắn phảng phất cả cái gian phòng hiện đầy ngôi sao dòng sông đại thế sông núi đều ngăn cản không nổi nước c h ả y đá mòn thương hải tăng điển duy chỉ có ngôi sao từ cổ trí kim không thay đổi một mực đứng sừng sững tại thiên không dù là thiên địa sụp đổ cũng sẽ không đã bị chút nào ảnh hưởng một chiêu phía dưới kiểu khúc tiên tử đại thế chi sống lập tức đã bị phá giải vô vi tinh thần đại pháp đồng tử co rụt lại kiểu khúc tiên tử ánh mắt hiếp lại vô vi không phải không đạt được gì mà là vô vi mà t r ị thuận theo tự nhiên dẫn dắt ngôi sao lực lượng vi mình sử dụng vị này doãn ngược hải không nghĩ tới đối với vũ kỹ lý giải mạnh như vậy đem vô vi đạo quân cái này tuyệt chiêu không chỉ có học hội còn tu tập đã đến tiểu thành bất động như núi tình trạng nói như vậy nàng mang theo dòng sông đại thế tuyết c h i ê u sẽ không có tác dụng kiểu khúc tiên tử mặt sắc mặt ngưng trọng ngọc thủ phiên cổn lần nữa hướng phía dưới chối xuống hoàng hà chi thủy bầu trời đến đã hắn rút ra tinh thần chi lực bất động như núi vậy thì đoạn hắn c ă n cơ chẳng hắn đường lui quả nhiên đủ cường bất quá hay vẫn là kém một chút một tiếng hự nhẹ doãn n h ư ợ c hải năm ngón tay mở ra đối với không trung mạnh mà r u lên một ngụm lô đỉnh đột ngột xuất hiện nắp đỉnh mở ra như cùng một cái thu nạp bảo vật tu di túi hoặc như là vô biên vô hạn hải dương trong chốc lát sẽ đem mãnh liệt mà đến nước sông nuốt không còn một mảnh giọt nước không dư thừa đồng thời quay tròn xoay tròn đối với giữa không trung nện đi qua không hổ là thánh địa luyện đan sư tài phú kinh người đơn chế tạo cái này lô đỉnh sẽ không biết hao tốn bao nhiêu bảo vật là ngụy hàn nguyệt tử mẫu đỉnh xa xa so ra kém Giang giác Kiểu khúc tiên tử trường kiếm trong tay, kiếm bị lô đáp ỉ n h h t o n g một h chấn vỡ, cả người liên tục lui về phía sau thanh mạnh không thủ, chờ cái gì. Cái này ẩn, từ khi đi vào phòng, thật giống như đang tìm kiếm cái gì, thời khắc chốt không đến hỗ á quát cái Cái cái cái Đáp t tục tú một tiếng tố từ tìm trợ, Tốt. cả bước, còn mấu người liên lên, lớn, động này ẩn, giống đang đến muốn vỡ, về vào gì. gì, gì lui đôi mi điểm đi kiếm sau mau đâu. mà dơ ứng một tiếng thiếu niên nhẹ nhàng cười cười vừa x à i bước đi qua động tác như trước k h ô n g khoái mang theo thư quyển chi khí như là mùa xuân một cái dạo chơi công viên học sinh chỉ hy vọng quy tắc đáng tin cậy điểm tô ẩn trong nội tâm âm thầm cầu nguyện hán mượn chính là tống ngọc lĩnh nộ tình thánh lực lượng cùng luyện đan chi khí phong cấm chi khí tại thái cực đ ồ nội dung hợp cùng một chỗ cho nên c có thể tạm thời sử dụng ra tương tự chính là lực lượng có thể cùng kiếm thánh các loại công kích tuyệt chiêu cũng không tương dung bởi vậy muốn thi triển ra cường đại hơn sức chiến đấu chỉ có thể mượn nhờ quy tắc ở bên trong ẩn chứa thủ đoạn lần trước tại hàn vân tông dùng qua một lần ngoại trừ câu dẫn phụ nữ trung niên t i ể u là thiếu nữ ă n m ặ n vốn không kỵ già trẻ ăn sạch lại để cho hắn rất là khó xử bởi vậy từng nói qua tái sử dụng lực lượng của hắn cũng không phải là người chỉ là hiện tại không có mặt khác thánh nhân thủ đoạn có thể mượn cũng chỉ có thể ủy khuất thoáng một phát t i ể u là không biết tùy ý đối phương khống chế chính mình hội sẽ không làm cái gì không đúng cử động bất quá doãn n h ư ợ c hải là cái lao đầu hơn nữa luyện đan chi đạo vững chắc chắc có lẽ không yêu mến chính mình ông quy tắc lực lượng toàn lực vận chuyển tô ẩn trong nháy mắt biến thành trên đời nhất tịch tử áo trắng như tuyết gấm mang bay múa chân bóng làn ra bên trên lóng lánh lấy ôn nhuận hào quang cho người một loại bạch mã vương tử đi tới cảm giác trong chốc lát đang tại vận chuyển công kích cựu khúc tiên tử nhịn không được ngừng lại mà ngay cả doãn n h ư ợ c hải cũng đã quên tiếp tục chiến đấu thiếu chút nữa bị lực lượng cắn trả tình thánh chi lực khủng bố như vậy đương nhiên cũng chỉ là lại để cho người thời gian ngắn mật người có chút kinh diễm mà thôi không có tính công kích chiêu số cuối cùng hiệu quả không lớn hô ngay tại tô ẩn có chút bận tâm thời điểm quy tắc tiếp tục vận chuyển bàn tay của hắn không bị khống chế ngắt cái phát ấn lăng không bổ xuống vạn đạo q u a n mang trói mắt mà ra tựa như cầu vồng hoành treo vừa giống như bầu trời xuất hiện mưa sao trổi cả cái gian phòng đều bị cố lực lượng này tràn ngập tràn đầy vui sướng hương vị lợi hại như vậy tô ẩn chừng t o m ắ t vẫn cho là tống ngọc cái gọi là tình thánh quy tắc tựu la x o á i bữa hội câu dẫn người hội trang bức náo loạn nửa ngày lại vẫn có lợi hại như vậy thủ đoạn công kích xem uy lực so về doãn nhược hải vô vi tinh thần đại pháp đều chỉ mạnh không yếu xem ra tống ngọc hay vẫn là rất đáng tin cậy không được về sau tiếp tục sử dụng trong nội tâm tràn đầy hưng phấn đang tại tưởng tượng quy tắc phóng thích cầu vồng lực lượng hội đem doãn nhược hải tại chỗ đánh chính là nằm dạp trên mặt đất chợt nghe một cái thét lên văng lên tô ẩn người muốn chết thoát ý phục của ta làm gì t ô ẩn vội vàng quay đầu lập tức chứng kiến cựu khúc tiên tử quần áo chẳng biết lúc nào bị thoát khỏi tinh quang may mắn nàng bản thể là cựu khúc hà nước quần áo rơi xuống lập tức trở nên cùng nước trong đồng dạng trong suốt mới chưa có chạy quang dù vậy ngạo nhân dáng người buộc vòng quanh hình dáng như trước lại để cho máu người mạch sôi sục a a không chỉ có cựu khúc tiên tử thanh â m vang lên doãn nhược hải quát lớn cũng đồng thời vang lên khoe miệng co lại t ô ẩn cái này mới phát hiện vừa rồi một chiều thằng này quần áo vậy mà cũng bị h ở i hết rồi quần lót đặt ngang trên mặt đất chim sẻ trùng hoạch tự do bay lượn tại mây đen bên trong đừng nhìn hiện tại thờ ơ kỳ thật có bao nhiêu lần sóng cả mãnh liệt trong lòng ta ta đã sao ra đầu nổ tung tô ẩn toàn thân cứng ngắc tình thánh quy tắc thi t r i ể n ra như vậy thanh thế to lớn tuyệt c h i ề u cũng chỉ h ở i bỏ quần áo đùa nghịch ta chơi đâu khúc khục đây là ta lĩnh nộ g một trong những tuyệt c h i ề u gọi thiện giải nhân y y vô luận nhiều sao rụt r ẻ tiên tử chỉ cần chúng chiêu sẽ lợi mã cầm quần áo thoát sạch sẽ nửa cái hô hấp đều không cần lần nào cũng đúng thập phần dùng tốt tống ngọc thanh âm tại trong ố c vang lên tô ẩn phát điên ta đặc sao đang cùng người chiến đấu đ â u rồi thoát người quần áo có dám dùng đừng phát đốc đây là cơ hội tốt nhanh đi đem thi hải mang đi ngụy ba dương thanh âm vang lên tô ẩn lúc này mới kịp phản ứng hướng vải trắng che địa phương nhìn lại lúc này vải trắng đồng dạng bị tỉnh thánh quy tắc cởi sạch lộ ra trần trụi thi hải chỉ có nửa cụ thì ra là hai cái đùi tới biết do chậm t r ệ không được lần nữa chào tới chứng kiến động tác của hắn doãn nhược hải cũng không sốt ruột ngăn trở mà là cười lạnh một tiếng căn bản không sợ hắn lấy đi đồng dạng tiếp tục để q u ầ n xuyên quần c ầ u thấy hắn không có ngăn trở tô ẩn tràn đầy n g h i hoặc trường lực mới cùng xương đùi tiếp xúc thân thể trầm xuống thiếu chút nữa ngã sắp xuống thánh nhân trọng như núi mặc dù chỉ là cái khung xương cũng không phải chuẩn thánh có thể cầm lên doãn nhược hải đem điệu che khuất n ở nụ cười vậy cũng không nhất định lông mi dương lên tô ẩn lĩnh ngộ đan đạo trong người vận chuyển lần nữa một chảo xương đùi dĩ nhiên lơ lửng mà lên nhẹ nhàng nhoáng một cái tự bị thu tiến chữ vật giới chỉ ngươi ngươi để lại cho ta doãn nhược hải xứng sở lại không có trước khi bình tĩnh cùng tỉnh táo không chút nghĩ ngợi lại là một chiêu vô hộ vi tinh thần đại pháp bổ tới tô ẩn thân thể nhoáng một cái cấp tốc lui về phía sau vê anh đúng lúc này toàn bộ sân nhỏ vang lên cực lớn nổ v a n g tựa như bị người nào cưỡng ép công kích mặt đất đều đang không ngừng lắc lư doãn nhược hải đánh nữa cái lảo đảo vô vi tinh thần đại pháp bị thiếu niên nhẹ nhõm tránh khỏi còn chờ cái gì nếu không ra thánh x ư ơ n g cốt t i ể u ném đi gặp không có đánh chúng doãn nhược hải hét lớn một tiếng bốn phía phong cấm lập tức một hồi lắc lư trước khi đối phó bên ngoài liêu vân phòng cùng với hai vị trần thánh đồng thời vọt lên t i ề n đến không cần nhìn cũng biết bọn hắn dĩ nhiên liên thủ đem bốn phía toàn bộ phong tỏa xem ra bọn hắn vừa rồi cũng không phải là chiến đấu mà là diễn kịch không chỉ có như thế lại có ba vị chuẩn thánh vọt lên t i ề n đến không có đạt tới đ ỉ n h phong thực sự đã vượt qua hợp đạo liên hợp cùng một chỗ chiến lược phi phạm người cùng hắn cùng mai phục chúng ta cựu khúc tiên tử rốt cuộc h i ể u được ra đầu nổ tung một tiếng gầm lên trước khi cũng có chút hoài nghi nhưng liêu vân phong biểu hiện quá bình thường mới bung lỏng cảnh giác không nghĩ tới như trước chúng hắn quỷ kế ta hiện tại luyện đan thuật muốn triệt để luyện hóa thánh s ư ơ n g cốt còn có chút khó khăn chỉ có dung hợp ngươi băng phách hàn hỏa mới có cơ hội cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp cho ngươi chui hũ rồi chỉ là không nghĩ tới vậy mà nhiều ra một con cả đến bất quá đã đến đến rồi cũng đừng đi nha thấy mọi người xuất hiện doãn nhược hải trầm tính lại đem quần nâng lên con ngón búng ra gian phòng bốn phía phong cấm lập tức lóng lánh ra h à o quang đem không gian triệt để phong bế đừng nói người coi như là thanh âm sức chiến đấu lượng muốn tản đi ra ngoài đều thập phần khó khăn lưỡng giới phân cát đây là chuẩn thánh có thể thi triển thủ đoạn một khi phân cách tự tương đương với ở vào một thế giới khác chiến đấu t i u tính toán tại bên cạnh cũng nghe không được nhìn không tới chương hai trăm bốn mươi lăm vô vi đạo quân cựu khúc tiên tử toàn thân lạnh như băng dùng nhãn lực của nàng tự nhiên đó có thể thấy được có á cát, toán i phối giới đại, tiểu này phong cấm phối hợp thêm lượng giới phân cát, thập phần cường、đại. công kích của nàng lực tiểu tính toán rất cường, muốn pha vỡ. không hợp thập pha thêm kích cấm của lực rất vỡ, có, có vài chục cái hô hớp, cũng làm không được. Có vài làm hô hấp, không thể nhiều như vậy chuẩn thánh vây công không có khả năng cho nàng lúc này nói cách khác đối phương không có ý định làm cho nàng ly khai sớm t i ể u chuẩn bị xong bắt rùa trong h ũ khó trách một cảm ứng được đan đạo có thể đột phá vị này liêu vân phong t i ể u chạy tới nghĩ biện pháp thuyết phục chính mình b u ồ n cười nàng rõ ràng thật sự bị lừa rồi chúng ta liên thủ chưa chắc sẽ thua hàm răng cắn chặt nhìn về phía hơi nghiêng tô ẩn vị này cũng là chuẩn thánh đ ỉ n h phong chỉ cần hai người liên thủ t i ê u tính toán trốn không thoát đi đối phương cũng chưa chắc có thể làm gì được rồi liên thủ thiếu niên xem đi qua mỉm cười lộ ra một loại lại để cho người tin đảm nhiệm biểu lộ kiểu khúc tiên tử ngươi xinh đẹp như vậy thực lực mạnh như vậy giúp ta ngăn cản một hồi được không có được hay không vậy cầu văn ngươi Tốt. kiểu khúc tiên tử xưng sở kìm lòng không được đáp ứng đáp ứng xong lập tức ý thức được không đúng đang muốn đổi giọng chỉ thấy thiếu niên dĩ nhiên chạy trốn tới cửa phòng trước mặt tùy thời đều sẽ rời đi đến rồi cũng đừng nghĩ đi rồi ha ha cười cười liêu vân phong đối với tô ẩn chào tới người muốn giết ta thánh đan không muốn cũng không tránh né tô ẩn thẳng tắp nhìn qua đây là ta cùng ngươi giao dịch ngươi cảm thấy doãn nhược hải sẽ cho ngươi nhiều như vậy cái này liêu vân phong s ữ n g sở vội vàng thu hồi một nửa trường lực đồng thời cảnh cáo những người khác cái này muốn lưu người sống thiếu niên trước mắt này có thể là có thể luyện chế thánh đan đỉnh tiêm luyện đan sư giết thực sự quá đáng tiếc ha ha an ta một trưởng gặp mục đích đ ặ t tới tô ẩn cổ tay k h ẽ đảo đối với lên trước mắt vị này cùng với trong phòng tất cả mọi người lần nữa bổ tới trường lực hùng hồn hào quang vạn đạo dầm dầm dầm dầm quần áo quần quần lót lần nữa mất đầy đất lần này sớm đã có chuẩn bị tô ẩn lăng không một chảo sở hữu quần áo đến rơi xuống chữ vật giới chỉ đều bị cầm tại lòng bàn tay thiện giải nhân y không chỉ có có thể cởi xuống quần áo chữ vật giới chỉ các loại cũng có thể cùng nhau cởi ra cáo tử một tiếng cười khẽ hô thoáng một phát tô ẩn theo phong cấm chui ra ngoài thời gian nháy con mắt biến mất không thấy gì nữa bị liêu vân phong bọn người ra cô phong cấm l ư ợ n g giới phân cát cứ việc cường đại có thể muốn ngăn cản tô ẩn cùng trong đầu phong cấm thánh nhân còn là không thể nào làm được、Chuy. không nghĩ tới thánh xương cốt xương đùi bị thằng này lấy đi dễ dàng như vậy bỏ chạy đi ra ngoài doãn n h ư ợ c hải sắp tức đ i ê n một tiếng phẫn nộ gào thét đang muốn đuổi theo mau cái này mới phát hiện toàn thân trần trụi điều không mảnh b ả i vốn trong chữ vật giới chỉ còn có một chút quần áo hiện tại chiếc nhẫn đều bị cầm đi muốn xuyên cũng không có thứ đổ vợ thân thể nhoáng một cái đi vào phong cấm bên cạnh muốn xé mở phong cấm đuổi theo thiếu niên kia cái này mới phát hiện đối phương trước khi đi đem phong cấm kết cấu lặng lẽ sửa lại mặc dù là hán trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ toàn thân l ạ n h như băng nhanh muốn điên rồi cái này là từ đâu xuất hiện ra hỏa không chỉ có thực lực cường còn có thể thoát người quần áo mấu chốt nhất chính là đối với phong cấm lý giải ít nhất đạt đến chuẩn thánh đ ỉ n h phong so về lưu lại trận pháp người đều cường đại hơn không ít đang tại xe rách phong cấm sau lưng một cố lực lượng khổng lồ mang tất cả tới trốn tránh không kịp doãn ngược hải một ngụm máu tươi phun tới cựu khúc tiên tử thừa cơ xuất thủ bị n g ư ờ i thiết kế cái gì chỗ tốt đều không được đến cái kia cái gọi là liên minh đồng bạn vậy mà cũng đào tẩu rồi vị này xưng bá thiên hạ nhiều năm tiên tử khí đều nhanh muốn điên rồi chẳng quan tâm m ặ t khác trực tiếp hóa thành bản thể hình thành một đầu cực lớn dòng sông hung hăng đánh tới thoáng một phát liền đem doãn nhược hải đánh thành trọng thương liêu vân phong cùng còn lại mấy vị chuẩn thánh cũng không may mắn thoát khỏi đồng loạt bị cực lớn sóng biển sông vào phong ấn phía trên mỗi cái khuôn mặt trắng bệnh m á u tươi cuốn phun trước hết giết nàng đem băng phách hàn hỏa nắm bắt tới tay nói sau cắn răng doan ngược hải quay người t i u đối với cựu khúc tiên tử t i ể u điên cuồng tiến công liêu vân phong cùng mấy vị khác trần thánh đồng dạng gia nhập chiến đấu đại chiến lập tức bắt đầu doan ngược hải liêu vân phong thực lực tuy nhiên rất cường nhưng vừa vặn bị tô ẩn hấp dẫn nhất thời không sẵn sàng tất cả đều bị thương hơn nữa cựu khúc tiên tử không phải ăn chay hóa thành bản thể sức chiến đấu tăng nhiều trong lúc nhất thời song phương vậy mà đánh chính là khó bỏ khó phân trong thời gian ngắn ai cũng thắng không nổi ai vô vi tinh thần đại pháp hoàng hà chi thủy bầu trời đến cực lớn công kích trong phòng sông tới mặt đất xuất hiện khe hở vách tường sụp xuống đổi lại càn nguyên giới loại địa phương này sợ là toàn bộ thế giới đều không chịu nổi tại chỗ hỏng mất nương theo thời gian c h u y ể n rời cựu khúc tiên tử dần dần, dần rơi xuống hạ phong bất quá có được trường hà bản thể lực lượng không sai biệt lắm vô cùng vô tận trong thời gian ngắn mọi người muốn muốn giết h ắ n cũng không dễ dàng như vậy hai người các ngươi nghĩ biện pháp phá vỡ phong ấn chứ đừng làm cho tiểu tử kia chạy thoát đã k h ô n g chế cục diện doãn nhược hải phân phó vâng hai vị chuẩn thánh sơ kỳ vội vàng q u e n người bắt đầu nghĩ biện pháp phá trận không biết rằng có bao lâu phong ấn lúc này mới kéo lên một đạo vết rách bên ngoài tình quang chiếu dọi t i ề n đến có thể đi nha hô hai vị chuẩn thánh sơ kỳ đi đầu liền s ô n g ra ngoài doãn nhược hải bọn người theo sát hắn bên trên đêm tối như mực đang muốn tìm kiếm vị thiếu niên kia chạy trốn tới cái gì phương hướng chợt nghe đến một cái gào thét vang lên ngay sau đó vô cùng vô tận lực lượng tự thiên mà hàng doãn ngược hải mau đem thánh x ư ơ n g cốt dao ra đây hô một cái lao giả thân ảnh xuất hiện trên không trung một quyển rơi đập mà xuống linh dạ sơn đan thánh mặc viết phong t h ằ n g này không biết giấu ở nơi nào đã bị vừa rồi bạo tạc lực lượng hấp dẫn chạy tới người doãn ngược hải ra đầu nổ tung thánh x ư ơ n g cốt bị người đoạt đi nha nói láo ngươi cái bạo lộ cuồng không giao ra đến ta hiện tại t u đánh chết ngươi mặc viên phong cái kia chịu tin tưởng một quyền đón lấy một quyền căn bản không để cho hắn cãi lại cơ hội biết rõ đối phương có thánh địa làm chỗ dựa hắn không dám chậm trễ thời gian chỉ có thể tốc chiến tốc thắng tới tốt lắm cựu khúc tiên tử không nghĩ tới vị này sẽ xuất hiện nhớ tới mới vừa rồi bị áp chế lửa g i ậ n bút cháy lên đồng dạng lao đến tam phương cừng giả lập tức hôn đứng chung một chỗ tiên nguyên tàn sát bừa bãi thiên không nổ đêm tối đều giống như biến thành ban ngày côn bạo lực lượng lập tức hấp dẫn vô số cừng giả trong n g á y mắt phế tích trên không thành tiêu điểm lúc này từ đó thu lợi tối đa tô ẩn đã lặng yên không một tiếng động tiềm nhập thánh điệu nội thành đoán ra liêu vân phong cùng doãn nhược hải là đồng l õ a chuyện còn lại cũng rất dễ dàng đoán ra được tỉ như vì sao phải tìm cựu khúc tiên tử nhất định làm mưu đồ trên người nàng nào đó thứ đồ vật bằng không thì rất khó luyện hóa thánh xương cốt cho nên chỉ muốn đi theo cựu khúc tiên tử doãn nhược hải nhất định sẽ xuất hiện cũng nhất định sẽ cầm một bộ phận thánh xương cốt đi ra bằng không thì không có khả năng lừa qua bọn hắn v ề p h ầ n lại để cho hàn vần tiên tử cùng ngụy hàn n g u y ệ t tiến công phế tích cựu là gây ra hỗn loạn hấp dẫn chú ý đục nước béo cỏ nước không hồ đồ chỉ bằng hắn như thế nào vớt thứ đ ổ vật v ề p h ầ n mạc viễn phong cũng là hắn thiết kế bên trong một khâu vị này làm như linh dạ sơn đan thánh đã sớm đến vô vi thánh địa rồi có thể ẩn nấp tại đâu đó không có người biết rõ bất quá không cần quản nhiều như vậy chỉ cần là vì thánh x ư ơ n g cốt mà đến gây ra đại động tĩnh khẳng định sẽ đã chạy tới tham gia náo nhiệt bởi vậy vừa ly khai phong cấm hắn liền đem khống chế ngụy bá dương x ư ơ n g đùi phóng ra một k i a lực lượng quả nhiên dẫn tới hắn lao đến diễn biến ra tam phương hôn chiến cục diện cái này cục diện một hình thành không chỉ có có thể ngăn cản doãn l g ư ợ c hải liêu vân phong còn khả năng hấp dẫn thánh địa nội thành ánh mắt lại để cho sở hữu ánh mắt đều tập trung ở tại đây như vậy chính mình có thể lại càng dễ lẻn vào trong đó rồi đương nhiên làm như vậy duy nhất xin lỗi đúng là cựu khúc tiên tử nữ nhân này trên thực tế là bị hắn lợi dụng bởi vì ấ y n ấ y mới tại ngay từ đầu tựu i cho nàng một miếng thánh đan làm như đền bù tổn thất gây ra lớn như vậy động tĩnh thánh địa tựu i tính toán biết như thế nào chuyện quan trọng cũng sẽ phái người đi qua nếu không uy nghiêm ở đâu che giấu trong bóng đêm tô ẩn vừa đi vừa cẩn thận cảm ứng có được sinh ra đời ngụy bá dương tàn n i ệ m chính mình lại đạt được hoàn thành truyền thừa thánh xương cốt ở đâu tiến nhập thánh địa tự cảm ứng được rồi một nửa đặt ở nội thành một nửa tại phế tích nguyên nhân chính là như thế biết rõ nguy hiểm như trước cùng tới rất nhanh cảm ứng được vị trí cụ thể tô ẩn vội vã đi về phía trước chỉ chốc lát đi vào trước mặt là cái không lớn gian phòng đồng dạng có phong cấm phong tỏa b ố n phía còn có vô số thánh địa đệ tử thủ hộ tả hữu những đệ tử này không tính quá mạnh mẽ cũng chỉ là chân tiên đình phong kim tiên sơ kỳ tô ẩn nhìn thoáng qua thân thể hóa thành bóng đen dĩ nhiên l ạ g yên không một tiếng động đi vào trước cửa vận chuyển tống ngọc lực lượng giờ phút này hắn đặt đến chuẩn thánh đình phong những tiểu lâu la này nếu là có thể phát hiện thật sự nguy rồi học xong phong cấm quả nhiên lại không thể đủ ngăn cản chỗ của ta con mắt rơi vào phong ốc phong cấm bên trên tô ẩn nhẹ nhàng cười cười cái này phong cấm đối với người khác mà nói chuẩn thánh đình phong đều cần tốn hao nửa ngày thời gian mới có thể phá vỡ nhưng hắn liếc có thể nhìn ra lưới đánh cá kết cấu biết rõ từ chỗ nào đi vào đã có thể thông qua lại không bị người phát giác ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái phong cấm xuất hiện cái lỗ hổng bóng đen lắc lư thẳng tắp chui đi vào gian phòng không lớn thoạt nhìn rông tuyết không có cái gì tô ẩn cảm ứng thoáng một phát hướng một mặt tường đi tới bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng vớt ve rất nhanh phát hiện một chỗ nhẹ nhàng nhấn một cái giang g i á c mặt tường chậm chạp trở mình quay tới xuất hiện một cái có thể cho phép một người thông qua môn hộ cái này bốn phía không chỉ có co phong cấm bên trong còn có cơ quan không hổ là thánh địa chuẩn bị thật là sung túc môn hộ đằng sau là cái phong tối vách tường dùng đặc thù thạch đầu điêu khắc mà thành tiên linh chi khí cực kỳ nồng đậm dựa vào tường trên giường đá quả nhiên đặt ngang lấy nửa cỗ h ả i cốt đã bị tiên linh chi khí tầm bổ chuẩn bị trong suốt như ngọc h ả i cốt bị khóa ở một cái không lớn màn hào con nội như là phong cấm cũng không phải phong cấm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc vầng sáng xoay tròn tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng tô ẩn đang muốn t h ò tay xem có thể hay không phá vỡ đã bị tống ngọc thanh â m đánh gãy không vội động đây là thánh nhân lưu lại một đạo thánh nguyên phong cấm một khi phá vỡ thánh nhân sẽ cảm thấy hẳn là vị kia vô vi đạo quân lưu lại thánh nhân tô ẩn đồng tử c o r ụ t lại mượn tống ngọc lực lượng là trở nên cường lớn thêm không ít thủ đoạn cũng rất nhiều nhưng đối mặt thánh nhân hay vẫn là bất lực nếu là phá giải thứ này hội đưa tới đối phương thật sự phiền toái lớn rồi cái kia vô vi đạo quân trước mắt có lẽ không tại thánh địa bằng không thì ngươi căn bản tiềm không tiến đến dương huyền đột nhiên chen vào nói ách cũng là tôi ẩn mừng tỉnh đại ngộ cũng đúng nếu là đối phương tại nội thành tiến vào tại đây đối phương cũng không biết tự không xứng làm thánh nhân ta có một bộ phương pháp có thể phá vỡ cái này thánh nguyên phong cấm truyền thụ phong cấm tàn n i ệ m chuyến ông tới hắn tự xưng ngư dân cụ thể tên gì tô ẩn đến bây giờ đều không rõ ràng lắm t ố t t ô ẩn gật đầu ngưng thần t i n h thức nghe đối phương giảng thuật phương pháp loại này phong cấm không thuộc về bình thường đại đạo phong cấm mà là một loại đơn giản thánh nguyên phối hợp cùng cấu tạo chỉ cần tìm được mới bắt đầu điểm có thể phá vỡ rất nhanh ngư dân đem phương pháp nói một lần tô ẩn nhẹ nhàng thở ra hoàn toàn chính xác rất đơn giản chỉ bất quá hắn tu vi hiện tại không đủ chỉ cần đụng vào như trước sẽ khiến thánh nhân phát giác bất quá cũng không có biện pháp nào khác rồi đều chứng kiến đan thánh di hài rồi không nghĩ biện pháp lấy đi về sau sợ là lại không có cơ hội tinh thần cao độ tập trung dọc theo giường đá dạo qua một vòng quả nhiên cho hắn đã tìm được cái gọi là mới bắt đầu điểm cũng chỉ làm kiếm mạnh mà điểm tới phần phật màn hào quang như là điện giật bình thường rồi đột nhiên co rút lại biến mất không thấy gì nữa lộ ra bên trong nửa cỗ hải cốt tô ẩn trào tới ông lập tức cảm thấy một đạo cường đại ý niệm rồi đột nhiên đánh ú t lại trước mắt một hắc tô ẩn như là lâm vào khôn cùng địa ngục ngay sau đó một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại trước mặt cao tới vài trăm mét tựa như tại đỉnh lấy thương thiên nho nhỏ c h u ẩ n thánh dám c a n đả m ngấp nghẽ đồ đạc của ta muốn chết một tiếng cực lớn nổ vang tô ẩn cảm thấy tinh thần như là bị xé nứt cả người chút nào để không nổi phản kháng ý niệm trong đầu cả người giống như là bị voi nghiền áp côn trùng muốn phản kháng căn bản phản kháng không được thánh nhân ý niệm đồng tử co rút lại tô ẩn khuôn mặt trắng bệnh cùng rất nhiều tàn niệm sinh tồn ngây thơ cho rằng thánh nhân hồn phách sẽ không quá qua cường đại cảm nhận được trước mắt vị này mới hiểu được đến cùng có nhiều đáng sợ thánh nhân cùng không phải thánh trên lệch nhiều lắm căn bản không tại cùng một cái l ư ợ n g cấp mấu chốt nhất chính là đối phương vẫn chỉ là ẩn chứa tại thánh x ư ơ n g cốt nội một chút tinh thần không phải nguyên vẹn nếu là nguyên vẹn thánh nhân nên mạnh bao nhiêu nguyên lai、like、chúng ta đều đã đoán sai muốn luyện hóa ta h ả i cốt không phải doãn ngược hải không phải mạc viễn phong cùng cựu khúc tiên tử náo loạn nửa ngày là vị này vô vi đạo quân ngụy ba dương thanh nhâm vang lên rất nhiều tàn niệm trầm mặc trước khi nghe xong ngụy hàn nguyệt giới thiệu đã cảm thấy khẳng định cùng doãn ngược hải có quan hệ cũng một mực đem hắn trở thành quân xanh náo loạn nửa ngày hắn chỉ là bị đẩy ra công cụ người mà thôi vị này vô vi đạo quân không chỉ có sáng chế r a siêu việt đại đạo vũ kỹ đối với luyện đan lý giải cũng không chút nào nhược cái này nửa cái thân hình đã không sai biệt lắm đều bị hắn đã luyện hóa được khó trách trước khi tại phế tích lấy đi sương đùi bên trong không có một điểm doãn nhược hải ý niệm mà ngụy bá dương đan thánh tàn niệm lại lọt vào xa lánh mỏng manh sắp biến mất náo loạn nửa ngày mọi người đều bị đối phương lửa chương hai trăm bốn mươi sáu ba ngày ngươi cùng doãn nhược hải học luyện đan cảm giác linh hồn tùy thời đều bị đập vụn tô ẩn cắn răng giống lên giờ phút này hắn đồng dạng hiểu rõ ra vì sao doãn nhược hải chỉ cầm đi x ư ơ n g đùi nửa người trên lại bị đặt ở tại đây do thánh nhân lực lượng thủ hộ nguyên lai、like, cái này vô vi đạo quân mới thật sự là muốn vào quân đ a n đạo cường giả cho nên liêu vân phong một cái chuẩn thánh cường giả cùng với năm vị chuẩn thánh cam tâm tình nguyện vi hắn sử dụng doãn nhược hải chỉ là đệ tử của ta mà thôi hư l ệ n h một tiếng cao lớn thân ảnh nhìn về phía tô ẩn mang theo lạnh lùng có thể kiên trì lâu như vậy xem như không yếu đáng tiếc cùng ta tranh đạo hay vẫn là t r ê n h lệch đi một tí nói xong nhấc chân giẫm xuống dưới tô ẩn lập tức cảm thấy thiên địa sụp đổ thương khung phá liệt toàn thân như là bị đặc thù lực lượng giam cầm ở vô luận như thế nào đều không thể động đậy linh hồn đã bị nghiền áp như là bị trận c h á t lấy khí cầu tùy thời đều không chịu nổi tại chỗ nổ tung thiểu tô ẩn nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới thức hải ngay tại có chút không kiên trì nổi thời điểm ngụy bá dương thanh nhầm vang lên ta nghĩ biện pháp đối phó hắn biết rõ chính mình đối mặt thánh nhân cho dù là một đạo ý niệm đều để kháng không nổi tô ẩn chẳng quan tâm hỏi thăm linh hồn không hề chống cự mạnh mà co rụt lại linh hồn tư tưởng toàn bộ lùi về thức hải thân thể biến thành không vỏ bọc phốc phốc phốc cưỡng ép lại để cho linh hồn lùi về hơn nữa bị đối phương bàn chân nghiền áp ngồi trong phòng tô ẩn khẩu mũi con mắt lỗ thai đồng thời có máu tươi chảy ra thất khiếu chảy máu thoáng một phát tự bị trọng thương may mắn thân thể bị thánh linh chi khí tẩm bổ qua giờ phút này lại đang vận chuyển tình thánh lực lượng nếu không đơn lần này sẽ đã chết đạo vẫn cựu khúc tiên tử cường giả như vậy sợ là đều không chịu nổi ân vô vi đạo quân ý niệm không nghĩ tới vị này như thế quả quyết trực tiếp đem linh hồn thu vào thức hải khe n h ư mày ta lại để cho doãn ngược hải đem luyện đan cao thủ hấp dẫn tới chính là vì chóc bong các ngươi l ĩ n h ngộ đại đạo đã ngươi đối với đan đạo lý giải không kém gì h ắ n cũng đừng chạy thoát một tiếng hư nhẹ cực lớn bóng người cất bước mà đến tiến vào thức hải giống như bị người đánh tơi bời sợ tới mức trốn về đến trong nhà rồi đối với cường giả mà nói chẳng những không có tác dụng h ã y tìm chết bởi vì một khi tùy ý người khác tiến vào hắn thức hải chẳng khác nào giao đã xuất thân thể k h ô n g chế quyền thân thể lại không bị k h ô n g chế thân thể tại linh hồn như là có đạo tường thành còn có thể p h o n g ngự tiến vào thức hải trần trụi cùng đối phương tiếp xúc làm sao có thể gánh vác được minh bạch điểm ấy vô vi đạo quân ý niệm không có chút nào dừng lại đi nhanh hướng tô ẩn thức hải vượt qua tới thân ảnh cao lớn mỗi một bước không biết có thể đi thật xa nổ vang mà đến mang theo xé rách không gian vòi rồng vài bước qua đi dĩ nhiên xuất hiện tại tô ẩn thức hải nội bộ cái này thức hải không đúng dừng bước lại vô vi đạo quân ý niệm sửng sốt một chút lập tức kích động toàn thân run rẩy đây là thiên thiên đạo thể ta t i ể u tính toán tinh thông luyện đan lại nắm giữ đan thánh thánh xương cốt có thể muốn trở thành đàn thánh phải buông tha cho vô vi tinh thần đạo chỉ có thể hai chọn một không thể đồng thời có được nếu như có thể đoạt xá cái này thân hình hoàn toàn có thể cả hai kiêm tu thánh nhân chỉ có thể khống chế một đạo tựa như hắn dùng vô vi tinh thần đại pháp thành tựu thánh nhân dù là có được đan đạo cơ hội cũng không có khả năng thành công trừ phi nhuộm xuất bản thân đại đạo mà bây giờ một khi luyện hóa bộ dạng này thân hình cũng không cần phiền thoái như vậy rồi hoàn toàn có thể cả hai kiêm tu đồng thời có đủ vô vi tinh thần đạo cùng đan đạo có thể kiêm tu hai trùng thánh đạo thể chất tiên giới có không ít nhưng tiên thiên đạo thể tuyệt đối là mạnh nhất một cái vốn tưởng rằng chỉ là bình thường tu luyện đan đạo truyền thánh không nghĩ tới sẽ có cường đại như thế thể chất buôn bán lời tuyệt đối kiếm lợi lớn ha ha cho ta đoạt xá tràn đầy kích động vô vi đạo quân ý niệm hô lên tiếng gầm gừ ở bên trong vân khí phiên cổn tô ẩn toàn bộ ý thức hải đều giống như không chịu nổi tùy thời đều vỡ tan thánh nhân lực lượng quá cường đại liền đại đạo đều có thể siêu việt đủ thấy đáng sợ tô ẩn thức hải cứ việc không kém như trước không cách nào thừa nhận a sắc mặt trắng bệnh vô cùng máu tươi từ miệng m u i tiếp tục chảy ra dính đầy quần áo tô ẩn cắn răng kiên trì ngay tại hắn cảm thấy nhanh muốn không chịu nổi thời điểm một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên nho nhỏ hư thánh cũng dám ở trước mặt ta liều lĩnh lời còn chưa dứt ngụy bá dương tàn niệm xuất hiện bàn tay nhẹ nhàng phất một cái hô vô vi đạo quân cực lớn thân ảnh không ngừng thu nhỏ lại thời gian nháy con mắt tự biến thành lòng bài tay lớn nhỏ đã rơi vào đối phương lòng bàn tay ngươi ngươi là trần thánh không đúng ngươi là đàn thánh ngụy bá dương ngươi không phải bị phong ấn sao làm sao có thể sắc mặt trắng bệnh vô vi đạo quân linh hồn phát ra bén nhọn gầm rú ngươi dám xuất hiện tại tiên giới thương c u n g hoàng tuyền mấy vị đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi hắn nằm mơ đều không nghĩ tới vị thiếu niên này trong thức hải thậm chí có đan thành ý niệm dù là chỉ là tàn niệm cũng là đan đạo không biết bao nhiêu năm trưởng không giả bên ngoài thánh x ư ơ n g cốt lại là hắn căn bản không phải hắn có thể đối kháng hội sẽ không bỏ qua chúng ta cũng không nhọc đến ngươi quan tâm cười nhạt một tiếng ngụy bá dương lần nữa phất một cái hô vô vi đạo quân ý niệm lại nói không ra lời biến thành tinh khiết linh hồn lực lượng ý thức biến mất ngụy bá dương đem thứ này đưa tới tiểu tô ẩn đem thứ này luyện hóa của ngươi linh hồn lực lượng hội tiến bộ không ít tại gặp được loại sự tình này t i u tính toán chống lại không được cũng có thể chống cự một hồi rồi ngụy lao sư ngươi thế nào không có tiếp đạo này linh hồn tô ẩn nhìn về phía trước mắt đan thánh tràn đầy lo lắng tuy nhiên thoạt nhìn đối phương tiêu diệt vô vi đạo quân ý niệm hết sức dễ dàng nhưng hắn vốn là gầy yếu tùy thời đều dập tắt lúc này càng thêm mỏng manh rồi dĩ nhiên tiếp cận trong suốt tựa như đốt tới cuối cùng n g đến tùy thời đều dập tắt là người sẽ chết ta sống thời gian đầy đủ chương rồi không cần thương tâm nợ nụ cười một tiếng ngụy bá dương tàn niệm muốn nhiều nói hai câu lại như là đã mất đi tất cả lực lượng câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời ngươi phục dụng đạo này linh hồn lực lượng tô ẩn tim như bị lao cắt bắt lấy vừa bị tinh lọc vô hồ vi đạo quân ý niệm đưa tới đồng thời sốt u ruột nhìn về phía tống ngọc bọn người chư vị lao sư các ngươi nhanh nghĩ biện pháp cứu hán hán thánh x ư ơ n g cốt bị người khác luyện hóa hơn phân nửa đã sớm kiên trì không được bao lâu hiện tại lại cưỡng ép thi triển lực lượng đem đối phương ý niệm theo hài cốt trong luyện hóa xóa đi ý thức dĩ nhiên giàu hết đèn tát tống ngọc lắc đầu ngươi không phải dược thánh sao tôn láo sư nhanh cứu cứu hắn hàm răng cắn chặt tô ẩn nhìn về phía hơi nghiêng lý thời cứu ngươi thế nhưng mà đã nói với ta liền người chết đều có thể cứu sống ta nếu như còn sống mượn nhờ sinh mệnh đại đạo là có thể hảo hảo ân cần săn sóc lại để cho hắn khôi phục hiện tại lý thời khíu lắc đầu thật sự bất lực x a n h ly từ biệt rất bình thường thánh nhân cũng không cách nào siêu thoát tống ngọc thở dài một tiếng nói mau chóng luyện hóa đan đạo a hảo hảo kế thừa cái này đầu đại đạo hơn nữa phát dương quan g đại mới là đối với hắn tốt nhất an ủi nhất định có thể cứu chữa biện pháp của hắn đúng hay không nói cho ta biết tô ẩn tràn đầy sốt ruột đi vào một cái thế giới xa lạ cấm địa mười năm là hắn nhất cô độc mười năm cũng là hắn phong phú nhất mười năm ba mươi sáu đạo tàn niệm cứ việc nói lời nói rất ít lại như là g i a t r ư ở n g đồng dạng đốc xúc bất kể vất vả trả giá lại để cho hắn càng thêm ưu tú rất tốt hoàn thiện tự mình mà bây giờ mắt thấy có thể cho là bọn họ làm việc tiến hành hồi báo rồi bọn hắn lại muốn biến mất thực nếu như thế hắn tuyệt đối sẽ không chịu nổi kiên trì tín niệm cũng sẽ sụp đổ cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng tử dục dưỡng mà thân không đợi lao nhai chính là như vậy viết sách nhiều năm thầm nghĩ người nhà dùng ta vẻ vang kết quả vừa mới phong bên trên mạch kim buôn bán lời ít tiền phụ thân t i ể u g i a thai nạn xe cộ đã qua đời hiện tại cũng chưa có chạy ra bóng mở hy vọng mọi người nhiều quý hiếm trước mắt thời gian nắm chắc hiện tại đừng để chính mình hối hận biện pháp là có nhưng là rất khó làm đến thấy hắn bộ dạng này biểu lộ không nói ra đến khả năng thật sự hội phát điên lý thời k h i u lắc đầu đạo chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ không buông thá cho t ô ẩn hàm răng c ắ n c h ặ t trầm mặc một lát lý thời khíu nói ta hiện tại có thể dùng thủ đoạn đưa hắn tàn hồn phong bế trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tán nhưng tối đa chỉ có thể kiên trì ba ngày nếu như nếu như ngươi có thể ở trong ba ngày tìm được của ta thánh sương cốt trở thành dự thánh có lẽ có thể đưa hắn theo quỷ môn quan kéo về đến tô ẩn đồng tử co rút lại đây cũng không phải là rất khó làm được mà là căn bản không cách nào làm được không nói trước không biết lý thời khíu thánh sương cốt ở địa phương nào tự tính toán tìm được khẳng định cũng giấu ở thánh địa trong đ ạ t được không có đơn giản như vậy t i ể u tính hòa may mắn đ ạ t được dám đột phá sao tống ngọc hỏi ta tô ẩn nói không ra lời hắn có được danh lệch đ ạ t được hải cốt về sau lại có đầy đủ thánh linh chi khí đột phá không tính rất khó khăn nhưng thật có thể đột phá sao một khi trùng kích thánh nhân thiên địa đến hạ ba mươi sáu vị cổ thánh đối đầu sẽ biết đến lúc đó sẽ cùng cả cái tiên giới là địch điều này cũng làm cho mà thôi đưa tới thánh nhân kiếp mặt khác ba mươi lăm loại chức nghiệp còn muốn đột phá tự khó hơn thiệt nhiều lần dựa theo trước khi kế hoạch hắn cần phải tìm thêm nữa thánh xương cốt ít nhất cũng muốn tích góp từng tí một hơn mười loại chức nghiệp về sau thống vừa đột phá như vậy tương đương khống chế hơn mười đầu đại đạo tự tính toán bị đối đầu phát hiện cũng chừng ứng đối chi lực nhưng bây giờ rõ ràng thời gian không đủ ba ngày quá ngắn ta muốn thử xem hít sâu một hơi tô ẩn hàm răng c ắ n chặt hắn không muốn làm cho bất luận cái gì một đạo tàn n i ệ m hy sinh đã ngươi quyết định tự cố gắng đi làm đi chúng ta hội ủng hộ lựa chọn của ngươi tống ngọc gật đầu ân tô ẩn nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía dược thánh lý thời k h í u lý lao sư ngụy lao sư tự nhờ vào ngươi ta sẽ tận ta hết t h ể có khả năng lý thời k h í u gật đầu tô ẩn không nói thêm lời tinh thần khẽ động linh hồn theo thức hải ly khai lần nữa trở về tứ chi bất hải thấy hắn ly khai lý thời k h í u cũng không nhiều lời bàn tay lớn một chảo cách đó không xa trong suốt tàn hồn bị hắn xoa bóp lòng bàn tay không ngừng thu nhỏ lại biến thành một cái hổ phách trạng viến cầu một cái tiểu nhân khoanh chân ngồi ở trong đó hai mắt nhắm nghiền đúng là ngụy bá dương làm xong những n à y lý thời k h í u gác lư một cái đồng dạng trở nên mỏng manh thoạt nhìn tùy thời đều dập tắt cần gì chứ ngươi làm như vậy tương đương hao tổn cánh mạng của mình cứu ta trong ba ngày hắn không thành được dự thánh ngươi đồng dạng sẽ chết viên cầu nội ngụy b à dương mở to mắt thở dài một tiếng hắn không muốn buông tha cho một người không phải sao lý thời k h i u cười nói ta biết rõ có thể cũng nên lại để cho hắn học sẽ buông tha cho bằng không thì ta sợ đến ngày đó thời điểm hắn hội không chịu nổi ngụy bá dương cười khổ đến ngày đó nói sau ngày đó mà nói a nói thật ta cũng không muốn lại để cho bằng hữu cũ n g ư ờ i như vậy rời đi hơn một v ạ n năm không có ngươi tại trước mặt cùng ta tranh cãi tốn hơi t h ừ a lời thật đúng là không biết làm sao bây giờ lý thời khíu nói tiếp ngụy ba dương một câu đều nói không nên lời chỉ là hốc mắt hiện hồng sở h ư u tàn niệm cũng cũng biết làm ra loại này quyết định trả giá bao nhiêu một cái giá lớn tất cả đều lâm vào trầm mặc không biết qua bao lâu dương huyền thở dài một tiếng tống ngọc xem ra tiểu tô ẩn lĩnh ngộ hữu tình một đạo cùng ngươi cũng không giống nhau tống ngọc lên tiếng đây là hắn kiên chỉ đạo càng thêm bao la mê ngông lần này hắn phải cứu ngụy bà dương cũng là tại kiên trì hắn đạo một khi thất bại ta sợ không chỉ có tình thánh một đạo tín nhiệm đều sụp đổ mọi người gật đầu kiên trì một sự kiện cũng là quá trình tu luyện trong ba ngày thật muốn có thể giải quyết chỗ có vấn đề cứu vớt ngụy bà dương đối với tô ẩn cũng tuyệt đối là một loại cực lớn ma luyện lúc kia t i ê u tính toán không tìm được nguyên vẹn tình thánh thánh xương cốt có lẽ cũng có thể thuận lợi đột phá chỉ mong quyết định của ngươi đúng tự là cho áp lực của h à n q u a lớn không nói thêm lời tống ngọc thở dài ý thức trở về thân thể tô ẩn phát hiện như trước đứng tại trong mật thất bàn tay như trước cầm lấy đan thánh hải cốt lúc này bên trong đã tinh khiết vô cùng không có ý niệm tinh thần khẽ động thu vào chữ vật giới chỉ trước ly khai nói sau biết rõ tiêu diệt vô vi đạo quân ý niệm vị này thánh nhân nhất định sẽ nổi điên không chạy nhanh ly khai khả năng không cách nào đào tẩu tô ẩn không tại dừng lại dọc theo đến lộ chậm rãi ly khai thời gian qua một lát liền đi tới cửa phòng khẩu có người xông vào đừng làm cho chạy thoát cứ việc vô vi đạo quân không tại nội thành nhưng khẳng định có đặc thù phương pháp truyền tin thánh xương cốt vừa biến mất bốn phía lập tức vang lên tiếng gọi ở mỹ trong nháy mắt bó đuốc chiếu dọi bốn phía cực lớn nội thành tựa như ban ngày phản ứng quả nhiên rất nhanh tô ẩn nhữ mày trước khi nội thành người đại bộ phận đều bị phế tích bên kia động tĩnh dẫn đi hắn mới có thể thừa dịp đêm tối ẩn vào đến giờ phút này biến thành như vậy còn muốn lặng yên không một tiếng động ly khai rất khó làm được chỉ cần không phải trần thánh muốn phát hiện ta rất khó cổ tay khe đ ả o tống ngọc x ư ơ n g đùi rơi vào lòng bàn tay lực lượng lần nữa tràn đầy toàn thân cái này tiết thánh xương cốt có thể cho hắn sử dụng ba lượn giờ phút này đúng là một cơ hội cuối cùng lần nữa biến thành một đạo bóng đen dán chặt lấy mặt tường cấp tốc đi về phía trước bên kia nhìn xem hét lớn một tiếng một đội đệ tử đã đi tới thân ảnh nhoáng một cái tô ẩn cải biến lộ tuyến mới đi vài bước cảm ứng được cái gì mạnh liệt xoay người đồng tử co rút lại ngươi trước mắt bất ngờ xuất hiện vị người quen lời nói còn không có lối ra chợt nghe đến đối phương đồng dạng không thể tin được thanh âm vang lên ngươi là tới cứu ta đấy sao ta biết ngay ngươi biết đến lời còn chưa dứt thẳng tắp bổ nhào vào ngực của hắn ôm cái rắn rắn chắc chắc nguyễn ngọc ô n hương tô ẩn sưng sở tại nguyên chỗ ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống thượng quan huyện thanh hôm nay tâm tình xe cắp treo đồng dạng thay đổi rất nhanh buổi tôi tắm rửa thời điểm bị người xa lạ xông tới thổ lộ kết quả nàng không những không c ó sinh khí còn ma xui quỷ khiến đối với đối phương sinh ra khác thường cảm xúc sau đó khai phái tổ sư trợ giúp cuối cùng thiếu chút nữa động phòng vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều thời gian cẩn thận cân nhắc cùng đối phương cảm tình thuận tiện xác định thoáng một phát nên như thế nào lựa chọn ai ngờ một đêm còn không có đi qua vũ âu vi thánh địa bên này t ự phái người tới muốn nàng tiến về thánh địa hoàn thành hôn phối trong lòng là cự tuyệt về sau tông chủ cùng vị thiếu niên kia ly khai thánh địa xứ người liên tục uy hiếp đành phải cùng đi qua tổ sư có thể không quan tâm đối phương hàn vân tông không thể không quan tâm nhiều đệ tử như vậy nhiều như vậy môn phái nhỏ phụ thuộc thật muốn xảy ra vấn đề chẳng khác nào nàng tùy hứng hại tất cả mọi người vì vậy đi theo đối phương đằng sau đến nơi này không biết sắp đối mặt cái gì trong nội tâm tràn đầy tâm thần bất định thiếu niên thâm tình ánh mắt cùng làm cho người say mê lời nói thỉnh thoảng hiện hiện tại trong óc t h ẳ n g đến lúc này mới xác định nội tâm là ưa thích cũng không phải là dấu ngon dấu ngọn làm cho nàng vắng đầu đáng tiếc biết do cũng đã chậm đây là thánh địa hàn vân tông chống lại bất trụ nàng chống lại bất trụ đối phương càng chống lại bất trụ chỉ có thể nhận mệnh có thể nhận thức ngươi ta thật cao hứng kiếp sau a kiếp sau ta không hề do dự nhìn ngoài cửa sổ mênh mông tinh không nữ h à i mỉm cười trong mắt mang theo nước mắt giờ phút này nàng đã có quyết định n h ư n ế u như đối phương thật sự cùng với nàng kết hôn cùng lắm thì lấy cái chết minh trí nội tâm kiên định cũng h i ể u không sợ hãi không xoắn suýt rồi chính yên tĩnh dừng lại ở gian phòng chờ chợt nghe bên ngoài vang lên lộn xộn thanh âm có người xông tới thượng quan huyện thanh ý thức được cái gì khuôn mặt trở nên trắng bệnh sẽ không phải hắn biết rõ ta đến nơi này muốn xông vào cứu ta đi đây là thánh địa ngạnh sông tới tương đương cùng thánh nhân đối nghịch kết quả như thế nào có thể nghĩ t h ằ n g này sẽ không ngu như vậy a chỉ cùng hắn gặp qua một lần cũng không nói vài câu không đáng làm như vậy tuy nhiên không thể tin được hay vẫn là nhịn không được hướng thanh â m vang lên phương hướng lặng lẽ đi tới đi ra sân nhỏ thời gian không dài quả nhiên thấy một cái thân ảnh quen thuộc thiếu niên sắc mặt trắng bệnh khoe miệng khoe mắt miệng mũi c h ố còn có máu tươi không có lau sạch sẽ xem xét đã biết rõ vì tiến vào tại đây bị trọng thương tô ẩn vậy mà thật sự đến rồi tiêm nhập thánh địa bất kể sinh tử tới cứu nàng hốc mắt thấu h ồ n g nội tâm cảm động r ố t của các không chế trụ nổi thẳng tắp nào h tới hung hăng đem đối phương ôm chặt ngộng bức tô ẩn suy tư nửa ngày giờ mới hiểu được tới vô vi thánh địa yêu cầu hàn vân tông thánh nữ mau chóng gả đi hắn nghe ngụy hàn nguyện tông chủ nói vốn tưởng rằng hội chậm trễ sự tình một thời gian ngắn chờ hắn đạt được thánh xương cốt nguy cơ tự nhiên giải trừ không nghĩ tới thật sự bị mang đến nơi này bây giờ không phải là lúc nói chuyện nhanh chút ít đi thôi bằng không thì một khi bị ngăn chặn lại muốn chạy trốn t u khó khăn gặp nữ h à i ôm chặt bạch tuộc bình thường trước ngực mềm mại cùng linh lung hấp dẫn thân hình dán đích kín kẽ lại để cho hắn hô hấp có chút rồn rợp tô ẩn nhịn không được nói thượng quan huyện thanh giờ phút này cũng ổn định cảm xúc lúc này mới cảm thấy động tác có chút không ổn sắc mặt bị phòng sắp thiêu cháy sau tuổi tiến vào hàn vân tông đã bị trở thành thánh nữ bồi dưỡng truyền thụ các loại lễ nghi đã đem nữ tử chỉ môi hăn co ưu nhã sắp nhập vào cốt thủy nào có thất thối như vậy qua bất quá đối với một cái nữ nhân mà nói có vị nam tử có thể v ì nàng bất kể nguy hiểm cùng thánh địa đối nghịch đều không để ý tiêu tính toán nam tử này có lao bà có mặt khác người yêu thì như thế nào khó trách tổ sư nói coi như là cặn bã nam đối phương cũng là tốt nhất cặn bã nam hiện tại xem ra quả là thế rất nhiều ceo sâu sắc một lòng người cũng làm không được điểm ấy không biết nữ hài nghĩ cách nếu như biết rõ tô ẩn tuyệt đối sẽ tại chỗ phát điên hiện ở loại tình huống này t i ê u tính toán giải thích không phải chuyên cứu người đối phương cũng có thể sẽ không tin tưởng bởi vì hết thệ đều thật trùng hợp hơn nữa hắn cướp lấy đan thánh thi thể thành công sự tình không thể cùng ngoại nhân nói nếu không tất nhiên nên đón vô cùng vô tận đổi rét có phải là ngươi làm hay không trong thức hải thấy như vậy một màn dương huyền bọn người cũng trợn mắt há h ố c mồm nhìn về phía hơi nghiêng tống ngọc đây là đồ đệ của ta nàng dâu làm sao có thể để cho người khác cướp đi tống ngọc cười khẽ tô ẩn ly khai mật thất về sau có thể đi đến nơi đây tự nhiên cùng hắn tình thánh quy tắc có quan hệ bằng không thì thánh địa nội viện lớn như vậy nào có trùng hợp như vậy còn có thể đ ụ n g với tình chi nhất đạo không chỉ có phải có thủ đoạn còn phải có tối t â m bên trong duyên phận không có duyên phận gần trong gang tấp cũng không có khả năng trở thành quyến lữ mang theo nữ hải đạo hương thân pháp tựu không cách nào thi triển bất quá mượn nhờ tình thánh quy tắc có được chuẩn thánh thực lực chỉ cần thánh nhân không tại sẽ không t r o n g tưởng tượng nguy hiểm rất nhanh đi vào nội thành bên tường thành bên trên quan sát một hồi tô ẩn truyền âm chỉ phải ly khai tại đây có thể mượn nhờ truyền tống phù đào tẩu qua một hồi ta hấp dẫn chú ý của bọn h ắ n ngươi thừa cơ ly khai thượng quan l u y ệ n thanh cắn răng trong ánh mắt mang theo kiên định ta cùng với ngươi cùng một chỗ thấy nàng kiên trì tô ẩn thở dài một tiếng được rồi có thể sẽ gặp nguy hiểm ngươi coi chừng một ít bên tường thành bên trên co phong cấm cũng có vô số đệ tử muốn l ặ n g yên không một tiếng động ly khai độ khó thật lớn ngạnh sông mà nói những đệ tử này tu vi cứ việc không cao có thể kiến nhiều c ắ n chết voi h ắ n một mình một người đều rất tránh khỏi r a huống chi còn mang theo một vị lông mi nhăn lại chính đang suy tư đào tẩu phương pháp cùng lộ tuyến không trung nước nở n h ẹ n g à o chi âm hưởng lên mấy thân ảnh từ không trung đã bay trở lại không phải người khác đúng là cùng cựu khúc tiên tử bọn người chiến đấu liêu vân phong doan n g ư c hải giờ phút này hai người tất cả đều bị trọng thương toàn thân là huyết sắc mặt trắng bệnh bất quá c h u ẩ n thánh dù sao cũng là c h u ẩ n thánh sinh mệnh lực cường đại như trước tản mát ra cường đại khí tức làm cho người không dám k i n h thường bọn hắn trở lại rồi chẳng lẽ cựu khúc tiên tử mặc viễn phong bị g i ế t tô ẩn nhũ mày cựu khúc tiên tử sức chiến đấu tại trần thánh ở bên trong không tính là đỉnh phong nhất nhưng bảo vệ tính mạng năng lực tuyệt đối là mạnh nhất bản thể làm một nhánh sông một khi biến trở về đi đừng nói một cái doãn ngược hải t i ê u tính toán lại đến hai cái cũng không có khả năng đơn giản chém giết nguyên nhân chính là như thế mới thiết kế đối phương không có chút nào tâm lý gánh nặng giờ phút này hai người trở lại các nàng lại đã mất đi tung tích đến cùng chuyện gì xảy ra chính đang kỳ quái doãn ngược hải ngừng lại người đã tìm được sao xem ra hắn dĩ nhiên biết có người lẻn vào cũng không phát hiện một vị trưởng lão bộ dáng lao giả gấp vội vàng không người cho ta canh phòng nghiêm ngặt tử thủ như vậy ngắn ngủi thời gian có lẽ không có chạy đi bất quá một cái chuẩn thánh đình phong muốn che giấu bình thường đệ tử ít khả năng tìm được du trưởng lão kích hoạt đạo quân lưu lại cái kia đạo ý niệm a lông mi d ơ lên doãn nhược hải đạo cái này đạo quân trước khi đi phân phó chỉ có thánh địa lâm vào sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể sử dụng trưởng lão sửng sốt nghe ta đạo quân thật muốn trách tội đổ lên trên đầu ta là được doãn nhược hải ánh mắt l ó e lên đan thánh thánh xương cốt sự tình người biết càng ít càng tốt mặc dù vị trưởng lão này cũng không biết rõ tình hình t ố t thấy hắn nói như vậy vị trưởng lão này không tại nói nhảm cổ tay khe đảo một ngụm chung lớn xuất hiện tại lòng bàn tay mạnh mà giơ lên đối với không trung t i ể u ném tới ông một tiếng kịch liệt nổ vang gợn sóng n h n nhạo toàn bộ thánh địa nội thành phảng phất lập tức bị một cô đặc thù lực lượng bao bên phủ ở bên trong. Cung thỉnh thánh nhân, chủ trì đại mặt đất lắc lư chuông lớn chỗ địa phương đại phóng quang minh hùng hồn thánh nguyên chân ý kích động mà ra hướng bốn phía k í c h s ạ c tô ẩn đồng tử co rút lại là vô vi đạo quân lưu lại một đạo ý niệm một khi bị kích hoạt lại muốn chạy trốn t i ê u khó khăn làm như thánh nhân hang ổ tự tính toán bản tôn không tại khẳng định cũng sẽ lưu có hậu thủ doãn nhược hải cung thỉnh cái này đúng là đối phương lưu lại một đạo ý niệm đã trải qua thánh x ư ơ n g cốt bên trong biến cố hắn biết rõ thánh nhân dù là chỉ là một đạo ý niệm cũng không phải hắn hiện tại có thể chống lại không có quá nhiều trần trờ trái rôi tay ra ô m thượng quan huyện thanh mảnh khảnh vòng eo tay phải lực lượng hội tụ mạnh mà đánh rớt mà xuống một trường này không cầu đả thương người chỉ cầu gây ra động tĩnh hấp dẫn người khác chú ý thời gian nháy con mắt hóa thành một cái ngang trăm mét cực lớn trường ấn đập rơi mà xuống vô số phong cấm bị xé nứt gian phòng sụp đổ giơ lên một mảng lớn cho bụi tô ẩn dưới chân một điểm đạo hương thân pháp thi triển ra ngắn ngủn mấy hơi thở liền đi tới mặt khác hơi nghiêng thẳng tắp hướng ngoài tường bay đi thi triển trường ấn hấp dẫn người khác chú ý chính mình lặng lẽ chạy trốn tới mặt khác một chỗ động tác làm được hành vân lưu thủy dựa theo đạo lý t i ê u tính toán doãn ngược hải đều rất khó phát giác hắn chính thức phương hướng mà đợi phát hiện về sau có lẽ đã ly khai tường thành phạm vi bỏ trốn mất dặn rồi kế hoạch vô cùng tốt không có lỗ thủng đáng tiếc hay vẫn là đánh giá thấp thánh nhân ý niệm xuất hiện tốc độ vừa mới đi vào phía trên tường thành tự cảm thấy một đạo lực lượng khổng lồ đem hắn khóa lại dám đến thánh địa quấy dối muốn chết v a n hư h l ệ n h một tiếng thiên không ngôi sao như là bị một cỗ không biết tên lực lượng cưỡng ép xe rách xuống dưới hội tụ tại nội thành trên không tạo thành một bộ cực lớn tinh thần đồ ngay sau đó tinh thần đ ổ đối với tô ẩn thiệu n h ệ đi qua đồng dạng là vô vi tinh thần đại pháp vô vi đạo quân ý niệm thi triển lực lượng so doãn nhược hải cường đại thật sự nhiều lắm tựa như ẩn chứa thiên đạo lại hình như là ban thưởng hạo kiếp trốn tránh không khai cũng tránh né không hết biết do bị thật đánh trúng mặc dù hắn phòng ngự rất cường cũng sẽ tại chỗ bị gạt bỏ tô ẩn không dám chần chờ một trưởng nên đón tiếp lấy không có đặc thù vũ kỹ có chỉ là đem hết toàn lực Giang giác. Giang giác. trường lực cùng tinh thần đồ gặp vỡ mới tiếp xúc lập tức sụp đổ ra tựa như con sâu cái kiến gặp xe ngựa căn bản không tại cùng một cái lựa cấp như vậy không được tống ngọc lao sư quy tắc của ngươi còn có cường đại tiến công tuyệt chiêu biết rõ ngăn cản không nổi hẳn phải chết không thể nghi ngờ tô ẩn vội vàng truyền âm không có ta không cần tiến công chiêu số tống ngọc cũng có chút luông cuống làm như tình thánh có một bộ tốt túi ra cực cao tình thương là đủ rồi văn nhã người a i đi đánh tới đánh lui à? tô ẩn toàn thân lạnh bước chỉ có thể như vậy không tại nhiều nói tinh thần khẽ động đan thánh ngụy b á dương sương đùi xuất hiện tại lòng bàn tay hít sâu một hơi vain thời gian nháy con mắt đan thánh lực lượng dũng mánh vào trong cơ thể cùng tình thánh lực lượng dung hợp lẫn nhau tình thánh không đáng tin cậy cũng chỉ có thể mượn nhờ đan thánh quy tắc chỉ tiếc cái này quy tắc cũng không phải chủ chiến đấu không biết có thể không có thể đỡ nổi lần nữa một trưởng bổ ra lực lượng trên không trung hội tụ hình thành vòng xoáy tựa như lập tức nhiều ra lần lượt viên đan dược bạo nương theo từng tiếng uống viên cầu muốn nổ tung lên tinh thần đồ bị ngăn cản ngăn cản thoáng một phát tiếp tục hướng trước lan tràn lúc này dĩ nhiên không kịp cản trở ngay tại tô ẩn cảm thấy khẳng định chống lại bất trụ thời điểm không khí một hồi lắc lư một thân ảnh đột ngột xuất hiện đông tuyết đầy trời phất phối ngay sau đó một đạo sắc bén k i ế m quang đối với tinh thần đồ tựu i bổ xuống dưới lạc tuyết nương nương nhìn rõ ràng đối phương thân ảnh tô ẩn ra đầu thoáng một phát nổ tung không phải người khác đúng là lạc tuyết cung cái vị kia hàn lạc tuyết chẳng biết lúc nào đến nơi này đi kiếm khí lần nữa cản trở thoáng một phát tinh thần đồ hàn lạc tuyết không nói thêm lời một phát bắt được tô ẩn cùng thượng quan huyện thanh rất nhanh hướng thành bên ngoài bay đi muốn đi nào có dễ dàng như vậy tinh thần đồ nội lần nữa truyền đến h ư lạnh đồ án tiếp tục nghiền áp tới giống như vừa rồi lạc tuyết nương nương kiếm thuật không có phát ra nổi tác dụng quá lớn ngay tại nhanh muốn đuổi kịp thời điểm tường thành nơi hẻo lánh đột nhiên g i ả i ra một khỏa cực lớn cây liễu vô số liễu cảnh đối với tinh thần đồ bắn tới mỗi một căn trị số lực lượng không lớn có thể hơn vạn đầu đồng thời bắn ra như là bắn ra hơn vạn mũi tên nhưng lại không có tới đến trước mặt tự ầm ầm nổ tung khí lãng lập tức bị nhấc lên chắc chắn tường thành ầm ầm sụp đổ t ừ n g đạo phong cấm đồng dạng đứt g â y ra sương mù đem trọn hợp nội thành bao phủ ở bên trong vạn năm cây liễu đáng giận bị lần này ngăn trở tinh thần đồ ngừng lại đợi xông ra bụi đất lần nữa xem lúc cây liễu tô ẩn hàn lạc tuyết cái đó còn có nửa cái bóng người đạo quân doãn n h ư ợ c hải đi vào trước mặt là lạc tuyết cung hàn lạc tuyết ta cái này p h ả i người đuổi theo truy cái gì truy tinh thần đồ biến mất xa xa trong phòng chuyến đến một cái không vui thanh âm lại để cho tất cả mọi người biết rõ ta vô vi thánh địa ném đi đan thánh hải cốt sao doãn n h ư ợ c hải toàn thân cứng đờ cái kia làm sao bây giờ tùy ý bọn hắn hao tổn thánh địa tôn nghiêm về sau bỏ trốn mất dạng theo ta được biết không chỉ có có lạc tuyết cung hàn vân tông người cũng lẫn vào ở bên trong còn có linh dạ sơn cựu khúc hà ta bây giờ đang ở bất chu sơn không có biện pháp trở lại và mượn thực lực của các ngươi muốn không có mất cái này mấy cái tông môn sợ cũng khó có thể làm được hơn nữa mấu chốt chính là một khi gây ra động tĩnh lại để cho người biết rõ thánh sương cốt tại trong tay của bọn hắn chúng ta t i u một điểm cơ hội cũng không có đạo quân thanh âm tiếp tục vang lên doãn ngược hải trở mặc vô vi thánh địa một khi quy mô tiến công hàn vân tông to như vậy tất nhiên khiến cho không ít người chú ý lại để cho đối thủ biết rõ đan thánh hải cốt tại trong tay đối phương đưa tới tranh mua bọn hắn duy nhất ưu thế cũng không có thánh xương cốt không dễ dàng như vậy luyện hóa lập tức phái người truy tra cần phải tại trong nửa tháng tìm được hải cốt chuẩn xác vị trí trước đó không cần thiết đánh rắn động cỏ đến ở hôm nay gây ra động tĩnh tự đối ngoại tuyên bố có người lầm sông thánh địa lúc này đã đền tội vô vi đạo quân đạo vâng doãn nhược hải h i ể u được đồ nhi lập tức can bài chương hai trăm bốn mươi bảy tiên tử tha mạng đầy trời tuyết bay hoa nguyên n g v à i bóng người đột ngột xuất hiện đúng là bị hàn lạc tuyết mang đi tô ẩn thượng quan h u y ề n thanh cùng với liêu tiểu liễu phúc ngã xuống trên mặt đất hàn lạc tuyết một ngụm máu tươi phun ra cưỡng ép đôi kháng thánh nhân ý niệm lưu lại thi triển vô vi tinh thần đại pháp mặc dù thực lực của nàng rất mạnh hàn vân tiên tử cũng không là đối thủ đồng dạng không chịu nổi đa tạ nương nương đem ân cứu mạng tô ẩn đồng dạng khuôn mặt trắng bệnh bất quá hắn biết rõ nguy hiểm cũng không giải trừ mà là lôi kéo thánh nữ hướng lui về phía sau mấy bước vẻ mặt cảnh giác Chỗ đối phương ẩn giấu vạn năm tống ngọc xương đùi đối phương không có tìm phiền thoái ngược lại cứu chính mình rõ ràng không đúng tình thánh quy tắc lực lượng giờ phút này đã sử dụng hết còn lại đan thánh lực lượng cứ việc cũng có thể lại để cho hắn đạt tới chuẩn thánh đình phong nhưng tiến công lực không được cùng trước mắt vị này so hay vẫn là t r ê n h lệch đi một tí thật muốn chiến đấu không có khả năng thắng được qua không có trả lời hắn mà nói lạc tuyết nương nương một đôi mắt phượng hơi phức tạp nhìn qua trong thanh âm mang theo chờ đợi cùng lo lắng hắn hắn còn sống không tô ẩn lập tức hiểu được trong nội tâm hơi chút trầm tính lại gật đầu nói còn sống tuy nhiên hắn chưa nói qua tống ngọc nhưng trước mắt vị này nhất định là đoán đi ra ta biết ngay hắn không dễ dàng như vậy chết thì thầm một câu hàn lạc tuyết lần nữa n h ó á n g một cái lại có máu tươi từ khoe miệng tràn ra cung chủ bay tới diêu bà bà tràn đầy lo lắng ta không sao tiểu l i ê u thương so với ta còn trọng hàn lạc tuyết nói tô ẩn quay đầu cái này mới phát hiện l i ê u tiểu l i ê u cái này ló li đang nằm tại cách đó không xa dĩ nhiên lâm và hôn mê trên đầu tóc mất sạch sẽ chùi lủi như là cái bệnh bạch cầu người lại để cho người có chút đau lòng nàng tôi ẩn mang theo lo lắng không phải đối phương thiện lương hắn không có khả năng trà trộn vào lạc tuyết cung thuận lợi đạt được tống ngọc lao sư sương đùi lúc này chứng kiến cái này bộ dáng trong nội tâm tràn đầy h áy náy sử dụng bổn mạng bí pháp bị thương căn bản lắc đầu hàn lạc tuyết nói trừ phi nông thánh tái thế nếu không sợ là sẽ phải một mực như vậy lại vô pháp đã tỉnh tôi ẩn vội hỏi ta học qua nông thánh kỹ xảo có lẽ có thể nhìn xem người hàn lạc tuyết hiểu được chẳng lẽ ngươi không chỉ có là đệ tử của hắn hay vẫn là nông thánh đệ tử ba mươi sáu vị cổ thánh đồng thời bị giết bị phong ấn làm như vị vong nhân nàng là rất rõ ràng tự nhiên biết do nông thánh thuộc vào trong đó một thành viên ân chẳng quan tâm che giấu tôi ẩn vài bước đi vào liễu tiểu liễu trước mặt đang muốn đ ắ p mạch đi qua chỉ thấy cái này lò lì trên người hào quang loại lên duy trì nữa bất trụ hóa hình một lần nữa biến trở về một k h ỏ a cây liễu bộ dáng lúc này cây liễu không có vạn đầu rủ xuống liễu cảnh trùi lùi trước khi xanh nhạt vỏ cây trở nên hơi khô cát như là thiếu hơi nước tùy thời đều sẽ chết hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng so tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hắn mặc dù không có học qua cây liễu bồi dưỡng nhưng học qua nông thánh kỹ xảo đối với hết t h ể thực vật đều hiểu rõ không ít trước mắt tiểu liễu rõ ràng tiêu hao hết lực lượng trong cơ thể đã đến gần chết cục diện có thể cứu sao thượng quan huyện thanh nhìn qua đồng dạng tràn đầy lo lắng nếu không là cái này cây bọn hắn khẳng định đã bị chết có thể cứu bất quá rất nguy hiểm tô ẩn lắc đầu nhất định phải đem nàng cứu sống thượng quan h u y ệ n thanh tiếp tục nói thấy nàng như thế thành khẩn tô ẩn hơi n g h i hoặc thượng quan h u y ệ n thanh nói nàng vì cứu chúng ta mới biến thành như vậy hơn nữa ta đã muốn mở cùng lắm thì lại nhiều tỉ m ộ i chỉ cần ngươi thiệt tình đối với ta có thể không quan tâm tô ẩn khỏe miệng co lại biết không phải là giải thích thời điểm lúc này mới quay đầu nhìn về phía hàn lạc tuyết tiểu liễu tiêu hao quá lớn sinh cơ sói mòn vượt qua chín thành dinh dưỡng dịch nhà nông m ậ p sợ là không có gì dùng hắn phôi chế dinh dưỡng dịch đối với bất kỳ thực vật nào đều có trợ giúp thật lớn nhưng hiện tại tiểu liễu quá hư nhược rồi thật muốn cho bên trên một ít gây chuyện không tốt hội hư không bị bổ tại chỗ tử vong cái kia cần làm như thế nào biết do hắn lời nói ý tứ hàn lạc tuyết nói ta muốn dùng lôi kích hoán sinh pháp t r ợ nàng thoát khỏi nguy hiểm c h ầ m tư thoáng một phát tô ẩn nói lôi điện tuy nhiên có chứa bạo ngược lực lượng thật là nhiều tánh mạng khắc tinh nhưng đồng dạng có thể nhen nhóm mới sinh cơ không ít cây khô bị xét đánh về sau đều một lần nữa tỏa sáng sinh cơ dài ra trồi chỉ nên nằm chắc tốt lực lượng lôi điện hoàn toàn có thể tắm địch trên người t ử khí lại để cho thực vật hướng chết mà sinh lôi kích hoán sinh pháp hàn lạc tuyết nhũ mày chấm tư một lát nói có cái gì cần ta làm hay sao không cần thấy nàng đồng ý tô ẩn nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên mục đích là cứu người nhưng vẫn là sớm nói rõ ràng cho thỏa đáng bằng không thì rất dễ dàng khiến cho phiền thoái không cần thiết cái khác tu luyện giả muốn phải tìm lôi điện khả năng còn cần tốn hao rất lớn một cái giá lớn hắn tắc thì không cần cổ tay khe đảo lão mạn xuất hiện ở trước mặt mọi người tô ẩn thân thể nhoáng một cái đi vào liêu tiểu liêu trước mặt đánh dấu ra mấy cái vị trí dặn do nói dùng tia chớp bổ cái này mấy cái địa phương vâng nhẹ gật đầu lão m ạ n miệng hà khai nhắm ngay thân cây t ừ n g đạo vừa thô vừa to tia chớp ầm ầm đánh rớt mà xuống giang g i á c giang g i á c giang g i á c liên tục vài cái lôi đ ỉ n h tại trên cây liễu để lại dịu đục giống như vết thương lại để cho vốn là khô heo cây trở nên ngâm đen tựa như bị đại hỏa đốt qua tiểu liễu r i ê u bà bà thân thể run rẩy biết là cung chủ làm ra quyết định trong mắt tràn đầy đau lòng lại nói không nên lời một câu đến gặp lôi đ ỉ n h bổ s o n g Tô ân ra, ra biết rõ nông thánh thủ đoạn quỷ dị khó lường dám nói như vậy tiểu liễu có lẽ không có trở ngại hàn lạc tuyết đồng dạng nhẹ nhàng thở ra trầm mặc nửa ngày lần nữa xem ra lộ ra một tia chờ mong ta có thể trông thấy hắn sao ta cùng lão sư thương nghị thoáng một phát biết rõ đối phương nói tới a i tô ẩn cũng không cự tuyệt đang muốn ý thức câu thông thức hải chỉ thấy tống ngọc t à n niệm dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt trong ánh mắt mang theo ônu n hòa áy náy tuyết nhi ngươi có khỏe không ngươi cũng biết những năm này ta muốn nhất người chính là ngươi tưởng niệm ngươi cười tưởng niệm ngươi ônu tưởng niệm ta và ngươi cùng một chỗ thời gian vô ưu vô lự hàn lạc tuyết nói muốn nhất gặp chính là ta cái kia vì sao vừa về tới tiên giới liền cùng với trương hàn vân cấu kết lại ta cũng là không có biện pháp nàng cùng ngươi trong lòng ta đồng dạng trọng yếu ngươi xem ta hiện tại đã hoàn toàn thay đổi đã được đến trừng phạt chúng ta không cần vì loại chuyện nhỏ nhặt này tính toán chi ly lại tách ra trên vạn năm được không tống ngọc thần sắc x a sút mặt của ngươi lại không có trước khi lạnh lùng hàn lạc tuyết ánh mắt lộ ra ônu ly khai ngươi về sau ta biết là ta đã t h ư ơ n g ngươi thập phần tự trách tự dùng thiên long chi thủy đem dung mạo của mình đốt đi chỉ có như vậy mới sẽ không thích càng nhiều nữa nữ nhân chỉ có như vậy mới có thể toàn tâm toàn ý đối với các ngươi tốt tống ngọc gật đầu nhìn nhau tô ẩn thượng quan luyện thanh tất cả từ k h ỏ e miệng co lại lời này làm sao nghe được như vậy quan thai giống như cùng hàn v â n tiên tử cũng đã nói một chữ không kém thở dài một tiếng hàn lạc tuyết lắc đầu ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ ta thích ngươi là tự nguyện không muốn yêu cầu ngươi làm sao bây giờ thấy như vậy một màn biết rõ lao sư đem vị này sư mẫu làm tô ẩn đi ra ngoài không hề đi nghe thượng quan huyền thanh theo đi lên lần nữa nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt đồng dạng ánh mắt phức tạp n g u y ê n lai、like. đây chính là hắn tu hành đạo quả nhiên đủ cặp bã trong nháy mắt trong nội tâm ngũ vị trần tạp không biết nghĩ cái gì hai người đều không nói lời nào một lát sau tô ẩn tinh thần khéo động tống ngọc tàn nhiệm g một lần nữa trở lại thức hải lần nữa quay đầu chỉ thấy hàn lạc tuyết đã đi tới trước mặt trong mắt mang theo hỏi thăm hắn và chuyện của ngươi ta đã đã biết hiện tại có tính toán gì không nghĩ biện pháp tìm kiếm dược thánh thánh xương cốt cũng đem hắn luyện hóa c h ầ m ngâm một chút tô ẩn nói ta biết do ngươi muốn cứu người nhưng có chuyện cần sớm nhắc nhở cũng không đủ lực lượng trước không nên tùy tiện trùng kích thánh nhân hàn lạc tuyết thần sắc mặt ngưng trọng không nói trước sư phụ ngươi đối thủ đến cùng có nhiều đáng sợ đơn nói thánh nhân kiếp cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua ta minh bạch tô ẩn thần sắc nghiêm nghị nếu không phải biết rõ điểm ấy đã sớm mượn nhờ ngụy bá dương hải cốt t r ủ n g kích đan thánh rồi hàn lạc tuyết còn có tận lực thiếu mượn đan thánh lực lượng tô ẩn sửng sốt vì sao không giải dùng mà nói ta chỉ có kim tiên nhất trọng sợ là cái gì đều không làm được xem ra tống ngọc cùng ngụy bá dương đều không cùng ngươi nói hàn lạc tuyết nói trước ngươi sử dụng ta lưu cái kia đoạn xương đùi có cảm giác gì trong đó ẩn chứa thánh linh chi khí rất nhiều sao tô ẩn lắc đầu không nhiều lắm chỉ làm cho hắn mượn ba lượt lực lượng hơn nữa mỗi lần thời gian đều không dài trong đó ẩn chứa thánh linh chi khí nếu không không nhiều lắm còn có thể nói thập phần rất hiếm hàn lạc tuyết tiếp tục hỏi nếu để cho ngươi rút ra ngụy bá dương hải cốt bên trong sở hữu thánh linh chi khí ngươi cảm thấy có thể thi triển ra bao nhiêu lần chuẩn thánh tu vi tô ẩn nói không có tính toán qua hơn một trăm lần có lẽ rất dễ dàng a hàn lạc tuyết lắc đầu chín mươi chín lần h á n hải cốt chỉ có thể sử dụng chín mươi chín lần bên trong thánh linh chi khí sẽ tiêu hao hầu như không còn như vậy ngươi là đã có được chín mươi chín lần chuẩn thánh tu vi đỉnh cao có thể không có những thánh linh này chi khí còn thế nào tấn cấp đan thánh ách tô ẩn cứng đờ hàn lạc tuyết nói tiếp đan thánh hải cốt sở dĩ lại để cho rất nhiều luyện đan cường giả đỏ mắt là vì trong đó ẩn chứa hắn đối với đan đạo lĩnh lộ sâu tận xương thủy chỉ cần luyện hóa có thể đẩy ra đan đạo đại môn do đó siêu việt một khi trong đó quy tắc chi lực bị rút lấy sạch sẽ không xương còn có cái gì giá trị là tô ẩn gật đầu từ đối phương chỗ đó trộm đến tống ngọc xương đùi trải qua ba lượt sử dụng dĩ nhiên biến thành bình thường xương cốt tối đa cứng rắn một ít công hiệu bên trên không có một chút tác dụng n g ư ờ i bình thường dùng càng nhiều về sau、so、đột phá đối ứng thánh đạo lại càng khó hàn lạc tuyết tiếp tục nói phương pháp tốt nhất là có thể tìm được thân thể mượn nhờ thân thể lực lượng mà không phải là không xương thân thể tô ẩn không giải hàn lạc tuyết thánh nhân thân thể bất hủ bất hủ muôn đời bất diệt đã như vậy vì sao vô luận đàn thánh hay vẫn là tống ngọc đều chỉ còn lại có xương cốt thân thể chạy đi đâu tô ẩn nói không ra lời trước khi không có suy nghĩ đối phương vừa hỏi thật đúng là ý thức được không đúng hắn hiện tại thân thể có thể đau thương bất nhập vạn năm bất hủ tống ngọc bọn người làm như cổ thánh khẳng định càng mạnh hơn nữa như thế nào hội chỉ còn lại có khung xương cơ bắp cũng không trông thấy hàn lạc tuyết giải thích nói là bị người ra khỏi làm như cổ thánh cơ bắp trong ngó ẩn chứa thánh linh chi khí bất luận cái gì thánh nhân cũng có thể hấp thu mà khung xương ở bên trong ẩn chứa chính là quy tắc chỉ có thể đối ứng đại đạo người mới có thể mượn a tô ẩn giật mình xem ra vạn năm trước đại chiến xa xo trong tưởng tượng càng thêm tàn khốc đối thủ đem tống ngọc bọn người chém giết về sau đem huyết nhục của bọn hắn chóc bong đi ra khung xương tác dụng không lớn lúc này mới bị vô vi đạo quân như vậy thánh nhân đạt được đã trầm mặc nửa ngày tô ẩn nói ta chỉ có ba ngày thời gian lại đi tìm cổ thánh cơ bắp sợ l à không kịp hay vẫn là t r ư ớ c tìm dược thánh thánh xương của ta đổi lại trước kia còn có thể chậm trễ hiện tại thật sự không có r ả n h lãng phí t i ê u tính toán về sau đột phá đan thánh độ khó gia tăng không ít vì cứu người cũng không có biện pháp nào khác rồi hàn lạc tuyết nói ta biết rõ dược thánh thánh xương cốt ở địa phương nào bất quá thực lực ngươi bây giờ dù làm ư ợ n nhờ đàn thánh quy tắc cũng lấy không được địa phương nào không nghĩ tới vị này biết rõ tô ẩn vội vàng hỏi hàn lạc tuyết ngay tại dược sơn tô ẩn dược sơn dược thánh năm đó chỗ ở hàn lạc tuyết đúng vậy dược thánh năm đó bị giết nhưng hắn truyền thừa cũng không bị diệt thậm chí hắn ba đại đệ tử một cái không chết tô ẩn hoảng sợ điều này sao có thể đã thương k h u n g hoàng t u y ê n bọn người đ ộ n g thủ khẳng định phải đuổi tận giết tuyệt làm sao có thể lưu lại hậu hoạn là hắn đại đệ tử bị để lộ tình báo đầu phục đối phương hàn lạc tuyết nói một cái giá lớn là diệt sát dược thánh về sau thánh x ư ơ n g cốt phải lưu cho hắn tô ẩn chấn động đệ tử của mình cùng địch nhân hẹn rồi hại chết lao sư chiếm mất hắn đạo tràng thậm chí còn có hải cốt đây là thật không tin ngươi có thể hỏi hỏi hàn lạc tuyết nói tô ẩn hướng thức hải nhìn lại chỉ thấy dược thánh lý thời khíu vẻ mặt trầm mặc một câu đều không nói xem ra không cần hỏi tham cũng đoán đi ra ngươi nói ba đại đệ tử đều không chết chẳng lẽ lại đều phản bội hàn lạc tuyết nói cái kia thật không có chỉ có đại đệ tử phản bội còn lại nhị sư đệ cùng tam sư muội không muốn tới vi mưu cũng không phải đối thủ liền rời đi vạn năm đều không có tin tức cũng không biết là chết hay sống bảy nghìn năm trước còn nghe được hai người liên thủ ám sát đối phương sư phụ báo thủ về sau liền lại không có tin tức nghĩ đến sớm đã giữ nhiều l à n h ít hai người bọn họ thực lực so về ta đều không kém nếu là còn sống có lẽ còn có lực đánh một trận hiện tại hàn lạc tuyết lắc đầu tô ẩn nói không ra lời hắn xem như lý thời cứu quan môn đệ tử cẩn thận lại nói tiếp người kia cũng là sư huynh của hắn xem ra muốn tấn cấp d ự thánh cứu vớt ngụy bà dương nhất định phải muốn đối mặt người này nếu là sư huynh tất nhiên đã nhận được lao sư truyền thừa có lẽ hắn cũng có thể mượn hải cốt lực lượng trầm mặc một lát tô ẩn nói hắn sở dĩ có thể đoạt qua được doãn n g ư c hải là vì hắn nổi danh lệch quen thuộc ngụy bà dương l ĩ n h ngộ đan đạo quy tắc mới có thể nhẹ nhàng như vậy đối mặt đồng môn đại sư huynh mà nói chỉ sợ không có đơn giản như vậy chính minh hội đối phương đều biết tu vi vẫn còn so sánh hắn cao không biết gấp bao nhiêu lần thật muốn đi qua c ấ p đ o ạ n gây chuyện không tốt còn không có thành công người đã bị g i ế t hàn lạc tuyết nói ta lo lắng chinh là điểm này cho nên ý kiến của ta ngươi trước đừng đi d ự c sơn mà làm a u chóng tăng lên tu vi có được thánh nhân phía dưới lực lượng mạnh nhất tô ẩn cười khổ hắn cũng muốn nhanh lên tiến bộ có thể thời gian quá ngắn ba ngày thực không đủ đang làm gì phải biết rằng tại càn nguyên l i giới hắn cũng suốt hao tốn bảy ngày mới từ người bình thường đạt tới hư tiên đ ỉ n h phong hỏi một chút của ta thánh xương cốt ở địa phương nào có thể tìm được mà nói thánh nhân phía dưới không tiếp tục người có thể ngăn trong biển ý thức gần đây không làm sao nói chuyện lý tiểu phu đột nhiên mở miệng tô ẩn con mắt sáng ngời ba mươi sáu vị cổ thánh rất nhiều chức nghiệp đều là phụ trợ đối với chiến đấu lực không có quá lớn t ă n g phúc tỷ như luyện đan luyện dược luyện khí dưỡng hoa loại thảo chỉ có kiếm thánh thật sức chiến đấu lượng một khi có thể tìm đến hắn thánh xương cốt đồng dạng có được chuẩn thánh đỉnh phong tu vi sức chiến đấu tuyệt đối là tống ngọc gấp b ộ i gặp lại đến vô vi đạo quân thi triển vô vi tinh thần đại pháp cũng không cần khẩn trương như vậy rồi minh bạch những này tô ẩn lần nữa xem đi qua tiên tử cũng biết kiếm thánh thánh xương cốt ở địa phương nào ta đây làm sao biết hàn lạc tuyết lắc đầu kiếm thánh võ đạo một loại một khi đạt được thánh nhân cũng không dám k i n h thường ta như biết rõ khẳng định cũng đi cướp đoạn rồi như thế tô ẩn xấu hổ tinh thông luyện đan đại đạo hơn nữa tu luyện tới cảnh giới nhất định tu sĩ sẽ không quá nhiều nhưng tu luyện kiếm đạo tất nhiên số lượng rất nhiều thật muốn có người biết rõ thánh xương cốt ở địa phương nào sợ là thánh nhân cũng bảo tồn bất trụ suy nghĩ một chút hàn lạc tuyết nói mặc dù không biết kiếm thánh thánh xương cốt ở địa phương nào nhưng tiểu ngư nhi huyết n ụ không xương biết rõ ở đâu không ngại trước nghĩ biện pháp tập hợp đủ ngươi biết tống ngọc lão sư thánh xương cốt tô ẩn sửng sốt hàn lạc tuyết đúng vậy năm đó tiểu ngư nhi bị giết huyết n ụ không xương bị chạy đến hơn ba nghìn vị hồng nhan c h i kỷ tranh mua sạch sẽ mỗi người phân ra một phần ba nghìn tô ẩn rụt rụt cổ nói không ra lời một người bị cắt thành hơn ba nghìn phần cái gì khái niệm thật sự là chết không toàn thây phanh thây sẽ sát rồi xem ra đương tình thánh cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao thoải mái dễ chịu nữ nhân một khi hung ác cái gì đều làm được về sau nương theo thời gian chuyển rời có lập gia đình có vẫn lạc hơn ba nghìn phần dần dần bị người s i ê u tập hội tụ tại năm người trong tay hàn lạc tuyết nói tiếp hơn một nghìn năm trước năm người vì tranh đoạt đã tiến hành cuối cùng thi đấu trong đó ba người tại chỗ đã chết tiểu ngư nhi thi thể cuối cùng bị hai người cướp đi bên trong một cái là h u y ễ n cảnh thánh nhân thẩm h u y ễ n h u y ễ n huyễn rốt cục bước ra một bước kia sao tống ngọc tàn n i ệ m hiện ra đến ừ ngươi gọi nàng h u y ễ n huyễn không biết nàng hiện tại có thể đáp ứng hay không người chết sau không bao lâu gả cho mê chân thánh nhân hơn nữa r ụ c có một nữ nếu không là vị này to lớn ủng hộ ngươi cảm thấy nàng có thể bước ra một bước cuối cùng hàn lạc tuyết cười lạnh lập gia đình như vậy cũng tốt triệu mê chân là sư huynh của nàng n ă m đó tuy nhiên đã thua bởi ta đối với huyễn huyễn lại là chân tâm thật ý tống ngọc thở dài đ ã cũng đã lập gia đình vì sao còn muốn cướp đoạt lao sư thi thể tô ẩn hiếu kỳ xem ra ta đây cũng không biết có khả năng là không bỏ cũng có khả năng là vì đoạn tuyệt n i ệ m tưởng nhất tuyệt vĩnh viễn hoạn tóm lại từng n hàn i phải người tới tìm ta phiền thoái, vì tránh nẽ đối phương, ta mới giấu ở tại ề u lần tránh nẽ phương, tìm ta ta vì đây. ở lạc tuyết nói nàng chuẩn thánh đỉnh phong hàn vân tiên tử cũng không là đối thủ dựa theo đạo lý thánh nhân không xuất ra được cho đỉnh phong có thể cho tới nay cũng không dám tùy ý lưu lạc sợ đúng là vị này hàn lạc tuyết tiếp tục nói bất quá mặc kệ mục đích của đối phương là vì cái gì nàng bên này một nửa nhất định là đừng hy vọng rồi không nói trước thân là thánh nhân không là đối thủ đưa nói ở lại mê nguyễn sơn cả ngày sương ngủ khắp nơi đều là không gian đường hầm tự không phải bình thường người có thể tiến vào đừng nói c h u ẩ n thánh thánh nhân tùy tiện xông vào đều không có quả ngon để ăn hơn nữa mấu chốt nhất chính là mê chân thánh nhân từng ra lệnh không riêng mê nguyễn sơn không chào đón nam tử phương viên c h ă m dặm ở trong cũng không cho phép có nam tử ra vào một khi không tuân theo mệnh lệnh cũng sẽ bị g i ế t cho nên chỗ kia dĩ nhiên biến thành nữ nhi quốc tô ẩn lên người tất cả đều là nữ nhân vị này mê chân thánh nhân sẽ không sợ thê t ử ghen hàn lạc tuyết lắc đầu sẽ không vị này mê chân thánh nhân thập phần sùng ái lao bà vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh tự tay đem cặp mắt của mình móc xuống là cái mù lòa tô ẩn khỏe miệng co lại ngoan độc dừng lại một chút không tại xoan suýt tiếp tục hỏi đã tại thánh nhân trong tay ta muốn lấy được cơ hồ không có khả năng đặt được một nửa khác chính là ai có thể cùng h u y ễ n cảnh thánh nhân c ấ p đoạt mà không rơi vào thế hạ p h ò n g chẳng lẽ lại cũng là t hàn á n nhân. h h lạc tuyết lắc đầu không phải thánh nhân mà là phượng hoàng nhất tộc công chúa phượng tê thu mặc dù không có đạt tới thánh nhân cảnh nhưng làm như cổ thú vận dụng huyết mạch chi lực không so với bình thường thánh nhân t r i n h l ệ vô vi đạo quân gặp gỡ khả năng đều bị đơn giản chém giết mấu chốt nhất chính là sau lưng còn có phượng hoàng đại đế cùng đế hậu hai người kia thế nhưng mà liền thương khung hoàng tuyền những cổ thánh này đều muốn kính trọng vài phần tồn tại nguyên lai、like、là thu thu tống ngọc thở dài ta cùng nàng nhận thức thời điểm mới mười lăm tuổi c h ắ c cái đuôi ngựa ưa thích đi theo đằng sau ta bảo ta ngọc ca ca hàn lạc tuyết quay mặt đi sợ nhất thời nhịn không được trực tiếp đem đối phương c h ụ p chết tô ẩn cũng há to mồm một câu đều nói không nên lời lao sư thực mãnh liệt tuyết tuyết đừng nóng giận trong lòng ta các nàng đều không có n g ư ờ i nghe lời không có n g ư ờ i ônu nhìn ra nàng cảm xúc bên trên biến hóa tống ngọc vừa cười vừa nói lời còn chưa dứt một cái âm thanh lạnh như băng văng lên ta đây đâu trước ngươi cũng không phải là nói như vậy khoe miệng co lại tô ẩn vội vàng q u a n người chỉ thấy hàn vân tiên tử chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt trong ánh mắt ẩ n chứa hỏa diễm sắp bạo tạc nàng tân tân khổ khổ trợ giúp tô ẩn không phải là vì hắn sao vốn tưởng rằng không để ý tới hàn lạc tuyết cái này hồ ly tinh cùng chính mình an tâm cùng một chỗ n ằ m mơ đều không nghĩ tới lại đặc sao cấu kết lại rồi còn đeo nàng nói như vậy buồn nôn tống ngọc lắc đầu vân vân ngươi tới vội vặn tuyết tuyết vừa rồi vì cứu tiểu tô ẩn thiếu chút nữa bị vô vi đạo quân giết ta không phải cho ngươi bảo hộ sao như thế nào đã đi ra ta hàn vân tiên tử sửng sốt vội vàng giải thích ta là nghe song tiểu tô mà nói không cần cùng ta giải thích tiểu tô ẩn là ta phục sinh duy nhất hy vọng không thể có chút sơ s u ấ t ngươi không có bảo vệ tốt là không muốn làm cho ta phục sinh sao là cảm thấy ta trọng yếu sao tống ngọc ánh mắt lộ ra đau thương nếu là cảm thấy ta làm sai chỗ nào ta có thể sửa có thể ngươi làm như vậy thật sự rét lạnh lòng ta ta rất đau lòng không cách nào hô hấp không phải thiểu ngư nhi ngươi nghe ta giải thích hàn vân tiên tử mặt mũi tràn đầy sốt ruột t ô ẩn thở dài một tiếng không cần phải nói hàn vân tiên tử lại bị s á o lộ rồi lao sư t i ể u là lao sư phản ứng thật là nhanh đến rõ ràng là chính mình bị bắt hiện hình có chút đối lý lại có thể lập tức thay đổi cục diện làm cho đối phương xin lỗi quả nhiên tốt nhất phòng thủ tự là tiến công thời gian không dài hàn vân tiên tử cùng hàn lạc tuyết đồng thời đứng tại tô ẩn bên người tuy nhiên còn giúp nhau nhìn đối phương khó chịu thế nhưng mà đã không cần đánh nữa đổi lại bình thường người bình thường muốn tiếp cận phượng tê thu vị này phượng tộc công chúa không có cửa đâu nhưng hiện tại không giống với cựu khúc tiên tử cùng nàng thật là tốt bằng hữu các ngươi không phải có hợp tác sao chỉ cần có thể khích lệ nàng mang ngươi đi qua có lẽ có thể thành công hàn lạc tuyết tiếp tục nói cựu khúc tiên tử khỏe miệng co lại tô ẩn có chút muốn khóc hắn là cùng đối phương có hợp tác nhưng vì cướp đoạt thánh xương cốt vừa mới l ừ a bịp con người toàn vẹn ra như thế nào đi tìm thật muốn đi qua còn không bị tại chỗ đánh chết nói sau đối phương sống hay chết hắn cũng không biết đấy cựu khúc tiên tử hồi cựu khúc hà rồi liêu vân phong doãn nhược hải tuy nhiên rất c ư ờ n g có mạc viễn phong quầy dối muốn giết nàng còn không dễ dàng như vậy bất quá bị người thiết kế nhất định sẽ sinh khí như thế nào lại để cho hắn ngôi giận tự xem bản lãnh của ngươi rồi biết rõ ngay lúc đó tình huống hàn vân tiên tử xen vào nói yên tâm đi chỉ cần thi triển tiểu ngư nhi một nửa bản lĩnh có thể hoàn thành đến lúc đó làm cho nàng mang ngươi gặp ai còn không phải một câu sự tình tô ẩn im lặng hắn cũng muốn thế nhưng mà tại làm người quá chính trực rồi rất khó hiểu rõ a nhìn ra hắn do dự hàn vân tiên tử nói trước mắt chỉ có cái này một con đường đi những thứ khác thánh xương cốt chúng ta cũng không rõ ràng lắm ở địa phương nào ngươi muốn cứu người cũng chỉ có thể động tác nhanh điểm rồi tô ẩn nói không ra lời kỳ thật hắn trước mắt lựa chọn tốt nhất là tìm kiếm kiếm thánh di hải sau đó lại đi dược sơn như vậy có thể không sơ hở tí nào nhưng kiếm thánh di hải thời gian ngắn không có khả năng tìm được tựu tính toán lý tiểu phu có thể cảm ứng được phương vị cũng muốn khoảng cách rất gần mới được quá xa tựu làm không được rồi trực tiếp lên dược sơn hắn thực lực bây giờ có thể nói t ự là muốn chết được rồi ta lại đi gặp cựu khúc tiên tử trước khi t i ể u đã nói rồi đạt được thánh s ư ơ n g cốt tất cả bằng bản lĩnh có lẽ còn có h ò a hoan chỗ trống suy tư hồi lâu thủy trung không thể tưởng được rất tốt biện pháp tô ẩn đành phải gật đầu đáp ứng như vậy đi hai người chúng ta cùng ngươi cùng đi vạn nhất cựu khúc tiên tử thực không m u ố n cũng có thể bảo hộ ngươi an toàn hàn lạc tuyết nói hay vẫn là tự chính mình đi thôi bằng không thì đối phương sớm phòng bị càng khó nói thông tô ẩn lắc đầu vậy ngươi phải cẩn thận ân tô ẩn nói ta bên này vấn đề không lớn ngược lại là các ngươi vô vi thánh địa chắc hẳn đã đã biết thân phận của các ngươi một khi đến tìm phiền thoái ta sợ hàn vân tông lạc tuyết cung ngăn cản không nổi hàn vân tiên tử cười cười điểm ấy không cần lo lắng đan thánh hải cốt tin tức một khi tiết lộ vô vi thánh địa cựu lại không có cơ hội cướp về rồi cho nên bọn hắn chẳng những sẽ không nói còn có thể trước biện pháp hỗ trợ dầu diếm mà làm như vậy cũng không dám bên ngoài tìm chúng ta gây phiền phức về phần vụ trộm cũng không có gì đáng sợ sợ vậy là tốt rồi suy tư thoáng một phát tô ẩn biết rõ phân tích của nàng không có vấn đề nhẹ gật đầu muốn tới truyền tống ngọc phủ nhẹ nhàng sở biến mất tại nguyên chỗ thấy hắn ly khai hàn vân tiên tử nhìn về phía hơi nghiêng kém không biết bao nhiêu bối đồ tôn nhìn tận mắt hắn đi tìm những nữ nhân khác có phải hay không trong nội tâm không thoải mái sắc mặt một hồng thượng quan huyện thanh vội vàng lắc đầu không có không cần phủ nhận đều ghi đến trên mặt hàn vân tiên tử nói kỳ thật cũng không có gì về sau loại sự tình này nhất định sẽ càng ngày càng nhiều thói quen là tốt rồi ai bảo ngươi thích một cái cặn bã nam mình lựa chọn muốn nhận ta thượng quan h u y ệ n thanh muốn nói điều gì câu nói sau cùng không có nói ra nghe được hai người đối thoại hàn lạc tuyết s ủ i cười một tiếng cũng không nói chuyện xuyên qua thông đạo tô ẩn xuất hiện lần nữa tại c ử u khúc hà trước mặt đã tới một lần biết rõ đối phương sẽ ngủ ở dưới nước sông cũng không do dự vài bước đi vào đi vào bờ sông hắn lúc này không có mượn hải cốt chỉ có kim tiên nhất trọng còn không cách nào phi hành c h ầ m ngâm một chút đối với dòng sông lên tiếng hô lên cựu khúc tiên tử tô ẩn cầu kiến thanh âm vạch phá dạ yên tĩnh hướng dòng sông ở chỗ sâu t r o n g truyền lại mà đi thời gian không dài nước sông sôi trào lên từng đạo hùng hồn lực lượng cái vỗ lấy b ư ớ c lên đi lên rầm rầm một cái ngạo nhân thân hình theo dòng sông ở chỗ sâu trong bay tới nhìn về phía tô ẩn mang theo trần c h u ù i sắt ý c ử u khúc tiên tử cùng đoán đồng dạng thật sự của nàng sắp nổ rõ ràng đã nói hợp tác lại làm cho nàng đương thương ngăn chặn doãn ngược hải đổi lại ai đều chịu không được còn dám tới lá gan thật là lớn đã như vậy chết đi cho ta cũng không nói nhảm quát khẽ một tiếng thân ảnh vẽ một cái c ử u khúc tiên tử dĩ nhiên xuất hiện tại tô ẩn trước mặt một trường rơi xuống tiên tử thỉnh hãy nghe ta nói gặp đối phương trực tiếp ra tay tô ẩn ra đầu run lên muốn trốn tránh lại phát hiện dùng tu vi hiện tại căn bản trốn tránh không khỏi bành bị đánh trúng ngực cả người bay ngược đi ra ngoài t r ù n g t r ù n g điệp điệp ngã tại bờ sông trên bờ cát đánh bay tô ẩn cửu khúc tiên tử tiếp tục lao đến một quyền đón lấy một quyền như mưa to rơi đập mà xuống ta biết rõ bị đối phương như vậy đánh tiếp t i ê u tính toán thân thể mạnh mẽ cũng có khả năng bị tươi sống đánh chết tô ẩn cắn răng trong đầu nhớ lại tống ngọc nôn truyền người bị câu cá thủ pháp hít sâu một hơi mang theo thâm tình nhìn qua sai rồi tự là sai rồi tại hạ cam nguyện bị phạt vậy là tốt rồi banh banh bảnh c h â m đã chết ta không sợ chỉ là thấy được tạo hóa h o à n m ỹ nhất kế tác gặp được trong nội tâm của ta xinh đẹp nhất dung nhan chết đi như thế có chút không cam lòng mà thôi để cho ta đánh chết tự cam tâm rồi banh banh bảnh ngươi ngươi có thể xé ra lòng ta nhìn xem tuyệt đối không có nói một câu lời nói dối yên tâm ta sẽ mổ thi banh banh bành ta nhưng thật ra là họa sĩ hoa em ngươi banh banh bành tô ẩn triệt để điên rồi vì sao không theo như sáo lộ ra bài vì sao mượn nhờ lao sư quy tắc dùng thời điểm những lời này rất dễ dàng t i ự u lại để cho nữ nhân mắc câu chính mình dùng thời điểm cái dám dùng bỏ qua cái này đặc sao quá không công bình ô ô tiên tử tha mạng ta sai rồi t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tám phượng hoàng c h i vực thức h ả i không gian rất nhiều tàn n i ệ m nhìn xem bên ngoài một màn tất cả đều che cái chán dương huyền cái này là người truyền thụ cho câu cá chi đạo tống ngọc im lặng ai có thể nghĩ đến hắn không nhúc nhích dùng quy tắc biến thành đẹp trai nhất bộ dáng không có nhan giá trị trống chỉ bằng vào hai câu dâu ngon dâu ngọn t i u muốn bắt được lòng của nữ nhân nằm mơ sao hắn vốn là đệ nhất thiên hạ soái tùy tiện nói như thế nào đều có thể khiến người tâm động còn không làm cho phản cảm t h ằ n g này quy tắc chi lực không cần dưới tình huống cứ việc không kém lại cùng đỉnh tiêm x o á i t r ê n lệch đi một tí loại tình huống này nói lung tung không có bị đánh tại chỗ chết đã xem như hạ thủ lưu tình rồi dù sao đùa nghịch lưu manh sẽ ngồi tù x o á i thật sự trọng yếu như vậy một vị tàn n i ệ m không cam lòng nhìn qua nói nhảm tống ngọc trợn trắng mắt tuy nhiên nữ nhân luôn miệng nói không nhìn nhan giá trị nhưng không có nhan giá trị ngang nhau dưới điều kiện rất khó tìm đến đạo lữ không đúng à, ta nhớ được lý tiểu phu đạo lữ cựu thập phần xinh đẹp vị này tàn nhiệm nhớ tới cái gì nhịn không được nói mọi người đồng loạt hướng lý tiểu phu nhìn lại vị này kiếm thánh một thân vải thô áo gai mặt chữ quốc mang theo t ă n g thương thấy thế nào đều giống như cái lao nông không thể nói xấu cũng tuyệt đối cùng x o á y đứng không được bên cạnh ngươi nói như vậy ngược lại thật sự mặc sâu tiên tử xinh đẹp trình độ tại tiên giới đều được cho nổi danh ngay cả ta đều không nghĩ tới hội gả cho ngươi đến cùng làm sao làm được tống ngọc đồng dạng có chút tò mò không thói quen bị nhiều người như vậy chằm chằm vào lý tiểu phu gãi gãi đầu xấu hổ cười cười ta liền cùng với nàng tỉ thí kiếm pháp tống ngọc giật mình ý của ngươi nàng ngưỡng mộ kiếm thuật của ngươi tâm hồn thiếu nữ am hứa lý tiểu phu lắc đầu cái kia cũng không phải ta là tỉ thí thời điểm lấy kiếm kể cổ nàng hoặc là chết hoặc là gả cho ta nàng vui sướng tuyển thứ hai ha ha tống ngọc thật đúng là cái vui sướng quyết định mọi người nương theo tô ẩn cầu xin tha thứ cựu khúc tiên tử nắm đấm ngừng lại không nhận thua không được a quá hung tàn rồi căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng mặt mày tư thái ôn nhu ngựa khí đều thi triển quả thực tiểu là đàn gậy thai trâu t ì m ta có chuyện gì đánh xong đối phương cựu khúc tiên tử hết giận hơn phân nửa tô ẩn vội vàng đứng lên tiên tử t r ợ ta được đến đan thánh hải cốt tại hạ tự nhiên là tới thực hiện hứa hẹn cái này còn không sai biệt lắm cựu khúc tiên tử gật đầu xuê bàn tay ra lấy ra a tô ẩn gượng cười không biết tiên tử cần loại nào thánh đan ta trở về tìu i lại để cho người tìm kiếm đối ứng dược liệu luyện chế tốt cho người đưa tới coi như ngươi tuân thủ đốt định ánh mắt lóe lên cựu khúc tiên tử một đôi mắt phượng hơi nghi hoặc nhìn qua đã đã nhận được đan thánh hải cốt vì sao không trực tiếp luyện hóa chạy tới tìm ta làm gì sẽ không sợ ta đem ngươi giết mang thứ đó cướp đi người khác đạt được thánh xương cốt hận không thể lập tức gần nút đi lại để cho ai cũng tìm không thấy vị này ngược lại tốt không đi luyện hóa chạy qua tìm đến mình cứ như vậy tin tưởng cách làm người của nàng tiên tử hết lòng tuân thủ hứa hẹn làm sao có thể làm chuyện như vậy tô ẩn vội hỏi vậy cũng không nhất định cựu khúc tiên tử cười lạnh từng bước một đã đi tới khí thế trên người càng ngày càng lớn mạnh có thể có tấn cấp đan thánh cơ hội ngươi cảm thấy ta sẽ b u ô n g tha cho đương nhiên sẽ không tô ẩn lắc đầu nhưng là tiên tử có lẽ cũng tin tưởng ta dám cứ tới đây tìm ngươi tất nhiên có nhất định dựa nói sau chúng ta từng phát qua thể ngươi nếu cất đ o ạ n chẳng khác nào vi phạm lời hứa tuy nhiên hàn lạc tuyết đã từng nói qua lại để cho hắn tận lực dùng một phần nhỏ đàn thánh hải cốt lực lượng nhưng không có nghĩa là không cần thật muốn gặp được sinh tử nguy cơ một khi mượn nhờ t i ể u tính toán đánh không lại vị này đ à o tẩu vẫn có năm c h ắ c huống chi còn có hàn vân tiên tử cùng lạc tuyết nương nương hai vị làm hậu thuẫn thực có can đảm n g n h đoạt nếu không không chiếm được còn chờ tại cho mình t r e o chọc thai họa kết quả chính là hoặc là làm tân lương hoặc là làm sư mẫu g ắ t gao nhìn thẳng trước mặt vị thiếu niên này một lát sau suy cười một tiếng cựu khúc tiên tử đại tay khẽ vẫy một t o a ghế dựa hiện hiện tại sau lưng nhẹ nhàng ngồi xuống hai cái đại chân dài bàn cung một chỗ khoa trương dáng người vặn vẹo thành một cái lại để cho người p h ú n huyết độ cong lười biếng tựa vào trên ghế dựa thánh xương cốt bị ngươi cướp đi ta biết ngay thủ đoạn của ngươi so với ta nhiều cam tâm nhận thua nói đi thì ta có chuyện gì nếu là đòi ngấp nghé của ta băng phách hàn hỏa ta khuyên ngươi sớm làm chết cái này đầu tâm thang này có thể theo liêu vân phong doãn n h ư ợ c hải thiết kế trong cạm bẫy thành công đào tẩu lại ban đêm xông vào thánh địa nội thành toàn thân trở ra chỉ bằng vào điểm ấy cựu khúc tiên tử đã biết rõ chơi tâm nhãn khẳng định không là đối thủ không ra tay cướp đoạt cũng thì thôi một khi ra tay chết đều không biết chết như thế nào tiên tử quá lo lắng không người ôn quyền tô ẩn tương lai ý nói tinh t ư ở n g nghe nói tiên tử cùng phượng hoàng nhất tộc phượng tê thu công chúa quan hệ không tệ hy vọng có thể hỗ trợ giới thiệu thấy nàng làm cái gì không nghĩ tới là yêu cầu này cựu khúc tiên tử con mắt nhau lại lộ ra một tia không vui ngươi chẳng lẽ cũng muốn phượng tê mục phượng tê mục tô ẩn s ữ n g s ờ ngươi không biết gặp nét mặt của hắn không giống giả bộ cựu khúc tiên tử n g h i hoặc không biết tô ẩn lắc đầu tại hạ tìm nàng có việc thuận tiện thu hồi cố nhân lưu lại vật phẩm khổ nổi không biết mới tới xin giúp đỡ tiên tử thấy hắn nói như vậy cựu khúc tiên tử vớt vớt mái tóc mỉm cười có thể thông qua khảo hạch mà nói mang ngươi đi qua tìm nàng không có gì lớn nhưng ta có chỗ tốt gì tô ẩn tiên tử mở miệng tự là chỉ cần ta có thể làm được nhất định tận hết sức lực trầm ngâm một chút cựu khúc tiên tử nói ngươi thành đan thánh về sau luyện chế cho ta một miếng càn khôn tố hồn đan nếu là có thể đáp ứng có thể mang ngươi đi tìm phượng tê thu không đáp ứng như vậy thôi tô ẩn nhữ mày đang suy nghĩ hỏi thăm đây là cái g ì dạng dược vật chợt nghe bị phong tại viên cầu ở bên trong ngụy bá dương suy yếu thanh nhầm vang lên là một loại thánh phẩm đ a n g ăn dược cấp bậc không thấp ngươi thực lực trước mắt luyện chế không đi ra bất quá một khi thành thánh không tính rất khó khăn cái này dược đối với cải tạo linh hồn có hiệu quả xem ra nàng là muốn thoát ly cựu khúc hà gông cùng xiến xích nghe được có thể làm được tô ẩn gật đầu t ố t ta đáp ứng rồi nhanh như vậy đáp ứng ngươi cũng biết viên thuốc này công hiệu là cái gì c ử u khúc tiên tử n h ư mày tiên tử là muốn thoát ly c ử u khúc hà gông c ù n g xiềng xích ra tô ẩn mỉm cười thân thể mềm mại chấn động c ử u khúc tiên tử thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu ngươi quả nhiên đã nhận được đan thánh truyền thừa bằng không thì không có khả năng có được đan phương tốt ta có thể mang ngươi đi gặp phượng tê thu vừa rồi hỏi thăm là muốn tốt chỗ đồng thời cũng là khảo thí trong lòng suy đoán can khôn tố hồn đan là trong truyền thuyết dư vật đan phương chỉ có chết đi đan thánh ngụy bá dương hội đối phương có thể đáp ứng hơn nữa biết rõ công hiệu đủ để nói rõ truyền thừa lai lịch khó trách có thể theo doãn n h ư ợ c hải trong tay dễ dàng như vậy cướp đi thánh s ư ơ n g cốt lần nữa nhìn về phía thiếu niên cựu khúc tiên tử kính trọng v à i phần nàng tuy nhiên hóa linh thời gian tương đối chế, nhưng đan thánh bọn người bị giết hay vẫn là biết rõ một ít liên lụy thánh nhân ở giữa đánh cờ vị này nếu là đan thánh truyền thừa chắc hẳn sau lưng có thánh nhân ủng hộ may mắn không có bị ma quỷ ám ảnh cướp đoạt nếu không sợ là chết đều không biết chết như thế nào làm phiên tiên tử rồi tô ẩn nhẹ nhàng thở ra hai người tìm được truyền tống trận thứ hai truyền đạt một miếng ngọc phủ thông đạo xuất hiện lần nữa lần này đi thời gian tương đối dài trọn vẹn đi về phía trước hơn mười phút đồng hồ mới từ thông đạo ly khai bàn chân rơi trên mặt đất tô ẩn lập tức chứng kiến một mảng lớn s ơ n mạch lơ lửng tại giữa không trùng du đãng tại mây mù tầm đó các loại tiên đ i ể u bay lượn trong đó cực lớn thảm thực vật xanh ngắt ướt át tựa như tiên cảnh nhấc chân đi thẳng về phía trước cảm giác như là tiến nhập một cái mất trọng lượng hoàn cảnh đây là phượng hoàng nhất tộc nơi đ ó n g quân phượng hoàng c h i vực thì ra là cái gọi là phượng vực trong đó có tự nhiên trận pháp gia trì không chỉ có tiên linh chi khí hùng hồn không gian cũng tự thành nhất thể dễ t h ủ khó công cựu khúc tiên tử giới thiệu tô ẩn tức tắc kêu kỳ lạ d u n g đại trận trấn văn đem một cái ngọn núi lơ lửng mà lên h ắ n có thể làm được có thể lơ lửng khởi nhiều như vậy s ơ n mạch lại để cho không gian quy tắc đều có chỗ cải biến cũng không phải là năng lực cá nhân có thể làm được được rồi rất nhiều thánh nhân cũng không được phượng vực long vực to như vậy là tiên giới nhất chỗ thần kỳ cũng là sinh ra đời sớm nhất thánh địa người bình thường muốn đi vào c ầ n t h ô n g qua khảo nghiệm nếu như làm không được khả năng liền vào cũng không vào được nói như vậy ta tự không có biện pháp giúp ngươi dẫn tiền đến rồi cựu khúc tiên tử tiếp tục nói khảo nghiệm tô ẩn hiếu kỳ xem ra cửa vào mặt đất dài khắp phượng hoàng hoa nếu như ngươi có thể đi vào Tiến lên ba c á c còn xích h không bị bài xích đi i ra, t ê u tính xong qua, đến lúc đó, sẽ xuất hiện một xong đến hiện đạo qua, đó, lúc sẽ vũ khúc i tiếp ngươi đi u qua, dẫn làm k ô không n biện g được. có Tiêu rồi. Kiểu pháp h tiên tử giải thích tô ẩn nhìn lại quả nhiên thấy phía trước sơn giã bên trên dài khắp đoá hoa một cây gốc cao hơn nửa người như là khổng tức cái đôi hiện ra thất thải chi s á c hào quang lưu chuyển hàm xúc thú vị mười phần thanh phong phật đến vô số đoá hoa lơ lửng mà lên du đạm trên không trung như là cây b ổ công anh chiếu rõ dưới ánh mặt trời xuống nói không nên lời xinh đẹp không tệ lúc này trời đã sáng rồi tô i ẩn đi vào tiên liên giới đã có không sai biệt làm tám chín canh giờ rồi đoá hoa phía dưới là một đầu thanh thạch phố đi ra đường nhỏ thượng diện có thang lầu dấu vết hiện ra khoảng cách cùng tiến độ một cách đại khái mười m bộ dạng ba cách t i ể u là ba mươi m nói cách khác chỉ cần đi vào trước mắt hoa hải tiến lên ba mươi m có thể lấy được đối phương tán thành tiên tử lần đầu tiến tới cũng chịu đựng khảo nghiệm tô ẩn xem ra đương nhiên mỉm cười cựu khúc tiên tử lộ ra kiêu ngạo biểu lộ ta bản thể chính là cựu khúc hà nước nước vạn vật tri tổ phượng hoàng hoa tuy nhiên bài xích ngoại nhân nhưng lại không bài xích ta thuận lợi đi suốt bảy cách đã nhận được phượng tê thu công chúa tiếp kiến mới cùng nàng thành bằng hữu tô ẩn hiếu kỳ không biết xa nhất có thể đi mấy cách tổng cộng mười cách nghe nói có người đi đến qua chín cách cụ thể là ai ta cũng không biết cựu khúc tiên tử đạo a tô ẩn gật đầu ra đây thử xem nói xong hít sâu một hơi lấy ra một hoàn thuốc há miệng nuốt xuống lại đang trên mặt đâm mấy c h â m mới vừa rồi bị đối phương đánh mặt mũi bầm rập dáng vẻ ấy đi vào lời nói sợ là liền một cách đều không thể thông qua đã có dược vật cùng y thuật phụ trợ trên mặt sưng rất nhanh biến mất thời gian không dài một lần nữa biến thành trước khi anh tuấn bộ dáng lúc này mới sửa sang lại quần áo một chút nhấc chân đi tới tiểu t ử này mỉm cười k i ự u khúc tiên tử không biết nghĩ cái gì đi vào thanh thạch thông đạo trước mặt t ô ẩn nhấc chân vào trong bước đi vào mới đi một bước lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đưa hắn hướng ra phía ngoài đầy tựa như nam châm sức đẩy trước tiến thêm một bước đều có chút khó khăn cái này lông mi dương lên vận chuyển lực lượng trong cơ thể kim tiên nhất trọng tiên nguyên tại trong kinh mạch chảy xuôi sức đẩy chẳng những không có giảm bớt ngược lại trở nên càng cường đại hơn rồi phượng h o à n hoa dùng phượng tộc máu tươi đổ vào sinh trường ẩn chứa phượng tộc huyết mạch lực lượng càng vận chuyển tiên nguyên đã bị địch l í càng nặng bài xích cũng lại càng lớn chuẩn thánh đình phong đều khó có khả năng chống lại ở tống ngọc thanh âm tại vang lên bên thai vậy làm sao thông qua khảo hạch tô ẩn nhữ mày chuẩn thánh đều gánh không được hắn giờ phút này tu vi trên lệch nhiều lắm mượn nhờ của ta quy tắc chi lực có lẽ có thể làm được lúc trước ta đúng là dựa tình thánh mị lực đi tới thứ tám cách tống ngọc cười nói lao sư đều chưa có chạy đến thứ chín cách tô ẩn sửng sốt tình thánh quy tắc hắn sử dụng qua mị lực to lớn đừng nói người t i ê u tính toán động vật đội thuyền đều không bị khống chế lợi hại như vậy vậy mà đều chỉ đi đến thứ tám cách sáng chế ghi chép cái vị kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại ân tống ngọc gật đầu nghe hắn xác nhận tô ẩn bay lên lòng hào thắng cổ tay khe đảo một cái hầu bao xuất hiện tại lòng bàn tay đối phương hải cốt bên trong thánh linh chi khí dùng hết rồi theo hàn vân tiên tử c h ỗ đó lấy được tóc còn có hai cây mượn nhờ trong đó lực lượng có thể cho hắn trong thời gian ngắn điều động một bộ phận tình thánh quy tắc hô tóc thiếu đốt tô ẩn lập tức cảm thấy lực lượng lần nữa rót đầy đan điển thân thể tràn đầy tràn đầy quy tắc chi lực vận chuyển nhất cử nhất động phù hợp tự nhiên lại để cho người nhìn lên một cái liền không nhịn được sinh ra hào cảm rầm rầm với m ấ i bài xích lực lượng của hắn lập tức suy yếu không ít lại ngăn ngăn không được tiến lên bước chân Một bước! hai bước ba bước mấy hơi thở công phu t i ể u đi qua đệ nhất cách tiến nhập thứ hai cách áp lực gia tăng lên một ít bất quá đối với hắn mà nói như trước không khó quả nhiên có chút thủ đoạn đem một màn này nhìn ở trong mắt i ể u khúc tiên tử mỉm cười đồng thời trong nội tâm hiếu kỳ đến cùng có thể đi thật xa không đi quản ý nghĩ của nàng tô ẩn tiếp tục đi về phía trước rất nhanh đi qua thứ ba cách áp lực lập tức trở nên lớn lên bắt đầu có chút cố hết sức ta lúc ấy thời điểm ra đi đã là thánh nhân ngươi mượn nhờ tóc lực lượng chỉ có hợp đạo rất kém nhiều năm cách không sai biệt lắm là cực hạn rồi biết do hắn không có khả năng đi đến thứ tám cách tống ngọc c an ủi tô ẩn cười khổ xem ra đơn thuần m ỹ lực hoàn toàn chính xác cùng lao sư kém một đoạn dù là mượn nhờ của hắn quy tắc chi lực như trước có không thể vượt qua cái hào rộng được rồi có thể đi đến thứ năm cách đã tỏ vẻ thông qua khảo hạch cũng xem là tốt rồi tự mình an ủi một câu nhấc chân đi vào thứ năm cách phạm vi quả nhiên cảm thấy phía trước áp lực đã sền sệt lại để cho người không có biện pháp tiến lên đang muốn lui về phía sau ly khai như vậy thôi một thanh âm đột ngột tại bên thai vang lên chủ nhân huyết mạch của ta tựa hồ đối với những ngày hoa có đặc thù cảm ứng chương 249, t r m ư c ờ i cách tô ẩn s ư n g sở nói chuyện đúng là bị đặt ở thú trong túi tiểu vũ gặp hắn không tin tiểu vũ kêu lên thật sự không tin ngươi cầm máu của ta thử xem khẳng định có hiệu quả t ô ẩn gật đầu nhẹ nhàng sờ một giọt máu tươi đã bị hắn theo thú túi lấy đi ra đặt ở lòng bàn tay ông huyết dịch vừa xuất hiện thiên không cùng bốn phía du đáng phượng hoàng hoa như là cá mập đổ máu tanh bình thường điên cuồng sao động sau một k h ắ c theo bốn phương tám hướng cấp tốc bay tới cái này t ô ẩn con mắt trợn tròn thật sự có thể những n à y hoa không phải dùng phượng hoàng chi huyết đổ vào sinh trường đấy sao như thế nào sẽ đối với tiểu vũ huyết dịch nhiệt tình như vậy chẳng lẽ lại chính mình dưỡng cái này bình thường sủn g vật có phượng hoàng huyết mạch nghi hoặc còn không có chấm dứt đầy trời phượng hoàng hoa đã đánh tới thời gian nháy con mắt liền đem hắn bao phủ lòng bàn tay huyết dịch tại điên cuồng vọt tới lực lượng xuống phân giải thành mảnh vỡ bị vô số đoá hoa hấp thu đoá hoa trở nên càng t h ê m tươi đẹp trói mắt rồi chuyện gì xảy ra cựu khúc tiên tử s ư n g sở tại nguyên chỗ nàng khoảng cách phượng hoàng hoa hải còn có chút khoảng cách nhìn từ đằng xa thiếu niên vốn có chút đi không được rồi nhưng không biết làm cái gì vô số trôi nổi phượng hoàng hoa chen chúc tới đưa hắn trở thành thân nhân đây là phượng hoàng nhảy múa một cái t ử ngữ theo trong nội tâm s ô n g ra phượng hoàng nhất tộc đem l ạ lâm khách nhân phân thành ba sáu cựu đẳng đ ạ t được phượng hoàng hoa tán thành đãi ngộ hội nhiều tựa như nàng mới có cơ hội cùng công chúa giao thành bằng hữu mà không chiếm được tán thành liên phượng vực đều không thể tiến vào bị trực tiếp khu t r ụ truyền thuyết khách nhân tôn quý nhất có thể cho phượng hoàng hoa chịu nhảy múa vị kia đi đến thứ chín ô khác h nhân đúng là như thế sẽ không phải vị thiếu niên này cũng có thể làm được à đang tại khiếp sợ chỉ thấy bị phượng hoàng hoa vây quanh thiếu niên lần nữa đi thẳng về phía trước thời gian nháy con mắt tựu đi qua thứ năm cách hướng thứ sáu cách rảo bước tiến lên cái này cái này sợ là muốn kinh động phượng hoàng nhất tộc rồi thân thể run lên hô hấp r ồ n r ậ p cửu khúc tiên tử to lớn dáng người sóng cả m á n h liệt chỉ cần đi qua thứ năm cách cựu la phượng hoàng nhất tộc khách quý đã bị rất cao tiếp đãi vị này đi qua không có chút nào dừng lại chỉ bằng vào điểm ấy cũng có thể thấy được vô cùng có khả năng so nàng tiến lên xa hơn làm sao làm được tô ẩn tiếp tục hướng trước đã có tiểu vũ huyết dịch nguyên nhân phía trước bài xích lực nếu không biến mất không thấy gì nữa rất nhiều phượng hoàng hoa còn đối với hắn sinh ra thân cận chi ý rất nhanh đi tới thứ bảy cách cựu khúc tiên tử từng đạt tới địa phương chiêm chiếp liên tiếp tiếng oanh minh vang vọng mà lên bay thẳng thương khùng tựa như phượng minh tứ trung phượng hoàng hoa vậy mà nương theo tiếng gió phát ra to rõ c h i âm được rồi động tinh quá lớn ngay ở chỗ này dừng lại a gặp gây ra lớn như vậy tiếp tục đi về phía trước không biết lại hội dày vò ra nhiều đại phiền toái h tô ẩn ngừng lại thứ bảy cách dựa theo k i ể u khúc tiên tử mà nói mà nói đã xem như khách quý có tư cách đi gặp phượng tê thu công chúa rồi đã như vậy không bằng như vậy dừng lại mặc kệ đi đâu thấp điều một ít cho thỏa đáng hắn ngừng lại bốn phía phượng hoàng hoa có chút không muốn lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía sau lưng đẩy đi qua kìm lòng không được đánh nữa cái lảo đảo khống chế không nổi tiếp tục đi thẳng về phía trước vài bước tầm đó dĩ nhiên vượt qua thứ bảy cách tiến nhập thứ tám cách còn không có chấm dứt tiếp tục phụ giúp hắn đi về phía trước tựa hồ không cho phép hắn lui về phía sau phượng hoàng chi vực phượng tê điện phượng đế cùng hoàng hậu song song ngồi ở cao cao vương tọa bên trên công chúa phượng tê thu ngồi ở đại điện hơi nghiêng bốn phía thì là trong tộc trưởng lão nguyên một đám khí tức hùng hồn vậy mà đều không kém gì chuẩn thánh đ ỉ n h phong phượng hoàng nhất tộc cổ thú trong đ ỉ n h phong nhất tồn tại cường giả số lượng làm cho người l i ễ u l ư ớ i có thể so với một ít uy tín lâu năm thánh điện trong đại điện gian một vị lao giả đứng tại hạ phương mang theo khẩn trương cùng lo lắng hắn một bộ áo bào xanh mười ngón con dài trong mắt mang theo nho nhã chi ý một thân tu vi giấu ở trong cơ thể tàng mà không lộ ra hiển nhiên không thể so với bốn phía trưởng lao yếu cũng đã đến chuẩn thánh đỉnh phong tình trạng phượng đế có thể lo lắng nữa thoáng một phát một căn phượng tê mục ta nguyện ý dùng ba hồ lô tam u lễ tuyển thủy trao đổi cắn răng lão giả nói tam u lễ tuyển thủy đối với chúng ta phượng tộc đích thật là hiếm có thứ tốt nhưng phượng tê mục chỉ t i ệ n đưa khách quý ngươi tại phượng hoàng hoa hải chỉ đi ba cách miễn cương đến khách nhân tiêu chuẩn ở mấy ngày cũng là mà thôi cầu đoạt bảo vật hay vẫn là được rồi phượng đế khoát tay háo trên người hắn mặc dù không có thánh nhân khí tức nhưng huyết mạch lực lượng hùng hồn sền sệt nhất cử nhất động kèm theo như thế giống như có thể đem không gian xé nát tại hạ ba tuổi bắt đầu học tập tài đánh đàn hai mươi bảy tuổi khẽ đàn khúc phổ có thể làm cho vạn điệu chiều bái tiên hạc nhiễu lương ba ngày tự nhận trang trọng nho nhã khí chất phi phạm hai trăm tuổi thời điểm càng là triệt để lĩnh ngộ tài đánh đàn một đạo đặt chân c h u ẩ n thánh lao giả cắn răng lần này chân tâm thật ý đến đây trao đổi chỉ hy vọng mượn nhờ phượng tê mục rèn ra một miếng truyền thế đàn rất hay phượng đế rõ ràng dễ dàng có thể làm được lại dùng không phải khách quý vi do cự tuyệt xuống lần nữa thật sự không phục phượng hoàng hoa hải chân tuyển k h á c h nhân vốn là không công bình đối với hắn nghi vấn phượng đế cũng không sinh khí mà là mỉm cười nhìn qua vậy ngươi nói một chút nơi nào đến không công bình phượng hoàng hoa hải vừa tiến vào trong đó tựu đối với tu luyện giả tiến hành bãi xích rõ ràng không phải khảo nghiệm mà là xua đổi lao giả ngạnh lấy ra đầu ta cảm thấy căn bản là không có người có thể lần thứ nhất tới tự đi đến thứ năm cách ngươi nói là ta phượng tộc cũ kỹ phượng đế nhữ mày cái kia cũng không phải chỉ là cảm thấy quy củ như vậy có thể hơi chút dàn xếp thoáng một phát lao giả nói căn cứ lịch sử ghi lại trăm năm qua có thể lần thứ nhất tới tự đi qua thứ năm ô không cao hơn ba người gần năm mươi năm đến càng là một cái không có phượng tộc dùng cái này với tư cách bình phán khách quý đánh dấu không gì đáng trách nhưng là muốn dùng cái này với tư cách giao dịch tiêu chuẩn ta sợ về sau không tiếp tục người có thể mua sắm phượng tộc vật phẩm rồi ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được bạn tốt của ta cựu khúc tiên tử lần đầu t i ê n tới đã đi suốt bảy cách phượng tê thu công chúa chen vào nói cựu khúc tiên tử chính là thiên địa c h i linh bị phượng hoàng hoa thân cận thập phần bình thường nhân loại tu sĩ có thể nghe qua ai làm được điểm ấy lao giả lắc đầu không nói mặt khác nếu là có thể có cùng ta một dạng nhân loại tu sĩ lần thứ nhất tới đi đến thứ bảy cách dù là thứ năm cách ta du trường quỳnh tự nguyện quỳ xuống đến thừa nhận trong lời nói sai lầm hơn nữa từ nay về sau nếu không đánh đàn cái này c a o mày phượng tê thu chính muốn nói chuyện chợt nghe cung điện bên ngoài liên tiếp phượng minh hội tụ mà đến như là lôi đỉnh bốn phía không gian đều giống như muốn bị chấn n át ngay sau đó tường đạo hà o quang theo bốn phương tám hướng k í c h sạn chiếu dọi tứ phương việc này vạn hoa tề minh phượng vũ b ắ t cầu có người đi đến thứ bảy cách phượng đế hoàng hậu cùng với rất nhiều trưởng lão đồng thời đồng loạt đứng dậy nguyên một đám nhìn về phía ngoài điện con mắt trận tròn tràn đầy không thể tin được lần thứ nhất tới hãy tiến vào thứ bảy cách loại tình huống này đã không biết bao nhiêu năm chưa thấy qua rồi đệ thứ bảy đồng tử co rụt lại thân thể lắc lư hai cái du trường quỳnh thiếu chút nữa thổ huyết vừa nói xong không có người có thể làm được đã có người xông đến cũng vượt qua thật hay giả vẽ mặt đánh chính là quá là nhanh ra đi xem phượng đế hoàng hậu cùng rất nhiều t r ư ở n g lão đồng thời bay ra đại điện hướng thanh â m vang lên địa phương nhìn sang lập tức chứng kiến vô số phượng hoàng l n g vũ theo tất cả tòa sơn phong đã bay đi ra ngoài liên hợp cùng một chỗ tạo thành một tòa rộng lớn cầu lớn rất nhanh hướng hoa hải phương hướng lan tràn vạn hoa tề minh phượng vũ bắc cầu là có người thông qua thứ bảy cách phượng tộc nên đón khách quý đặc thù cử động lúc trước cựu khúc tiên tử tới cựu xuất hiện qua một lần không nghĩ tới lại xuất hiện xem như phượng hoàng nhất tộc ngàn năm đều không hiện ra một lần rầm rộ là người nào phượng tê thu cũng đầy là không thể tin được t r ừ n g lớn tú mục hướng xa xa nhìn lại lập tức chứng kiến một thiếu niên đi qua thứ bảy cách như trước không có ngừng hơi kinh hoàng tiếp tục hướng trước vê anh phượng hoàng thảo kêu to lần nữa văng lên lần này còn hơn hồi nãy nữa muốn to rõ nghe được cái thanh âm này không trung bay múa rất nhiều chim tước nhao nhao đi vào trước mặt rơi vào vũ k i ể u phía dưới vạn đ i ề u bắc cầu đây là tiến nhập thứ tám cách vừa bay ra đến du trường quỳnh sắc mặt trắng bệnh thiếu chút nữa không có t ử không trung té xuống phượng vũ bắc cầu là thông qua thứ bảy cách phượng vực vì nên đón tôn quý khách nhân mới làm cử động nhưng có thể đi vào thứ tám cách tôn quý trình độ khẳng định rất cao lại dùng loại này nên đón phương thức cũng có chút lôi thời rồi cho nên chú ở lại phượng vực chim tước đều đến đây bay bắc bái, bắc bước nhau, tòa ra sang sao Hoa nửa sao? đây đây vậy? đầy lượn là là là là là lớn, lại như Phượng người trên không trùng, đụng thành vạn Tiếng đàn vạn điểu chiều bái, nhiều nhất là sang đây xem xem, đây chính là dùng thân thể bắc cầu. Rõ ràng càng thêm kính trọng. Hoàng không tạo một thật tiểu, thì thể thêm Tại thể rất Rõ khó chiều hải cho đôi gọi đầu điểu điểu điểu để đi cầu. cầu. dài cái vào xem xem, có sức ở đâu toát ra như vậy một cái quái thai phượng đế lông mi dương lên trước đó lần thứ nhất loại tình huống này hay vẫn là vạn năm trước kia t ân thằng, thằng này không chỉ có đánh cắp tộc của ta bất tử chi huyết còn làm hại con gái chúng ta nhiều năm như vậy đi không xuất ra bóng mở trong tộc nữ tử hơn phân nửa không muốn h ô n phối thậm chí còn có một phần ba nam phượng hoàng lấy hướng xảy ra vấn đề quả thực tội không thể t h ứ cho phượng đế đồng dạng lộ ra không vui chi sắc nếu là hắn có thể sống lại ta c á i thứ nhất dùng xích tiêu chi hỏa đem hắn đốt thành thang tủi hoàng hậu nói đốt thành than tuổi xem như tiện nghi hắn rồi tốt nhất là có thể đem cái khuôn mặt k i a m ặ t băm n h à o nhuẹn như vậy không thể lại đi hỏa hỏa người khác tốt rồi không đi nói hắn rồi thiếu niên này cái gì lai lịch có thể đi đến thứ tám cách lắc đầu phượng đế vận chuyển thị lực lần nữa nhìn lại còn không thấy rõ phượng hoàng thảo minh hưởng lần nữa vang lên lần này động tĩnh càng lớn rất nhiều lơ lửng ngọn núi cũng bắt đầu đung đưa chiếm chiếp t i ể u t i ể u nương theo cái t h a nhâm này ngọn núi nội đồng dạng truyền đến vô số phượng hoàng tiếng tê ứ phượng minh cửu thiên ngay sau đó vô số còn không có hóa hình phượng hoàng theo sào huyệt bay ra rơi xuống rất nhiều chim tức phía trên đồng dạng dùng thân thể đáp thành cầu cái này phượng đế sửng sốt miệng run lên thứ chín cách tình huống trước mắt rõ ràng lại có biến hóa đã không còn là thứ tám cách mà là thứ chín cách phượng minh cửu thiên vạn hoàng chầu mừng đây cũng không phải là khách quý mà là đồng tộc trở về rồi trước đó lần thứ nhất xuất hiện là lưỡng vạn năm trước một vị thất lạc không biết bao nhiêu năm phượng tộc hoàng tử thì ra là hiện nay phượng đế phụ thân lần thứ nhất trở lại phượng vực chẳng lẽ là phượng tộc rơi mất tại bên ngoài huyết mạch hoàng hậu một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt phượng đế thỏ khắp lấy từng đạo sát khí ta khoe miệng co lại phượng đế lung túng nói hai ta cả ngày cùng một chỗ chưa bao giờ ra khỏi cửa ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng đều mang theo ngươi làm sao có thể có huyết mạch lưu đi ra bên ngoài ha ha lắc lắc ống tay áo hoàng hậu cười lạnh tiểu như sự tình ngươi nói như thế nào ta ta là bị tống ngọc tên kia đầu độc mới làm chuyện sai sắc mặt đỏ lên phượng đế cắn răng hơn nữa đều đi qua hơn một vạn năm ta có thể không đ ể cập nữa sao ta cũng không muốn để có thể ngươi cho ta giải thích rõ ràng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra hoàng hậu hư lạnh không là huyết mạch của ngươi làm sao có thể như vậy tinh thuần lại để cho vạn hoàng chầu mừng ta phượng đế nói không ra lời nói thật hắn cũng rất ngộng a như thế hiện tượng kỳ quái đừng nói hắn rồi phượng tộc trong lịch sử đều chưa thấy qua đợi hắn đi lên cẩn thận hỏi thăm a chan đầy phiến muộn phượng đế nhịn không được nói t h ầ m lời còn chưa dứt phía dưới phượng hoàng hoa lần nữa hét dầm lên ngay sau đó toàn bộ bay lên rơi vào phượng hoàng trên lưng đắp thành một tòa hoa tươi bay m ú a cầu trong nháy mắt bốn phía không gian đều giống như cứng lại phượng đế cùng hoàng hậu lại nói không nên lời mà là liếc mắt nhìn nhau riêng phần mình thanh â m có chút run dậy bất tử huyết mạch phượng tộc tổ tiên huyết mạch từ xa nhìn lại phía dưới thiếu niên lúc này chạy tới thứ mười cách muôn đời đến nay lần thứ nhất có người đi đến nước này tận mắt nhìn thấy đều có chút không dám tin tưởng du trường quỳnh càng là sợ tới mức thiếu chút nữa ngã sấp xuống mười cách một cách so một cách khó hắn liền tam cách đều l à t h ế đối phương trực tiếp đi đến cuối cùng một cái đến cùng xảy ra chuyện gì đi đến mức này ngươi ta hay vẫn là tự mình nên đón à, cũng tốt nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra phượng đế nhẹ nhàng thở ra lại chẳng quan tâm thân phận nhẹ nhàng nhoáng một cái hướng phía dưới bay đi hoàng hậu theo sát hắn bên trên hai người đều là có thể so với thánh nhân siêu cấp cừng giả thời gian nháy con mắt tự đi tới phượng hoàng hoa hải trước mặt thấy được thiếu niên 17, 18 tuổi bộ dạ, Tu vi chỉ có kim tiên nhất trọng, Vi kim bộ dạng, chỉ có lông mi mặc dù mang theo khí khái hào hùng cũng không coi là quá mức xuất chúng trên người huyết mạch hòa khí c h ấ t đều là nhân loại cùng phượng tộc không có nửa xu quan hệ phượng đế hoàng hậu nhìn nhau trong mắt riêng phần mình có chút mê mang vốn tưởng rằng lần đầu t i ê n tới t i ê u vọt tới thứ m ộ ư ơ i ô tu sĩ sẽ cỡ nào kinh tài t u y ệ t diễm thậm chí đều đã làm xong là phượng hoàng tộc người thậm chí huyết mạch so với bọn hắn đều tinh thuần chuẩn bị như thế nào sẽ là người bình thường thật bất khả tư nghị a vị tiểu hữu này ngươi phượng đế ấy nhịn không được mở miệng hỏi ý kiến thân thể run rẩy đứng vững vàng thân thể tô ẩn mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh nhìn về phía trước mắt hai vị c ự n giả g mang theo có chút nhớ nhung khóc biểu lộ nếu như ta nói là bị người đẩy đi tới các ngươi tin sao chương hai trăm năm mươi đổ đấu tô ẩn rất phiền muộn vốn hắn nghĩ đến đi đến thứ bảy cách t i ể u dừng lại như thế nào đều không nghĩ tới rất nhiều phượng hoàng hoa phụ giúp hắn không ngừng đi về phía trước lừng đều dừng không được đến không cần nghĩ đều là tiểu vũ t h ằ n g này dở trò quỷ nếu không phải máu của nó sao có thể xuất hiện loại tình huống này sớm biết như vậy chúng không đáng tin cậy không nghĩ tới đã đến t i ê n giới như trước như vậy không đáng tin cậy cùng hắn phiền muộn bất đồng chứng kiến hai người kia xuất hiện tại trước mắt cách đó không xa cựu khúc tiên tử thiếu chút nữa không có tại chỗ dọa ngất đi vội vã đi vào trước mặt không người đến cùng cựu khúc bái kiến phượng đế hoàng hậu vốn định lấy vị thiếu niên này cựu ó thể vượt tiểu qua nàng, tự mình nên đón. Có dám hay Có khúc ô n hung hăng càn ngươi này mới nhìn đến trước mắt nữ hài, phượng nhịu như, như mày, vị này chính là bằng ngươi. Vâng. g lại Là là Cái mới hải, Kiểu hưu h quấy trước của à? mẩy, một mắt ít? đế vị k tiên tử liền vội và n gật đầu không dám d ầ u diếm muốn bay kiến phượng tê thu công chúa ta tiểu mang đã tới gặp thu nhi phượng đế cũng ù n hoàng hậu lần nữa nhìn nhau, riêng phần mình nhữ nhữ Giống như cặn nam hương、vị. Hoàng hậu lặng truyền bọn hắn loại tình trạng này, vận dụng nhiên có thể liếc nhìn、ra. Phượng g gì hậu hậu thể loại đạo Tu quy lẽ liếp kia ra. cái vi tới cái đại mảy. âm. có tắc, có c bã vị. đạt tự đế cũng không trả lời lặng lẽ nhẹ gật đầu nhìn về phía tô ẩn mỉm cười ngươi x ô n g đến thứ mười cách chính là chúng ta phượng hoàng nhất tộc là tối trọng yếu nhất khách quý phượng tê điện thỉnh nói xong cùng hoàng hậu hai người đi đầu đạp vào phượng hoàng hoa tươi tạo thành thang lầu t ừ n g bước một hướng không c h u n g đi đến lên tiếng tô ẩn theo sát h ắ n bên trên trần chờ một chút cửu khúc tiên tử cũng cắn răng cùng đi qua chậm rãi về phía trước lúc này tô ẩn không cần giới thiệu cũng đoán ra phía trước hai người thân phận trong cơ thể không có thánh nhân khí tức lập lọe mà ra lực lượng so với trước khi bái kiến vô vi đạo quân còn muốn đáng sợ p h ư ợ n g hoàng nhất tộc cường đại nhất hai vị tứ đại cổ thú bên trong đều có thể sắp xếp bên trên gần phía trước nhân vật đứng đầu phượng đế hoàng hậu hai người này vậy mà tự mình tới n ê n đón t i ê u tính toán tô ẩn tâm tình trầm ổ n cũng hiểu được có chút không dám tin tưởng đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu vũ không phải anh vũ sao tại sao có thể có phượng tộc huyết mạch biết chắc là tiểu vũ huyết mạch xuất hiện vấn đề tô ẩn trong đầu nhịn không được hỏi tiểu vũ sự tình quay đầu lại lại cùng ngươi nói tỉ mỉ hiện tại chúng ta bất tiện nhiều lời nếu không rất dễ dàng bị phía trước hai vị phát giác tống ngọc thanh âm vang lên tô ẩn gật đầu không hề hỏi nhiều dưới chân cầu do phượng vũ chim tước phượng hoàng cùng hoa tươi tạo thành thập phần vững chắc đi ở phía trên hương hoa nương theo lấy tiên linh chi khí lại để cho người sảng khoái tinh thần những khí tức này dung nhập thân thể thân thể cùng linh hồn đều thay đổi một cách vô c h i vô giác phát sinh đột xác tựa hồ trở nên càng cường đại hơn nhất là hai đại phượng hoàng nhất tộc cường giả nhất cử nhất động chạy xuôi đi ra lực lượng tiến vào h u y ệ t đạo tựa hồ kinh mạch đều trở nên càng thêm chắc chắn rắn chắc rồi nếu như nói trước khi thân thể chỉ có hợp đạo mà bây giờ tuyệt đối bước chân vào c h u ẩ n thánh cổ thú nhất tộc am hiểu tu luyện thân thể đây là đối với khách quý một loại ban thưởng tô ẩn giật mình khó trách mỗi người thậm chí nghĩ s ô n g xa hơn não loạn nửa ngày đi tại cầu phía trên dĩ nhiên thực hiện chỗ tốt quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng cựu khúc tiên tử thấy nàng không có chút nào biến hóa xem ra sông cửa cùng nàng không có quan hệ chỗ tốt tự nhiên cũng t i ể u không có nàng phần một bên hấp thu rung mánh vào lực lượng trong cơ thể một bên đi về phía trước đi không biết bao lâu cảm thấy thân thể lực lượng đã có cự tiến bộ lớn thời điểm một thanh âm tại trong óc vang lên tiểu tô ẩn ta phát hiện của ta thánh xương cốt cầm thánh lý vạn n h i ê n theo trong khi tu luyện khôi phục lại tô ẩn nhữ mày ngươi thánh xương cốt tại phượng tộc không phải có lẽ tại phía trước vị lão giả kia trên tay hơn nữa bị đã luyện hóa được một bộ phận lý vạn n h i ê n nói theo lời của hắn tô ẩn hướng tiền phương nhìn lại quả nhiên thấy một cái trường báo lão giả đúng là tới cầu lấy phượng tê mục du trường quỳnh vị này chẳng những tu luyện nguyên vẹn cầm đạo lại vẫn có cầm thánh lý vạn niên thánh xương cốt c h ầ m ngâm thoáng một phát tôi ẩn nói hãy đi trước nhìn xem liên lụy ba mươi sáu thánh cùng sinh tử của mình đã gặp được tự nhiên sẽ không bỏ qua đương nhiên cũng phải nhìn cơ hội cơ hội không thích hợp cũng không có khả năng đem mình rơi vào trong nguy hiểm lý vạn niên nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa chỉ chốc lát đi vào phượng tê điện bên trong lúc này phượng tê thu cùng với rất nhiều t r ư ở n g lão đều về tới riêng phần mình vị trí đồng loạt nhìn về phía vị thiếu niên này mang theo hiếu kỳ không biết tiểu h i ế u họ tên gì từ lâu mà đến ngồi ở chủ vị phượng đế mỉm cười tô ẩn ôn quyền tại hạ tô ẩn cựu khúc tiên tử bằng h i ế u lần này tới là cố ý b à y kiến phượng tê thu công chúa không nghĩ tới hội làm r a lớn như vậy động tĩnh thì ta phượng tê thu một đôi mắt phượng xem đi qua sau đó rơi vào cựu khúc tiên tử trên người chuyển biến trầm ố t gật đầu, phát thể t hữu nhẹ nhận, đầu, quái. càng Nàng có thể xác kỳ ư phương ớ c cũng có kia không không biết vị này, cũng không có nghe đối phương đã từng nói qua. theo từng nghe này, vị đã tư thoáng một phát phượng đế nói nếu là tìm thu nhi thu nhi ngươi trước mang vị này tô ẩn tiểu hữu đi ngô đồng cung nghỉ ngơi những người khác như vậy tàn a mặc kệ vị này vì sao mà đến xông đến thứ mười cách trên người tất nhiên cất dấu cực lớn bí mật mà bí mật này không thể để cho thêm nữa người biết được phượng đế ngươi lo lắng nữa thoáng một phát ta bên này. g ặ phượng đối p ơ hơn, n muốn chấm dứt lần này hội nghị, du trường quỳnh chàn Người cũng tận người không chúng muốn phân người không g chấm mặt mũi mắt thậm du ruột. quý, có có cách, chí chia khách quý, mà là của người xác thực không đủ tư cách. hội thấy thể phá phải h dứt xót đột ta tư là mà đáy rồi, đi ư đủ xa p ba đế nói du trường quỳnh sắc mặt trướng thấu h ồ n g cắn răng phượng đế bệ hạ ta thật sự cần phượng tê muộc mong rằng có thể cấp cho thuận tiện hắn có được cầm thánh thánh xương cốt lại đem cầm đạo tu luyện đến cảnh giới nhất định chỉ cần bất quá một thanh phượng tê mộc chế tạo mà thành đàn cổ tuyệt đối có thể một trăm phần trăm đột phá thánh nhân c h i cảnh cho nên dù là hôm nay lại mất mặt lại mày dạn mặt dày cũng muốn đạt được thứ này bất quá trước khi còn có thể nói quy tắc không công bình không có người có thể làm được hiện tại trước mắt vị này rõ ràng t i ể u là người bình thường trực tiếp đi tới thứ mười cách còn muốn tìm lý do cũng tìm không ra đến rồi phượng đế khe nói ngươi cần không có nghĩa là chúng ta cần cùng người trao đổi du trường quỳnh tràn đầy bất đắc dĩ trong nội tâm khẽ động một cái ý nghĩ a xung ra vậy hạ nói có được khách quý thân p h ậ n thì có tư cách hối đoái phượng t ê một đúng không phượng đế gật đầu không tệ cái kia tốt hít sâu một hơi du trường quỳnh vài bước đi vào tô ẩn trước mặt không người đến cùng vị tiểu hữu này có thể cầu ngươi một sự kiện đang nghĩ ngợi tìm cái gì lấy cớ cùng vị này trao đổi không muốn đối phương t r ư ớ c tìm đi qua tô ẩn sửng sốt tại hạ du trường quỳnh chính là đại lục nổi danh nhất nhạc sĩ một trong hít sâu một hơi du trường quỳnh ánh mắt lộ ra chờ mong các hạ thân là khách quý có tư cách cùng phượng tộc trao đổi vật phẩm chỉ cần có thể giúp ta hồi đoái một căn phượng tê mục tại hạ nhưng nguyện ý một mình vì ngươi đánh đàn một thủ tô ẩn một hồi im lặng đầu góc có bị bệnh không cái này rất giống nói ngươi giúp ta mua cái phe ra di ta hát một bài cho ngươi nghe thật lớn thể diện bất quá đối phương không tìm hắn hắn cũng phải tìm đối phương mỉm cười nói giúp ngươi hối đoái phượng tê mục cũng không phải không thể bất quá ta muốn cùng ngươi đánh bạc một ván không biết các hạ có dám hay không đánh bạc du trường quỳnh nhữ mày tô ẩn cười nói đúng vậy tại hạ cũng hơi thông tài đánh đàn muốn so thử một chút không biết các hạ dám tiếp hay vẫn là không dám s ừ n g sốt một chút du trường quỳnh lộ ra cười nạo h chi ý cùng ta tỉ thí tài đánh đàn ngươi xác định không có nói sai tô ẩn gật đầu đương nhiên du trưởng quỳnh ngắm nhìn bốn phía mang theo ngạo nghễ thiên hạ am hiểu tài đánh đàn nhạc sĩ theo ta được biết không cao hơn một tay số lượng tịnh v i ệ n am dư khánh sư thái tính toán một cái bác mang hải kinh hồng đạo trưởng tính toán một cái thiên nhất các du long kiếm tiên cũng coi như một cái ta tính toán một cái tô ẩn tô ẩn ha ha không là tại hạ không lễ phép mà là tốt như không nghe qua tiểu hữu danh tự không biết các hạ là thật muốn so hay vẫn là muốn mượn tên tuổi của ta xông ra chút ít trò không ít tu luyện giả vì t h á n h danh hội liều chết khiêu chiến có danh tiếng người thì ra là cái gọi là mắng một câu quách đức cương đại hồng đại tử mặc kệ có thành công hay không ít nhất sẽ có người chú ý rồi tại hắn xem ra trước mắt vị thiếu niên này cũng là loại ý nghĩ này nhìn nhau phượng đế hoàng hậu cũng t ỏ mò xem ra cựu khúc tiên tử thu thủy giống như hai con ngươi đồng dạng có chút n g h i hoặc t h ằ n g này không phải tu luyện đan đạo đấy sao lúc nào biết đánh đàn x ô n g trò Tô ẩn lắc đầu người suy nghĩ nhiều hai tay chắp sau lưng du trường quỳnh nói ha ha ngươi không cần phủ nhận nghe ta đem nói cho hết lời nếu là thật sự so ta sẽ toàn lực ứng phó sẽ không lưu thủ nếu chỉ muốn xông ra chút ít trò cũng không cần phiền thoái như vậy rồi ta có thể thu ngươi làm đệ tử cho ngươi một đêm dưng danh đệ tử ta danh ngạch rất chân quý không biết bao nhiêu người muốn nhập môn đều bị cự tuyệt có thể vào chúng ta cũng là phúc phận cùng tạo hóa thấy hắn nói vẻ mặt thành thật tôi ẩn có chút im lặng nói tự là đơn thuần t ỷ thí ngươi tốt nhất toàn lực ứng phó không biện pháp dự phòng hơn nữa đã t ỷ thí tự nhiên muốn có tiền đặt cược nếu như ngươi thắng ta bên này có thể hỗ trợ mua sắm phượng tên mục thậm chí có thể chính mình mua tặng cho ngươi nếu là thua ta muốn ngươi t r o n g chữ vật giới chỉ một vật thua du trường quỳnh vẽ mặt tự tin điều đó không có khả năng không có gì không có khả năng sớm đã nói miễn cho đến lúc đó ngươi không nhận tôi ẩn ánh mắt lóe lên ta thắng muốn ngươi trong giới chỉ cái kia cỗ hải cốt ngươi du trường quỳnh trên mặt vui vẻ dần dần cứng lại ánh mắt hít mắt lộ ra một k i a sắc cơ nguyên lai có chuẩn bị mà đến đã như vậy cái này đổ ước ta tiếp bất quá tiền đặt cược ta gia tăng một ít ngươi thua ta không chỉ có muốn phượng t ê một còn muốn mạng của ngươi cầm thánh thánh xương cốt tại hắn tại đây tiên giới người biết rất ít tuyệt không cao hơn hai tay số lượng mà ngay cả phượng đế đều không biết rõ tình hình vị này một ngụm nói ra hơn nữa làm như tiền đặt cược rõ ràng đoán được thực lực của hắn cùng thân phận loại tình huống này còn dám đánh cuộc sợ không có dễ dàng đối phó như vậy đương nhiên hắn cũng không quan tâm tài đánh đàn một đạo tự nhận thiên hạ vô s o n g cầm thánh không xuất ra không người tranh phong、Tốt. tô ố t t ẩn gật đầu cái này tô ẩn ngươi làm gì cựu khúc tiên tử nhịn không được chen vào nói vị này du trường quỳnh nàng trước kia chợt nghe qua chính thức tài đánh đàn đại tông sư toàn bộ tiên giới đều rất nổi danh không ít thánh địa tổ chức cỡ lớn hoạt động đều thỉnh hắn đi qua chợ t r ợ bởi vậy cứ việc chỉ là c h u ẩ n thánh đình phong nhưng lại vô số thánh nhân thượng khách cũng đang bởi vì như thế mới dám cùng thượng đế hoàng hậu nói điều kiện không chút nào luôn cuống c ũ n g như thế nhân vật so tài đánh đàn còn sinh tử c h i ước đầu óc hư mất ta đánh cuộc mà thôi không sao t ô ẩn khoát tay áo hơi nghiêm phượng tê thu công chúa hiếu kỳ nhìn qua khẽ cười một tiếng cựu khúc ngươi thật giống như rất quan tâm hắn à. nàng người bạn thân này thân là dòng sông đắc đạo gần đây không để ý tới ngoại giới cái gì đều không để ý như thế nào hôm nay chủ động dẫn theo cái thiếu niên còn như vậy quan tâm cựu khúc tiên tử thề thốt phủ nhận hắn là ta mang đến chỉ thì không muốn thấy hắn bởi vậy t r ô n vùi tánh mạng mà thôi kỳ hỉ phượng tê thu công chúa từ chối cho ý kiến sáng ngời hai con ngươi lần nữa nhìn về phía thiếu niên tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút ít vấn đề bất quá vị này chút nào không có ở ý cựu khúc tiên tử cảnh cáo mà là quay người nhìn về phía cha mẹ của mình không người ôn quyền lập đồ ước tự nhiên muốn có chứng nhân miễn cho thua c h ố n g chế đã đang ở phương vực t i ê u không phiền toái làm phiền người khác kính xin phượng đế hoàng hậu làm chứng du trường quỳnh tài đánh đàn thiên hạ vô song từng một khúc vân lại thiên âm lại để cho một trăm lẻ tám chỉ tiên hạc b ổ i hồi ba ngày thật lâu không đi ngươi xác định cùng hắn tỉ thí tài đánh đàn còn lấy tánh mạng với tư cách tiền đặt cược nhữ n h ư mày phượng đế nói hắn cố ý giới thiệu đối phương rõ ràng cho thấy không muốn làm cho vị này xông đến thứ mười ô khách quý thua trận mong rằng phượng đế thành toàn tô ẩn nói cái này lần nữa nhìn nhau phượng đế cùng hoàng hậu tất cả đều mày nhăn lại không biết nên nói như thế nào sau một lúc lâu chỉ tốt nhẹ gật đầu cũng thế ta cùng hoàng hậu có thể nghĩ đến đám các ngươi làm chứng người nếu là tỷ thí hy vọng có thể công bình công chính đó là tự nhiên du trường quỳnh đáp phượng đế nói mặc dù đối với tài đánh đàn một đạo ta sẽ giải thích không nhiều lắm nhưng thi đấu quy tắc hay vẫn là biết rõ một ít như vậy đi hai vị tất cả tại điện trước trên b ẫ đá đánh đàn ai có thể lại để cho trên bầu trời tiên hạc bồi hồi nhiều ai tựu chiến thắng tiên hạc là một loại tiên thú linh tính rất cao có thể khiến chúng nó đến đây bồi hồi nói rõ tiếng đàn rất mạnh đây cũng là tỉ thí tài đánh đàn nhất trực quan dễ dàng nhất phân biệt rõ chi pháp cái này không công bình du trường q u ỳ n lắc đầu vừa mới vị này có thể tại phượng hoàng hoa hải đi ra mười cách nói rõ đối với động vật thực vật có đặc thù lực tương tác hơn nữa rất nhiều thiên hạc vì hắn b ắ t cầu đã có thân mật cảm giác còn như vậy so nhiều không hề thỏa người muốn như nào phượng đế nhữ mày rất đơn giản du trường quỳnh ánh mắt lóe lên nói triệu tập một ngàn vị phượng tộc bịt kín con mắt nhắm lại thần thức cùng giác quan chỉ chưa có thính giác không chỉ có như thế còn muốn dùng phong cấm ngăn cách cảm ứng ta cùng với hắn đồng thời đánh đàn không đi quá y nhiều dưới tình huống lại để cho chính bọn hắn lựa chọn đến ta bên này nhiều t i ê u tính toán ta thắng đi cái k i a bên cạnh nhiều tính toán hắn thắng thế nào như vậy tỉ thí có dám hay không tiếp như vậy xem như công bình tôi ẩn mỉm cười gật đầu ta đồng ý chương 251, chiến thắng quy tắc rất đơn giản song phương đồng ý cũng, cũng không sao đáng tranh chấp địa phương gặp tỉ thí không cách nào ngăn trở phượng đế không nói thêm lời an bài trưởng lão đi triệu tập tộc nhân thời gian không dài một n g à n đầu còn không có hóa hình phượng hoàng bay tới rất nhanh bị phong ấn ngũ g i á c chỉ để lại thính giác chúng bây giờ nhìn không thấy sờ không tới chỉ có thể nghe được thanh âm phượng đế vung tay lên lưỡng q u a n g cháo xuất hiện tại đại điện bên ngoài bệ đá hai bên đây là ta chuyên môn luyện chế ngũ thải thần q u a n g cháo có thể ngăn cách hết t h ể giò xét hai vị chỉ cần đi vào trong đó cái kia một n g à n đầu phượng hoàng tuyệt không có khả năng biết được gậy đàn là người phương nào làm phiên phượng đế du trường quỳnh gật đầu trước khi còn nghĩ đến đối phương thân là phượng tộc khách quý có thể hay không đặc thù ưu đãi lại để cho chính mình âm thầm chịu thiệt hiện tại xem ra phượng đế khinh thường như thế vị thiếu niên này tựa hồ cũng đối với chính mình rất c ó tự tin không có đi làm cho những này vậy thì bắt đầu a du trường quỳnh ánh mắt lóe lên đột ngột xuất hiện tại một quang t r á o trước mặt dừng lại một chút nhẹ nhàng nhoáng một cái chui vào một cái khắc màn hào quang tiến vào trong đó ngồi xuống cổ tay khẽ đảo một thanh đàn cổ hiện ra đến huyền nổi giữa không t r ú n g tản mát ra nhàn nhạt uy thế cùng cổ vợ là lang gia đàn cổ nhận ra được phượng đế lông mi giơ lên phu hoàng cái này đàn cổ rất nổi danh cũng không biết là thật không biết hay vẫn là có mục đích gì phượng tê thu công chúa mở miệng hỏi rất nổi danh cầm thánh l y văn nghiên ngươi nên bê i ta phượng đế nhìn về phía con gái nói truyền thuyết chưa thành thánh trước khi đi ngang qua lang gia sơn du lịch một tháng có thửa cảm ngộ sông núi mị lực đắm chìm trong đó phế ngủ mà quên thực một ngày lòng có nhận thấy lấy ra bản thân cầm bắt đầu gậy đàn càng gậy đàn càng văng r ộ i trong lúc nhất thời thiên không chim sơn ca cùng m ì n h bạch vân chịu dừng lại ngay tại một khúc sắp kết thúc thời điểm đột nhiên phát hiện một khỏa cổ thụ rõ ràng tại hắn tiếng đàn xuống nhẹ nhàng nhảy múa lẫn nhau đ ậ p nện phát ra đông đông đông thanh âm tựa như nhạc khúc mà chính mình tiếng đàn tại cái thanh âm này phối hợp xuống hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh giống như âm thanh thiên nhiên cái này trong nháy mắt hãn thuận lợi lĩnh ngộ thánh đạo chân ý vi về sau đặt chân thánh nhân đặt kiên cố trụ cột vì kỷ niệm giờ khắc này tìm được cái này mình tấu thân cây lại rút lấy bảy căn long gân làm thành đàn cổ từ nay về sau cái này trôi cầm liền danh dương thiên hạ toàn bộ tiên i ê n giới có thể đủ sắp xếp tiến lên ba lợi hại như vậy phượng tê thu công chúa chiếc lưới thơm tho nhổ ra tràn đầy không thể tin được phượng đế nói đ ân u chỉ lợi hại, cái hại, lợi à đàn y gậy chui cầm, có thời thể điểm, đồng dạng phượng á đánh cái t thanh âm, phối hợp tiếng đàn, điệt thêm tăng tài một thể tấu tiếng thì tốt thì phải có công cụ tốt. ra ra gia cao vang đông đông đông đàn, đâu đôi, đàn đàn, công càng hoàn nhạc muốn chuyện Ấn. gấp gọi phối hợp phối hợp, chỉ phối hợp hại khúc, phải h âm, dây mới mỹ làm p siêu việc, lợi là là là uy lực sự có có cụ tê thu công chúa gật đầu hướng thiếu niên nhìn lại chỉ thấy hắn cũng tiến nhập một cái khắc màn hào quang trước mặt đồng dạng nhiều ra một thanh cẩm không phải đàn cổ cũng không phải cái gì tên cẩm dùng chúc phiến phối hợp dây thép làm thành tuy nhiên cũng là t i ê n khí lại thập phần đơn sơ cùng đối phương so với một cái trên trời một cái dưới đất trên lệnh quá xa hoàng hậu có chút không đành lòng tô ẩn tiểu hữu ta nơi này có một thanh phượng vĩ đàng cổ mặc dù so ra kém lang ra đàng cổ thực sự không tính quá kém có thể tạm thời cho người mượn sử dụng đa tạ hoàng hậu ưu ái muốn cho chư vị phượng hoàng cảm thụ nhạc khúc mị lực tỉ thí chính là thành là tâm là ý cẩm cấp bậc ngược lại tiếp theo tô ẩn mỉm cười cự tuyệt còn chưa bắt đầu t i ể u muốn công tâm cái này thủ đoạn non chút ít du trường quỳnh cười lạnh đối phương y tứ chính mình dựa đàn cổ ưu thế rõ ràng không công bình hắn tu luyện nhiều năm làm sao có thể bị một câu mà quay nhiễu tô ẩn lắc đầu mặc kệ sẽ đối với phương hít sâu một hơi hai tay vớt ư ve tại trước mặt dây đàn bên trên cái này trôi ôi đúng là hắn tại cấm địa thời điểm chính mình làm chế ngự tài liệu miễn cưỡng đạt tới tiên khí cấp bậc Cùng đối phương lang ra đàn cổ so, hoàn toàn chính xác lệch học phương lang đàn hoàn toàn trên nhiều lắm, nhưng hắn từ khi học đàn đối khi lắm, ra so, từ biết ắ t đầu, vẫn sử dụng, đã vẫn dụng, n sử h ề u quen thuộc, năm Không rồi. i chỉ có t p nhận h h hun thời theo không thập phần thuận thành những thứ khác thi á n đồng dạng bên người, dụng đến đàn còn ý đúc điểm, đổi cấp bậc mặc cao, cổ, có tay, t lại dù sử lẽ rõ i giác. biết ể n không Lenken, Lenken, xuất ra r cảm công tâm lời nói không có gì dùng du dù trường quỳnh chẳng muốn tiếp tục nhiều lời nhẹ nhàng một gầy tiếng đàn lập tức chạy sôi đi ra tựa như châu ngọc lạc tại t r ầ u hoặc như là suối nước đánh nam h thạch t ừ n g đợt đánh trái tim giòn âm vang vọng toàn trường tại mọi người bên thai quanh q u ầ n mà lên trong n g a y mắt phượng đế bọn người như là tiến nhập một cái tràn ngập lục ý sân cốc vô số cao ngất như mây cây cối hương hoa sông vào mũi chim tước minh hưởng phối hợp t ấm áp gió nhẹ lại để cho người say mê trong đó lưu luyến quên về điều này chẳng lẽ tựu là lang gia sơn về sau nhất định phải đi nhìn xem phượng tê thu công chúa thì thào tự nói Kiểu khúc Không không tiên nói, thiên hơi tài đại giải liền mọi người thể tuyệt du、trường、quỳnh không hổ là thiên hạ hơi có tài đánh đàn đại tông sư, chỉ h tú cũng có rác cả tử trừng trên mặt, trường tông tất mê. lớn đàn ngây lâm là là mụ, mị âm, đem say vào sư, ấ phượng dẫn ở, đám c ì m kềm trong thể tự đó, khó có thể tự chế. h p đế gật đầu khó trách thương h u n g hoàng tuyên bọn hắn ưa thích m ờ i vị này đi qua diễn tấu nghe loại này khúc đích thật là một loại hưởng thụ vị này du trường quỳnh có thể trở thành rất nhiều thánh nhân thượng khách hoàn toàn chính xác có làm cho người kinh diễm bản lĩnh không nói mặt khác t i ể u nói cái này một thủ khúc mặc dù là h ắ n đều cảm thấy say mê trong đó không cách nào tự k i ể m chế mau nhìn nhưng vào lúc này một vị trưởng láo hô lên mọi người ngẩng đầu lập tức chứng kiến trên bầu trời đám mây đã nghe được tiếng đàn phảng phất ngừng lại vẫn không n ú c ních cung điện bốn phía cây cối nguyên một đám không ngừng lắc lư tựa như đang giúp bể bộn đập vào nhịp lá âm thanh chấn cây rừng vang vang tài đánh đàn trong một loại cực kỳ cao minh cảnh giới cái này so cái gọi là nhiễu lương ba ngày dư âm không dứt, mạnh nhiều lắm không sai biệt lắm đã tiếp cận thánh nhân tình trạng phượng đế đồng tử c o rụt lại lúc trước cầm thánh lý văn n i ê n tự lạc tại lang gia sơn diễn tấu ra loại cảnh giới này khúc mới lĩnh ngộ thánh đạo do đó một lần hành động đột phá có thể nói có thể làm được điểm ấy dĩ nhiên là thánh dưới đường đệ nhất nhân rồi khó trách vị này như vậy chấp nhất tìm kiếm phượng tê mục một khi tìm được chế tạo ra một thanh cũng có thể so với lang gia đàn cổ cầm đi ra có lẽ có thể lập tức vượt qua cầm thánh đặt chân thánh nhân trí cảnh đương nhiên điều kiện tiên quyết là danh ngạch xuất hiện chiêm chếp t i ể u t i ể u mọi người đang tại khiếp sợ phía trước bị phong bế giác quan thứ sáu một n g à n đầu phượng hoàng gào thét lên bay lên bồi hồi tại du trường quỳnh phía trên không ngừng xoay tròn tựa như tại hưởng thụ loại này làm cho người kinh diễm nhạc khúc nhìn về phía thiếu niên phượng đế thở dài hắn phải thua không nói trước đàn cổ đẳng cấp t r ê n l ệ n h t i ể u nói loại này làm cho phượng hoàng đều chịu nhảy múa kỹ nghệ tựu i không phải bình thường người có thể làm được không nói mặt khác vừa rồi du trường quỳnh theo như lời tịnh v i ệ n am dư khánh sư thái bác mang hải kinh hồng đạo trưởng thiên nhất các du long kiếm tiên sợ đều làm không được đây là đối với nhạc đạo nắm giữ đã đến cực hạn mới có thể hoàn thành tô ẩn vi phượng tộc khách quý hy vọng qua một hồi phượng đế có thể cứu tánh mạng của hắn cựu khúc tiên tử cắn răng đó là tự nhiên phượng đế gật đầu ta sẽ hết sức cam đoan nhưng còn muốn xem du trường quỳnh ý tứ đ ổ ước đã thành nếu là hắn cố ý kiên trì ta cũng không có cách nào cựu khúc tiên tử gật đầu nói không ra lời như thế nào đối với hắn động tâm phượng tê thu hiếu kỳ đương nhiên không phải là hắn là hắn thiếu nợ ta đang dược một khi chết rồi ta đi hỏi ai đầy mớn cựu khúc tiên tử khe nói ha ha phượng tê thu lắc đầu như là nhớ ra cái gì đó năm đó ta cũng cùng ngươi đồng dạng miệng cưỡng đến cuối cùng hối hận chỉ là tự mình khách quý đã bắt đầu đang tại nói chuyện với nhau hô tiếng vang lên mọi người hướng tô ẩn nhìn sang chỉ thấy đàn của hắn âm thanh quả nhiên chạy x u ô i đi ra không có gì hoa lệ kỹ xảo không có gì làm cho người rung động cao âm giọng thấp có chỉ là huyền chuyển cùng bóp tiếng l ò n g thanh âm không lớn lại nhẹ nhõm chế trụ du trường quỳnh tiếng đàn dọc theo huyệt khiếu chạy vào l ò n g của mỗi người điền lại để cho người theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy s ờ n hết cả gai úc đây là tiếng đàn nhập hồn hồn cốt cộng hưởng mọi người đồng thời sửng sốt sở dĩ nói nhiễu lương ba ngày dư âm không dứt âm thanh c h ấ n cây rừng vang vang là không nhập thánh tuyệt kỹ là vì tiếng đàn tuy nhiên mỹ rượu nhưng không cách nào tiến vào linh hồn mà đối phương gậy đàn cái này vậy mà sâu tận xương thủy tựa như tại sâu trong linh hồn vang lên loại này thanh âm cùng không khí mặt đất tạo thành một loại đặc thù cộng hưởng dù là giờ phút này che đậy thính giác đóng cửa ngũ giác đồng dạng có thể nghe được nhất thanh nhị sở phượng đế thân thể cứng ngắc đây là thanh nhân mới có thể diễn tấu nhạc khúc du trường quỳnh tiếng đàn là lại để cho hắn có rất thoải mái hưởng thụ nhưng nghe hết cũng thì xong rồi tối đa cảm thấy hoài niệm cùng lưu luyến thật giống như mỹ thực n ế m qua một chầu dù là tuy đẹp vị thời gian lâu rồi cũng sẽ quên mất cái này bất đồng tựa như giấu ở linh hồn ở chỗ sâu t r ò n g không ngừng kích thích không ngừng nao cái nó nút lại để cho người thật lâu không cách nào tiêu tan giống như tương tư cũng không bởi vì thời gian chuyển rời khoảng cách chuyển rời mà thay đổi ngược lại càng lúc càng nồng nặc cuối cùng diễn biến thành thực c h ấ t nghe xong cái này mặt khác tiếng đàn sẽ cùng nghe tạp thâm đồng d ạ n g đần độn không thú vị từng trải làm khó nước không có gì ngoài vu sơn không phải vân phù phù phù phù phù phù không trung phi hành p h ư ợ n g hoàng bởi vì quá mức hưởng thụ rơi xuống dưới đến nguyên một đám bị ném được bị thương đều không tự biết có chút điện thêm cùng một chỗ cũng không dám núp n í c h sợ q u ấ y dày cái này mỹ rượu nhạc khúc b à ảnh đại điện bốn phía bao k h ỏ a cây cột do kim thạch điêu khắc mà thành giờ phút này đồng thời phát ra nổ vang liệt mở miệng tử chân thành chỗ đến kiên định ta trước kia vẫn cho là là câu khoa trương lời nói không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự một vị trưởng lão thì thảo tự nói trong mang theo thành mang theo tâm mang theo ý lây phía dưới vậy mà lại để cho kim thạch chịu vỡ ra loại này tài đánh đàn dĩ nhiên đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng dùng ngôn ngữ không cách nào bình phán rồi giang giác lang gia đàn cổ đã đoạn một căn dây cung du trường quỳnh ngừng lại không cần nhìn phượng hoàng số lượng hắn cũng biết chính mình thua thất bại thảm hại phốc một ngụm máu tươi phun tới trong mắt lại không có vừa rồi hung hăng càn quáy cùng sắc thái cho tới nay hắn đều cảm thấy c ầ m thánh không xuất r a nhạc đạo hắn tựu i là thiên hạ đệ nhất nhân nằm mơ đều không nghĩ tới bị một cái không biết từ nơi này xuất hiện thiếu niên trước mặt mọi người đánh bại không có chút nào hoàn thủ chỗ trống ông ngừng lại tô ẩn thu hồi đàn cổ chậm dại đứng lên du h i n h như thế nào ta thua theo màn hào quang trong đi ra du trường quỳnh thở dài một tiếng nhiều người như vậy nhìn xem muốn phủ nhận đều không được đã thừa nhận mong rằng du h i n h có thể hứa hẹn đồ ước tô ẩn nói Đó đầu, đảo, là tự nhiên. Du trường、Quỳnh、gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một nhiên. Quỳnh khung khẽ Du cổ bộ xuất hiện tại trước mắt căn bản không phải tiếng đàn lý vạn niên khung xương mà là một cái bình thường chuẩn thánh khung xương nói chân quý cũng được cho với hắn mà nói lại cái gì cũng không phải rồi du trường quỳnh cười lạnh tô huynh cùng ta đ ổ ước muốn chính là ta trong giới chỉ h ả i cốt ta cho một c ố chẳng lẽ có cái gì không đúng người đ ấ y lòng minh bạch ta muốn chính là cái gì cũng không phải bộ dạng này t ô ẩn ánh mắt lóe lên đ ổ ước thời điểm hắn sợ thánh xương cốt nói ra khiến cho phiền thoái không cần thiết chỉ là mịt mở nói ra một miệng không nghĩ tới lại bị đối phương chui chỗ trống muốn trách thì trách ngươi nói không rõ thứ a sao làm muốn biết ngươi c í n trường quỳnh hiện như nào, ngươi còn muốn ngạnh đoạt không hắn cùng nhưng h hắc hắc, thực thế thua, cho khiếp khổ là lại cái cười ước, được? Mặc c tại gì? Dù dù ta tế đoạt đã đổ để cho hắn khiếp sợ cùng khổ sở, này h thánh nhân thánh ư sướng vậy giao ra cốt, n là đột phá thánh nhân mấu chốt làm sao có thể đơn giản đưa cho ngoại nhân cùng ngươi đánh cuộc là không muốn động dùng vũ lực đã như vậy vậy thì thuộc hạ gặp chân trường a biết rõ đối phương ý định liều chết không nhận tôi ẩn biết do nói nhảm nhiều hơn nữa cũng vô dụng chẳng muốn tiếp tục nhiều lời tinh thần khẽ động ngụy bá dương thánh sương cốt nội thánh linh chi khí dũng mánh vào đan điển hùng hồn lực lượng lập tức chạy toàn thân và anh cảm thụ lực lượng tràn đầy tôi ẩn một quyền đối với du trường quỳnh nện đùa tới phượng đế không nghĩ tới vị này như vậy quả quyết trực tiếp động thủ lông mi d ư ơ n g lên du trường quỳnh nhìn về phía hơi nghiêng phượng đế đây là các ngươi chuyển giữa ta mặc kệ phượng đế khoác tay bất quá Tô ẩn n làm hắn ư phượng tộc khách quý. Nếu như ngươi ta tộc tử thủ, khách hạ h nếu quý, đối với hắn bất lúc ợ i ngươi một bài ta tay một ra sẽ cho học. Hắn l này tự nhiên nhìn ra là du trường quỳnh không muốn thực tế đ ổ ước nhưng là quái tô ẩn đánh cuộc thời điểm không có nói rõ ràng hắn một ngoại nhân lại lẫn vào t i ể u không tốt lắm phượng đế không ra tay là tốt rồi biết rõ đối phương có thể làm được điểm ấy đã rất nể g h tình rồi du trường quỳnh cũng không nói nhiều vừa người chạy ra đón chào hắn lĩnh nộ chính là nhạc đạo tiến công lực không được nhưng dù sao cũng là thật chuẩn thánh đ ỉ n h phong toàn lực thi triển tu vi bốn phía không khí phát ra nước nở nghẹn ngào c h i âm tựa như tâu tiếng vang tổ khúc nhạc lâm vào tổ khúc nhạc chính giữa người cảm thấy lâm vào thủy triều không ngừng thừa nhận tạm tâm mang đến tra tấn không cách nào đào tẩu cũng không cách nào ly khai h ừ sắc mặt c h ấ m xuống tô ẩn bàn tay mạnh mà một phen một đạo cực nóng hỏa diễm lập tức phun ra mà đến cực nóng làm cho người khó có thể hô hấp nguyên dương đan hỏa chương hai trăm năm mươi hai tiểu vũ lai lịch nguyên dương đan hỏa đan thánh ngụy b á dương mới có thể thi triển tuyệt chiêu dùng cái này luyện đ à n mấy vạn năm cấp bậc dược liệu đều có thể nhẹ nhõm luyện hóa chuẩn thánh đỉnh phong gặp gỡ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn chỉ có điều thứ này đã biến mất và năm vị này như thế nào hội thi triển không chỉ có hắn khiếp sợ hơi nghiêng phượng đế hoàng hậu cũng đồng thời nhịu nhữ mày lẫn nhau đồn đãi nguyên dương đan hỏa là mượn nhờ xích tiêu chi hỏa mới cô động thành công chẳng lẽ là hắn nắm giữ loại này hỏa diễm mới đã nhận được phượng hoàng hoa hải tán thành đây là đan thánh truyền thừa đan thánh tựa hồ cùng bọn họ là cùng một chỗ chẳng lẽ từng đạo ý niệm chấn động hai người nhớ tới cái gì đồng thời chấn động thuật luyện đan của hắn vậy mà so ngươi đều cường lần nữa cười dịu dàng nhìn về phía hơi nghiêng c ử u khúc tiên tử phượng tê thu ngón tay khẽ vớt lấy mái tóc trong mắt mang theo nghiền ngẫm vui vẻ ân hán luyện đan chi thuật hoàn toàn chính xác rất lợi hại cựu khúc tiên tử gật đầu điểm ấy nàng cũng không phủ nhận nếu không khẳng định đã sớm cướp đoạt ngụy bá dương thánh sương có rồi khó trách chúng ta gần đây chướng mắt nam tử cựu khúc có thể dẫn hắn tới tìm ta hơn nữa như vậy quan tâm phượng tê thu vui cười chớ nói nhảm ta cùng hắn thực không có quan hệ cựu khúc tiên tử lắc đầu đồng thời trong lòng có chút nghĩ hoặc thật sự không có quan hệ vì sao nói ra lời này thời điểm không có như vậy tự tin hai người nói chuyện với nhau phía trước chiến đấu dĩ nhiên không sai biệt lắm chấm dứt du trường quỳnh mặc dù không kém nhưng đối mặt có thể thi triển nguyên dương đan hỏa tô ẩn hay vẫn là kém rất lớn một đoạn căn bản không tại cùng một cái cấp ở rất nhanh rơi vào hạ phong ngụy lao sư quy tắc chi lực quả nhiên so tống lao sư cường đại không ít gặp dần dần đem hắn áp chế tô ẩn nhẹ nhàng thở ra trước khi tuy nhiên sử dụng qua đan thánh quy tắc nhưng là là đối mặt vô vi đạo quân ý niệm không có cẩn thận cảm thụ không biết đến cùng cao bao nhiêu giờ phút này nguyên vẹn thi triển đi ra lập tức lĩnh ngộ đã đến không ít đan đạo cứ việc đồng dạng không phải chiến đấu kiểu đại đạo nhưng muốn luyện hóa dược liệu g i e n luyện dược vật đồng dạng cần lực lượng cùng thủ đoạn toàn bộ thi triển khả năng không phải cựu khúc tiên tử đối thủ nhưng cũng không phải nhạc đạo cường già có thể chống lại nhất là nguyên dương đan hỏa hừng hực thiêu đốt lại để cho hắn mỗi một lần công kích đương ề u y lực m ờ cường i thiện giải nhân ý cường đại nhiều phần, nhân tống ngọc so ư đ lắm.、Đương、nhiên chiêu này dùng tại đặc thù trong hoàn cảnh cũng có thể tạo được không kém hiệu quả t ỷ như nữ tu sĩ muốn muốn đối phó chính mình thoáng một phát tơi y phục xuống đủ có thể khiến nàng ngừng d ừ n g một cái đường nhìn chỉ có trong tích tắc song phương trong chiến đấu cũng có thể tạo được thật tốt hiệu quả thật giống như đối chiến doãn ngược hải bọn người không phải chiêu này cũng không có khả năng thuận lợi bỏ trốn mất dạng hòa diễm cháy bốn phía thiên không đều bị chiếu rọi có hơi trắng bệnh tô ẩn lòng bàn tay từng đạo hỏa long hội tụ cùng một chỗ phá không mà xuống tiếng đàn vạn giảm đi hét lớn một tiếng du trường quỳnh bàn chân như là đạp trên dây đàn rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy giờ phút này hắn cũng biết không phải là đối thủ muốn đi nào có dễ dàng như vậy đạo hương thân pháp khẽ cười một tiếng tô ẩn bước chân một vượt qua bay bổng ra hiện tại đối phương trên không hỏa long hình thành bức tường lửa đem hắn ngăn đón ở bên trong、Bài. t r u n g t r u n g điệp điệp ngã trên mặt đất du trường quỳnh bị đánh trúng toàn thân cháy đen một không thể động đ ậ y được tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lần nữa một chảo đối phương đầu ngón tay chữ vật giới chỉ bay lên nhẹ nhàng một vòng nhỏ vào máu tươi quả nhiên thấy nhạc thánh lý vạn niên thánh xương cốt khoanh chân ngồi ở trong đó là một bộ nguyên vẹn không xương không có chút nào tổn thương cái này còn không sai biệt lắm tô ẩn nhẹ nhàng thở ra đi vào đối phương trước mặt lạnh lùng nhìn qua ta dùng tánh mạng hào đổ nếu như ngươi thua trực tiếp thừa nhận ta lấy đi hải cốt hai chúng ta thanh hiện tại không thừa nhận còn đối với ta động thủ sẽ không đơn giản như vậy cái giới chỉ này cùng với đồ vật bên trong tự quyền đương ngươi đền b ù tổn thất rồi đem chiếc nhất trang trong này không chỉ có có lang gia đàn cổ còn có vô số chân quý tài liệu làm như tiên giới cao cấp nhất nhạc sĩ mỗi một lần xuất hiện đều không hề phỉ tiền lương trên người hắn bảo vật nhiều cũng có thể so ra mà vượt thánh địa rồi tuất ta nhận thua lần nữa máu tươi phun ra du t r ư ở n g quỳnh tràn đầy tức giận lại nói không ra lời đây là đạo tranh thánh nhân cũng sẽ chết huống chi là h ắ n được làm vua thua làm giặc không c ó giết h ắ n đã xem như nhân t ừ rồi bất quá ngươi cũng chưa chắc thắng cười lạnh một tiếng du t r ư ở n g quỳnh nói ta đã mất đi khung xương lại không có cơ hội thành tựu cầm thánh nhưng vừa rồi cùng ngươi thời điểm chiến đấu đã đem thánh xương cốt trong tay ngươi tin tức truyền ra ngoài học sinh của ta hội đem tin tức này dùng tốc độ nhanh nhất truyền cho dư khánh sư thái kinh hồng đạo trưởng du long kiếm tiên đến lúc đó ngươi cảm thấy có thể thuận lợi đột phá cái này sắc mặt châm xuống tô ẩn lộ ra sát ý thật đúng là chính mình không chiếm được cũng không hy vọng người khác lấy được tiểu nhân biết rõ thua khẳng định phải thua trận hải cốt tự đem tin tức tiết lộ ra ngoài khiến người khác cùng mình tranh đoạt thật l à đột á c vừa rồi bọn hắn đánh cuộc giao dịch chính là cầm thánh thánh xương cốt chẳng lẽ cầm thánh đại đạo thông suốt không rõ lắm hai người đã tranh đoạt khẳng định có nghi cách ta đem đối thoại nghe được trong thai phượng tộc rất nhiều trưởng lão tất cả đều sửng sốt chuyện này bất luận kẻ nào đều không cho phép nói ra k h o á t tay h á o phượng đế đánh gãy mọi người nghị luận vâng chúng người thần sắc nghiêm nghị phượng đế nhìn về phía tô ẩn đạo tranh không thể nhân từ nương tay nếu không làm hại vô cùng đã hắn đã sớm chuẩn bị ta cảm thấy ngươi cũng không muốn do dự ân biết rõ đối phương ý tứ tôi ẩn chẳng muốn nói thêm nữa lòng bàn tay nguyên dương đan hỏa hừng hực thiêu đốt lập tức đem du trường quỳnh nuốt hết a một tiếng kêu thảm vị này cầm đạo đại tông sư đã bị thiêu thành cho tàn theo thế gian biến mất thấy hắn triệt để tử vong tôi ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra phượng đế nói không giả đạo tranh không có đúng sai chỉ có thành công cùng thất bại hắn gánh vác lầy ba mươi sáu vị cổ thánh hy vọng cùng với càn nguyên giới sở hữu nhân tộc thánh mạng không thể có chút nhân từ nương tay bằng không thì chỉ biết có càng nhiều tánh mạng vì thế mất đi người có đan thánh truyền thừa lại đã nhận được cầm thánh thánh xương cốt thành tựu thánh nhân ở trong tầm tay không bằng chúng ta một mình tâm sự à thấy hắn đem du trường quỳnh giết chết phượng đế nhàn nhạt xem đi qua người khác ngấp nghẽ đan thánh cầm thánh thánh xương cốt đối với hắn mà nói không coi vào đâu t ố t tô ẩn gật đầu rất nhanh trở lại đại điện lúc này trong phòng chỉ có phượng đế cùng hoàng hậu phượng tê thu cựu khúc tiên tử cùng với rất nhiều trưởng lão tất cả đều không tại phượng đế hai mắt chăm chú chăm chăm tới vừa rồi ta thấy ngươi thi triển đan đạo tình đạo cùng với cầm đạo đến cùng người nào là không phải có thể nói với chúng ta thoáng một phát ta chỉ có thiên tư tốt trong lúc vô tình nhiều học được vài loại đại đạo tô ẩn giải thích ba mươi sáu cổ thánh sự tình không phải quan hệ đặc thù không dám nói ra tốt rồi không cần che giấu đan thánh ngụy bà dương năm đó từng chuyên môn đã tới phượng vực học được của ta xích tiêu chi hỏa mới ngưng đã luyện thành chính mình nguyên dương chân hỏa tống ngọc đã từng chạy đến nơi này của ta quấy dối câu phượng tê thu nha đầu kia đến bây giờ rồi đều không muốn lập gia đình phượng đế bàn tay lớn b a i xuống ngươi cũng không cần cùng ta nhiều lời ta trực tiếp hỏi ngươi bọn hắn có phải là đã trở lại hay không ngươi có phải hay không đệ tử của bọn hắn cái này tô ẩn tràn đầy xoắn suít chính không biết trả lời như thế nào trong thức hải thanh em vang lên cùng bọn họ nói đi xem như minh hữu biết là tống ngọc thanh âm tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ngẩng đầu nhìn tới vâng bất quá bọn hắn cũng đã biến thành tàn hồn tùy thời đều tiêu tán kiên trì không được bao lâu quả nhiên đạt được hắn khẳng định phượng đế trong ánh mắt mang theo kích động vậy bọn họ làm sự kiện kia có thể thành công ngươi vừa rồi xông đến phượng hoàng hoa hải thứ mười cách có phải hay không t i ể u là mượn loại năng lực này không biết đối phương có ý tứ gì tô ẩn có chút phát ngộng ngươi không biết không sao ta xét một phượng e n Chẳng muốn nhiều sẽ biết. lời, đi h hai hai p đế cùng hoàng hậu đồng thời nhữ mày không đúng không có một điểm phượng tộc huyết mạch đến cùng chuyện gì xảy ra cùng hắn không có vấn đề gì tống ngọc hư ảnh hiện ra đến nói đem tiểu vũ thả ra đi lên tiếng tô ẩn cổ tay khẽ đảo tiểu vũ xuất hiện tại trong đại điện chủ nhân cảm nhận được phượng đế trên người kích động đi ra huyết mạch chi lực cùng trong đại điện tự nhiên sinh ra khí thế tiểu vũ rụt rụt cổ có chút khẩn trương nó chỉ là bình thường tiểu đ i ề u đ i ề u m à thôi cái đó b a i kiến loại này trận chiến cái này điều phượng đế c a o mày tiểu vũ cầm một giọt huyết dịch đi ra tống ngọc nói gặp chủ nhân đồng ý anh vũ nhẹ gật đầu một dọn tinh huyết lập tức bay ra hô cái này dọn huyết dịch cùng phượng đế lấy ra huyết dịch đụng c u n g một chỗ lập tức kích động phát ra trói mắt h à o quang cái này cái này phượng đế con mắt sáng n g ờ i mạnh mà đứng dậy tràn đầy không thể tin được các ngươi thật sự thành công thành công là thành công rồi tự là có chút yếu bất quá nếu như có thể khiến nó đi các ngươi phía sau núi bất tử điệu cung tiếp nhận truyền thừa kích hoạt truyền thừa trí nhớ có lẽ hội trong thời gian ngắn tống i siêu ể u có được thực lực siêu cường. t ngọc nói xem ra ta không tin lầm người không tệ không tệ phượng đế nhẹ gật đầu lập tức nhũ mày chỉ là vì sao là đầu anh vũ chẳng lẽ không thể tìm phượng hoàng chịu tải huyết mạch sao tống ngọc vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười ha ha càng nguyên giới ngươi tìm một đầu phượng hoàng cho ta xem một chút cũng là phượng đế nói không ra lời thấy hai người một mực đ ã ách mê chính mình cùng tiểu vũ càng nghe càng hồ đồ t ô ẩn lại nhịn không được lao sư các ngươi nhận thức cái kia vì sao đã nhận thức vị này phượng tộc người mạnh nhất hơn nữa quan hệ không tệ xuất gia tín vật chính mình đến tìm là được rồi vì sao muốn tìm cựu khúc tiên tử không công bị đánh một hồi tống ngọc lắc đầu vạn năm thương hải tăng điển ai biết có không có biến hóa chúng ta không thể mạo hiểm không phải hắn không muốn làm như vậy mà là không dám mạo hiểm hiểm nếu không phải gặp du trường quỳnh cùng hắn giao chiến thời điểm bại lộ đan thánh quy tắc mong rằng đối với phương cũng đoán không ra đến cùng chuyện gì xảy ra tô ẩn tiếp tục hỏi tống ngọc nói xem như một loại nếm thử a phượng tộc tuy nhiên cường đại nhưng lợi hại nhất bất tử huyết mạch biến mất chúng ta chỉ là thử xem có thể hay không đem bất tử huyết mạch một lần nữa diễn sinh đi ra bất tử huyết mạch tô ẩn sửng sốt ân tống ngọc nhìn về phía hơi nghiêng anh vũ tiểu vũ trong cơ thể ngươi ẩn chứa loại lực lượng này bất quá muốn kích hoạt thập phần nguy hiểm tôi không cẩn thận sẽ đã chết đạo vẫn không biết có nguyện ý hay không thử một lần cái này anh vũ nghiêng đầu nhìn về phía phượng đế có thể cùng vị này đồng dạng cường đại có thể so với hắn còn cường đại hơn tống ngọc cười nói khẳng định phải kích hoạt lên tiểu vũ con mắt tỏa ánh sáng nó tuy nhiên là chỉ điều cũng là có lý tưởng điều có cơ hội trở nên càng mạnh hơn nữa khẳng định nguyện ý cái kia tốt tống ngọc lần nữa nhìn về phía phượng đế ngươi có thể đem nó mang đi nếu là thành công ngươi cùng hoàng hậu có lẽ cũng có thể chết loại này bất tử huyết mạch do đó tại trong ngọn lửa trùng sinh không hề sợ hãi tử vong đương nhiên điều kiện tiên quyết là y đốn có thể sống lại y thể đốn truyền thụ dưỡng gà nuôi chó chờ kỹ xảo tan nghiệm tô ẩn am hiểu mạc đầu sát tự lạc cùng hắn học tập xem như thuần thú cổ thánh đó là tự nhiên phượng đế gật đầu ta trước thử xem tiểu gia hỏa này có phải hay không có thể đi vào phía sau núi nếu là có thể ta có thể nói cho ngươi biết ý đốn thánh xương cốt vị trí ngươi biết hắn thánh xương cốt ở đâu tống ngọc chấn động ân phượng đế gật đầu hắn có thể thay đổi thiện ta phượng tộc huyết mạch ta tự nhiên sẽ càng thêm chú ý năm đó một trận chiến thi thể bị ai lấy được ta điều tra nhất thanh nhị sở cái k i a t ố t ngươi đi thử a tống ngọc gật đầu phượng đế không nói thêm lời bàn tay lớn một chảo tiểu vũ đã bị niết g h tại lòng bàn tay lúc này mới đứng dậy nhìn về phía tô ẩn ta biết do ý của ngươi đi tìm phượng tê thu à bất quá có thể hay không lấy ra tống ngọc thánh xương cốt ta không dám cam đoan nha đầu lớn hơn chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu vâng tô ẩn gật đầu đợi bọn hắn ly khai tô ẩn đi theo một vị phượng tộc trưởng lao thân về sau đi ra phượng tê điện vừa đi vừa nhìn hướng một lần nữa tảng hồi thức hải tống ngọc đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu vũ vậy là cái gì tình huống trước khi hắn vẫn cảm thấy tiểu vũ t i ể u là một chỉ bình thường anh vũ không có gì đặc thù nhưng trải qua phượng hoàng hoa hải sự tình cảm thấy không có đơn giản như vậy lúc này lại nghe đến phượng đế cùng tống ngọc đối thoại ở đâu vẫn không rõ những tàn niệm này sợ lạ như trước có không ít bí mật gặt chính mình là viễn cổ thần thú huyết mạch c h ầ m ngâm một chút tống ngọc giải thích nói phượng hoàng nhất tộc cường đại nhất huyết mạch cũng không phải phượng đế hoàng hậu có được xích tiêu huyết mạch mà là bất tử huyết mạch nhưng là không biết bao nhiêu năm trước t i ể u đoạn tuyệt phượng đế muốn khôi phục tổ tiên vinh quang bản thân cũng muốn biến thành càng cường đại hơn tại của ta du thuyết xuống cùng chúng ta hợp tác hy vọng có thể đào tạo ra có được loại này huyết mạch cừng giả tô ẩn h i ể u được tiểu vũ chính là các ngươi thí nghiệm kết quả xem như thế đi không chỉ có là nó đại hắc lão mạn đều là đại hắc dung hợp kỳ lân cổ thú tinh huyết lão mạn thì là huyền vũ cổ thú máu huyết bằng không thì chỉ là bình thường động vật mà nói đừng nói thượng tiên giới rồi có thể tu luyện đạo thoát trần hoa phàm cũng rất không dễ dàng tống ngọc cười khổ chương hai trăm năm mươi ba cái này thật là ngươi đệ tử tô ẩn nói không ra lời hoàn toàn chính xác bình thường con lửa con rùa đen anh vũ dù là có thánh nguyên chân ý thoải mái thành công thánh lúc quy tắc tầm bổ muốn ngắn ngủn vài năm công phu tiêu tung hoành c ả n nguyên liên giới không người có thể địch tiên giới đều có nhất định được sức chiến đấu như trước không có khả năng rất rõ ràng bị cải tạo nếu là viễn cổ thần thú huyết dịch vì sao không nhượng phượng đế hưng lấy mà là tìm một chỉ bình thường anh vũ tô ẩn hiếu kỳ viễn cổ thần thú nghe xong đã biết rõ rất cường đại lại để cho phượng đế loại này cường đại huyết mạch đến kế thừa chẳng phải hiệu quả rất tốt tống ngọc lắc đầu đương những điều này đều là y đốn làm ra đến ta không hiểu nhiều nếu như muốn biết đến thêm nữa có thể kỹ càng hỏi thăm tô ẩn nhìn về phía trong thức hải một người khác truyền thụ hắn dưỡng gà dưỡng vị tàn nghiệm thu thánh y đốn cùng lý tiều phu có chút tương tự đều là lao nông bộ dáng y phục trên người cũng có chút dơ giấy bẩn thỉu bình thường không làm sao nói thế cho nên tô ẩn thường xuyên quên mất sự hiện hữu của hắn thấy hắn xem ra y đốn cười cười giải thích nói cường đại huyết mạch tầm đó sẽ có bài xích rất dễ dàng bạo lộ lực lượng do đó lọt vào thiên địa quy tắc trừng phạt điểm ấy thánh nhân cũng hết cách rồi chỉ có thể đem loại này huyết mạch đ ặ t ở không có huyết mạch chi lực trên thân động vật giảm bớt bài xích mới có thể dung hợp lẫn nhau tô ẩn bừng tỉnh đại ngộ dùng phượng tộc bất tử chi huyết làm thí dụ quá mức cường đại phóng tới phượng đế trên người hắn xích tiêu huyết mạch sẽ cùng hắn tranh đấu cuối cùng lưỡng bại câu thương mà đặt ở anh vũ trên người một điểm huyết mạch chi lực đều không có rất dễ dàng có thể tiếp nhận cố lực lượng này danh tắc bên trên vẽ tranh khó trên tờ giấy trắng dễ dàng đương nhiên như thế nào lại để cho bình thường động vật tiếp nhận như vậy cuồng bạo huyết mạch rồi biến mất sự tình đồng dạng không có đơn giản như vậy hắn suốt nghiên cứu một v à n năm mới mượn nhờ tô ẩ tay thành công hoàn thành. Lao mạn tiếp hoàn nhận h công mạn Lao u y ề n vũ h u đều y ế t mạch, h là k ô n g gì phượng kém khiến thần thú, hội hồi nếu nó tộc có cơ đồn i tiếp thu truyền thừa kích hoạt lực lượng trong cơ thể, kích lượng lực cơ có lẽ đ g d ạ nói g c thể lột xác thành có thể xác có so v ớ thánh nhân tồn tại. nhân đồn nói, Y về phần đại hắc kỳ lân cổ thú quá ít ta cũng là ngẫu nhiên đã nhận được loại này huyết mạch như thế nào kích hoạt trong cơ thể lực lượng như thế nào khiến nó lột xác cũng không rõ ràng lắm tô ẩn gật đầu hiếu kỳ nhìn qua đã làm cái này ba loại thần thú huyết mạch vì sao không đem long tộc huyết mạch làm ra long tộc chư thiên vạn giới đệ nhất thần thú mà ngay cả phượng tộc cũng không dám thẳng anh hắn phong không chỉ có tại tiên giới cường đại không ít huyết mạch tán rơi xuống cản nguyên giới đồng dạng cực kỳ lợi hại như hắn gặp được thanh giao cự mãng t ự là có được long tộc huyết mạch mới hóa giao thành công long tộc cùng thương cung hoàng tuyền câu mang bọn hắn là cùng một chỗ tống ngọc dung mạo t ự là bị thiên long nước chỗ hủy y đốn lắc đầu tô ẩn hiểu được tuy nhiên hiện tại còn không biết ba mươi sáu cổ thánh cùng đối đầu nhóm đến cùng bởi vì vì sự tình gì khác nhau cuối cùng làm cho quyết chiến toàn bộ vẫn lạc nhưng hiện tại đã t i n tưởng toàn bộ tiên i ê n giới chia làm hai phe cánh đối đầu một cái ba mươi sáu cổ thánh một cái người phía trước khống chế lấy lực lượng tuyệt đối vô số thánh địa rồi sau đó người t i ể u thưa hắn một cái còn sống thê thảm vô cùng tô công tử công chúa cựu tại phía trước trong tròi nghỉ mát trở trong nội tâm đang tại cảng khái dẫn đường trưởng lão thanh â m vang lên tô ẩn n g n g đầu cái này mới phát hiện đi tới một tòa cung điện ở trong phía trước là bao la mặt hồ trong hồ một tòa trong lương đình hai nữ tử t i ê n tính đứng ở trong đó bên trong một cái mặc màu vàng nhạt trường y ỉa đầu đội màu hồng phấn châm hoa ngũ quan hoàn mỹ làn da thắng tuyết hơi gió thổi tới tay áo tung bay đem hoàn mỹ dáng người buộc vòng quanh đến về phần mặt khác một vị dáng người càng thêm bá đạo tuy nhiên quần áo có chút rộng thùng thình lại che không thể che hết khoa trương thân hình nếu như nói cái thứ nhất lại để cho người mơ màng hết bài này đến bài khác cái này quả thực lại để cho máu người mạch phun trương phượng tê thu công chúa c ử u khúc tiên tử dọc theo đi thông đình nghỉ mát cầu nổi đi đến phía trên tô ẩn con người b á i kiến phượng tê thu công chúa ngươi là khách quý cũng không cần hành lễ quay đầu nhìn qua phượng tê thu trong mắt mang theo hiếu kỳ nghe c ử u khúc nói ngươi muốn tìm ta không biết chuyện gì nàng tuy nhiên cùng tống ngọc quan hệ rất tốt nhưng vạn năm trước biến cố thời điểm nàng tuổi còn nhỏ trong lúc nhất thời cũng không ý thức được cùng vị kia có quan hệ chấm tư thoáng một phát tô ẩn nói tại hạ nghe nói công chúa nơi này có tình thánh tống ngọc thánh xương q u ố t cùng với tinh huyết cho nên cả gan khẩn cầu nếu như có thể trao đổi mà nói ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào dù sao phượng đế hoàng hậu cũng biết rồi không cần phải che giấu n g ư ờ i nghe ai nói hay sao phượng tê thu ấm áp vui vẻ rồi đột nhiên trở nên lạnh như băng ánh mắt hiếp lại mang theo trần c h u ỗ i sắc ý tình thánh hải cốt là nàng lớn nhất bí mật cũng là lớn nhất uy hiếp dám cướp đoạt mà nói dù là cùng cựu khúc tiên tử quan hệ không tệ sẽ không để ý trực tiếp trở mặt ta là tống ngọc lão sư đệ tử tô ẩn ôn quyền nhìn về phía thức hải lão sư nên ngươi ra s â n bằng không thì ta sợ sẽ bị tại chỗ bóc chết khúc khúc hư ảnh lắc lư tống ngọc tàn nghiệm hiện ra đến trong thanh âm mang theo ô nu thu thu b à ảnh lời còn chưa dứt một cái nắm đấm rơi xuống tống ngọc t a n nghiệm lập tức trở nên mỏng manh vô cùng tùy thời đều nổ tung thu công chúa tô ẩn ra đầu sắp nổ tung vội vàng ngăn cản tại phía trước nắm đan thánh hải cốt muốn mượn lực lượng tống ngọc t a n nghiệm bản thân cũng rất mỏng manh lại nện xuống đi sợ sẽ cùng ngụy bá dương đồng dạng kiên trì không được bao lâu tại chỗ nổ bùng nếu thực như thế t i ể u là thật đã chết rồi tống ngọc lắc đầu ngăn lại đệ tử tiểu tô ẩn ngươi tránh ra có thể chết tại thu thu trong tay ta chết cũng không tiếc lão sư tô ẩn nhữ mày tránh ra a lão sư sự tỉnh lại để cho lão sư đến giải quyết tống ngọc nói thấy hắn kiên trì tô ẩn đành phải lui về phía sau mấy bước con mắt nhanh chằm chằm nháy cũng không dám nháy sợ xảy ra vấn đề ngươi không biết xấu hổ bảo ta thu thu nắm đấm xếp chặt phượng tê thu răng n g ả cắn chặt năm đó ta mới hóa hình không lâu ngươi nửa đêm không nên mang ta đi xem c á vàng khúc khục tô ẩn ngươi cùng cựu khúc tiên tử trước ly khai một lát t a mặt già đỏ lên tống ngọc nói cho đồ đệ nghe không có việc gì cho những cái kia t à n n i ệ m lão ca nhóm nghe đến mấy cái này câu chuyện đoán chừng lại không biết cũng bị cười nhạo bao lâu đi a biết rõ lao sư cặn bã n ằ m kỹ xảo đã mát lẹ mẻo tại đây cũng giúp không được bề bộn chỉ biết càng thêm xấu hổ tô ẩn dừng lại một chút mời đến cựu khúc tiên tử quay người ly khai rất nhanh trở lại bên hồ bích ba nhộn nhạo một mảnh dài hẹp kim cá trong nước trong qua lại du đãng thỉnh thoảng chở mình cái tén g ã t ó é khởi liên tiếp bọc nước cùng gió thổi qua một hồi mát lạnh nhìn bên cạnh dáng người bá đạo cựu khúc tiên tử n g ư ờ i được đối phương trên người như ẩn như hiện hương khí tô ẩn ổn quyền đa tạ tiên tử dẫn ta tới cái này có thể trở thành phượng tộc khách quý là ngươi bản lãnh của mình cùng ta không có quan hệ cựu khúc tiên tử lắc đầu nhớ tới cái gì hỏi ngươi thật là vị kia tống ngọc đệ tử ân tô ẩn gật đầu ý thức được cái gì cựu khúc tiên tử lộ ra một tia chán ghét nói như vậy lần trước ngươi mang theo tới tìm ta hàn v â n tiên tử cùng với hàn vân tông tông chủ ngụy hàn nguyệt đều cùng ngươi là cái loại nầy quan hệ à không nghĩ tới nàng có thể như vậy hỏi tô ẩn s ư ơ n g sở đương nhiên không phải ha ha từ chối cho ý kiến cựu khúc tiên tử nhìn qua rõ ràng có phượng tộc khách quý bản lĩnh lại không nên ta mang ngươi tới có phải hay không muốn đánh chủ ý lên ta ta không có tô ẩn vội vàng k h o tay ta đối với ngươi tuyệt đối không có loại suy nghĩ này không vậy cựu khúc tiên tử cười nói thế nào rồi ta t r ê n h l ệ n h ở đâu cho ngươi cái đại cặn bã nam một chút hứng thú đều không có chẳng lẽ lại ta còn so ra kém hàn vân tiên tử cái này hơn một vạn tuổi lao thái bà hàn vân tiên tử thế nào lại là lao thái bà nàng thoạt nhìn không giả a nói như vậy người ta nhiều không lẽ phép nói xong tôi ẩn hơi hiếu kỳ xem ra ta nghe nói ngươi là cựu khúc hà đắc đạo có lẽ niên kỷ cũng không nhỏ a ý của ngươi ta là lao thái bà cựu khúc tiên tử trong lúc vui vẻ liễm tựa hồ có tức giận tại trong lòng bồi hồi t ô ẩn nói ngươi thoạt nhìn không giả thoạt nhìn không giả ý của ngươi là nói đúng là ta lão rồi đột nhiên nổ t u n g cựu khúc tiên tử một tiếng gầm lên bà n h nắm đấm đánh nữa đi lên đã mất đi chuẩn thánh lực lượng t ô ẩn trốn tránh không kịp lập tức máu múi chảy dài t ô ẩn có chút nhớ nhung khóc vì cái gì đánh ta tự ăn ngay nói thật mà thôi r à n g hay không đạo lý ngươi một đầu sông thành tinh chẳng lẽ lại còn không có hàn vân tiên tử đại chỉ là thoạt nhìn tuổi trẻ mà thôi ai ngờ mấy vạn tuổi lao tự lão có cái gì không thừa nhận hay sao còn có bởi vì ngươi là nữ nhân ta mới không hoàn thủ động thủ lần nữa ta t i ể u không k h á c h khí gặp đối phương còn muốn xuất quyển tô ẩn cắn răng vậy ngươi đến a sắc mặt đỏ lên cựu khúc tiên tử hô hấp khí gấp rút to lớn trước ngực nhất khởi nhất p h ụ như là tùy thời đều nổ tung hô lại một q u y ề n nện đi qua không để yên đúng không thân thể loay lên tránh thoát quả đấm của nàng tô ẩn cũng h i ể u được hỏa khí sinh ra đi ra vừa người vọt tới trước mặt tuy nhiên không nhúc nhích dùng c h u ẩ n thánh lực lượng nhưng khoảng cách gần như vậy dưới tình huống thân thể sớm đã đạt tới c h u ẩ n thánh cấp bậc sức bật đồng dạng dị thường kinh người cận thân thân thể mới là vương đạo lần này động thủ tốc độ cực nhanh trong nháy mắt cựu đi tới cựu khúc tiên tử trước mặt không nghĩ tới hắn sẽ trả tay cựu khúc tiên tử vội vàng thu về bàn tay trở tay hạ cát còn thấy nàng lần này lực lượng mười phần thật muốn bị đánh trúng ít nhất cũng muốn hồng bên trên một mảnh tô ẩn trong cơn giận dữ chẳng quan tâm mặt khác hai tay siết chặt lập tức đem hai tay của nàng khấu trừ bên trong đối phương thế nhưng mà chuẩn thánh đỉnh phong cương giả một khi thi triển lực lượng tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận cho nên trực tiếp dùng tới nhất đại lực khí tựa như vòng sát đem hắn khóa chết người bị cận thân khóa lại Tới, làm cho nàng trong óc từng đợt mê người buông ra vê anh trong cơ thể tiên nguyên mạnh mà kích động nguy rồi thấy nàng vận chuyển lực lượng biết rõ một khi thành công chính mình khẳng định càng thêm thế thảm tô ẩn cái kia dám chần chờ lòng bàn chân dùng x ư c mạnh mà đạp một cái bên à n h b hồ lan can bị trực tiếp đ ụ n gãy g hai người đồng thời rơi vào trong hồ nước lạnh như băng hồ nước đập vào mặt vốn rộng thùng t h ì n h quần áo tiếp xúc lập tức bị thấm ướp kề sát thân thể vung ra cảm thụ trên người thiếu niên càng ngày càng nóng cựu khúc tiên tử sắc mặt thấu hồng trong nội tâm nói không nên lời bực bội tiếp tục dãy rủa to lớn nô lên vốn cùng đối phương dính sát hợp cùng một chỗ bất động khá tốt k h ẽ động đạn tô ẩn lập tức cảm thấy một cỗ tà hỏa từ bụng nhỏ nội thăng ra có chút nhớ nhung muốn bạo tạc t i ê u tính toán lại trầm ổ n hắn cũng chỉ là cái mười tám tuổi thiếu niên đúng là còn trẻ hòa hợp nhất thịnh thời điểm ở đâu chịu đựng được loại này hấp dẫn chỉ cảm thấy trên người càng ngày càng khô nóng hắn bên này đã có phản ứng khoảng cách gần như vậy k i ể u khúc tiên tử như thế nào cảm ứng không đến sắc mặt đỏ hơn hận đến tiến vào kẽ đất muốn dây giụa lại không biết nên không nên đậu người thả ta ra lại không có trước khi lạnh lùng mà là có chút cầu khẩn hương vị ngươi không thể lại đối với ta đậu thủ tô ẩn cũng ý thức được không đúng nhưng sợ đối phương tiếp tục đậu thủ như trước gắt gao ôm chặt một cái đại thủ vượt qua phía sau lưng nắm chặt vai mặt khác một chỉ ôm mảnh khảnh vòng eo đã rơi vào nhô lên trên cặp ngông ta ta không động tay c ử u khúc tiên từ đạo ân đạt được khẳng định gặp đối phương không có tiếp tục thi triển lực lượng cử động tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra chậm rãi buông tay ra trường vung ra trước thuận tiện sửa soạn một cái không thể không nói thực đạn xúc cảm tốt đến bạo bên hồ nước cũng không sâu chỉ tới bên hông trở lại bên cạnh bờ tô ẩn cái này mới nhìn đến cựu khúc tiên tử cũng tới đến cách đó không xa hồ nước cầm quần áo thâm ướp càng hiển lộ rõ ràng dáng người đường cong lộ ra thực tế khoa trường nhất là mơ hồ có thể thấy được bộ phận mặc dù tâm tính bình tĩnh thậm chí nghĩ nhịn không được thi triển một c h i ề u tống ngọc tuyệt học hít sâu một hơi áp chế nội tâm tả hỏa lực lượng vận chuyển tôi ẩn cầm quần áo b ư ớ c hơi khô vừa rồi ngươi muốn đánh ta ta cũng là hết cách rồi dưới tình thế cấp bách mới làm như vậy ta biết rõ cựu khúc tiên tử cũng cầm quần áo làm khô ánh mắt không dám nhìn đối phương không biết nghĩ cái gì đã trầm mặc một lát cựu khúc tiên tử nói chuyện ngày hôm nay ngươi ai cũng không thể nói muốn cũng không thể m u ố n cho ta quên mất ân tôi ẩn gật đầu ta sẽ quên mất lông mi dương lên cựu khúc tiên tử lần nữa cảm thấy lửa giận t h i ê u đốt ngươi thực có can đảm quên mất à tô ẩn có chút hồ đồ làm sao vậy không phải ngươi để cho ta quên đấy sao cựu khúc tiên tử nổ tung ta cho ngươi quên ngươi tự quên hiện tại như thế nào như vậy nghe lời vừa rồi cho ngươi buông tay vì sao không phóng còn đem ta đẩy trong nước mới vừa rồi là ngươi đánh ta ta bị ép phản kích được rồi nói sau ngươi nói rõ ràng đến cùng để cho ta quên đâu hay vẫn là không quên tô ẩn cũng có chút nổi giận yêu quên không quên cựu khúc tiên tử cắn răng ân ân là có ý gì không có ý gì không có ý gì là có ý gì cựu là không có ý nghĩa ngươi nói là ta không có ý nghĩa cái kia mới vừa rồi còn ôm như vậy nhanh ta đều nói ta là bị ép phản kích vậy ngươi sợ ta bờ mông làm gì còn sợ ta eo tống ngọc tàn miệng cùng phượng tê thu khi đi tới thấy như vậy một màn tất cả đều ngây người đã qua cả buổi phượng tê thu khỏe miệng co giật nhìn về phía trước mắt tàn hồn tràn đầy không thể tin được cái này sẽ là của ngươi đệ tử như thế nào một chút cũng không giống đấy ở đâu không giống nếu là ngươi hiện tại đã sớm trên giường đi à nha tại đây không có giường ngươi sẽ nói trong nước càng kích thích chương hai trăm năm mươi b ố phượng đế chuyện cũ cho khôi hài tại tô ẩn nhìn thấy lao sư cùng phượng tê thu công chúa trở lại chấm dứt h á n thánh xương cốt theo lý thuyết có thể trực tiếp cho ngươi bất quá ngươi bây giờ bộ dạng ta cũng không cho rằng có thể đột phá tình thánh gông cùng xiềng xích đối với hắn cứu vớt mắt phượng n h ă n lại phượng tê thu tràn đầy nghi hoặc xem đi qua tống ngọc nói với nàng vị thiếu niên này tinh thông đại đạo chỉ cần đem thánh x ư ơ n g cốt cấp cho có thể thành công đột phá có thể thấy thế nào đều cùng tình thánh hai chữ đáp không được nửa xu quan hệ đổi lại tống ngọc cùng cựu khúc tiên tử nằm cạnh gần như vậy khẳng định đã sớm cầm xuống ga giường đều lăn phá vải phó rồi vị này rõ ràng cái gì đều không có làm hơn nữa nhìn còn cái gì cũng đều không hiểu bộ dạng loại năng lực này thật có thể kế thừa tình thánh đại đạo thực phải thi cho thật giỏi lo lắng công chúa ý gì tô ẩn ôm quyền rất đơn giản ta cho ngươi khảo nghiệm nếu như ngươi có thể hoàn thành không chỉ có ta bên này một nửa thánh hải khả cấp cho ngươi còn có thể mang ngươi đi tìm mặt khác một nửa hải q u ố c phượng tê thu nói công chúa thỉnh giảng tô ẩn gật đầu đối phương là phượng tộc công chúa lại là lao sư tình nhân cũ ngạnh đoạt khẳng định không được chỉ có thể đáp ứng ngươi đã là tình thánh đệ tử tự nhiên muốn có tình thánh mị lực liền điểm ấy đều làm không được ta lại làm sao có thể tin tưởng ngươi có thể đột phá gông cùng xiềng xích phượng tê thu mỉm cười như vậy đi ngươi là tộc của ta khách quý vừa rồi đã an bài chỗ ở chính là gian phòng úp từ giờ trở đi không cho phép rời phòng mặc kệ dùng phương pháp gì trong vòng nửa canh giờ chỉ cần có thể lại để cho ngoại nhân chủ động tiến vào trong đó ta tự tin tưởng ngươi tình thánh đại đạo lĩnh ngộ đã đến cảnh giới nhất định t i ể u coi như ngươi thắng cái này không nghĩ tới là yêu cầu này tôi ẩn sửng sốt một chút nhịn không được ngẩng đầu nhìn sang quả nhiên thấy cung điện ở chỗ sâu trong một cái phòng đã sửa sang lại tốt sạch sẽ tô nhưng trầm tư thoáng một phát hỏi tiến gian phòng có thể phượng tê thu trên mặt lộ ra cổ quái vui vẻ đương nhiên là đến trên giường tốt rồi tính theo thời gian hiện tại mà bắt đầu ta sẽ lặng lẽ quan sát sẽ không quấy dày nhẹ nhàng cười cười vị này phượng tộc công chúa quay người l y khai cái này c h ầ m ngâm một chút t ô ẩn nhìn về phía hơi nghiêng cửu khúc tiên tử ngươi có danh không đi ta ngồi trên giường ngồi、Cút. thân thể một c h u y ể n cửu khúc tiên tử đầu cũng không chuyển theo sát tại phượng tê thu sau lưng bay đi t ô ẩn vào đầu trong vòng nửa canh giờ chân không bước ra khỏi nhà dưới tình huống đem người hẹn đến trên giường cái này độ khó có chút đại a lao sư n h ì n không được nhìn về phía hơi nghiêng tống ngọc ta không giúp được ngươi ta đã, đã đáp ã đ ứng thu thu một câu đều không nói tống ngọc lắc đầu tiến vào hắn thức hải biến mất không thấy gì nữa hãy đi trước nhìn xem lại nghĩ biện pháp đã đáp ứng đành phải hướng đối phương an bài chỗ ở đi tới là phượng tộc dùng để chiêu đ á i khách quý chỗ ở thập p h â n rộng rãi toàn bộ dùng tấm ván gỗ xây dựng m à thành cổ kính trong phòng có được đặc thù tụ linh trợn tiên linh chi khí nồng đậm sung túc trường kỳ đợi ở trong đó đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn ngồi ở cửa sổ trước mặt t h â n thức hướng bốn phía lan tràn toàn bộ cung điện trống rỗng không có nửa cái bóng người nói cách khác t i ê u tính toán hắn có được tình thánh t u y ệ t kỹ cũng không có người thi triển đây là c ô ý làm khó ta đi một hồi im lặng không bột đấu gột nên hổ để cho ta thi triển tình thánh t u y ệ t kỹ ít nhất cho cái nữ nhân a mao đều không để cho một căn làm cái gì trong n g a y mắt mặt mũi tràn đầy phiền muộn được rồi chính mình động thủ cơm no ào ấm à o ấm a xem có thể hay không hấp dẫn mấy cái tới hít sâu một hơi cổ tay khẽ đảo lan g ra đàn cổ xuất hiện tại lòng bàn tay đem du trường quỳnh chém rết trên người hắn bảo vật tự nhiên biến thành chính mình cái này đàn cổ cũng đã thành vật phẩm của hắn nhẹ nhàng phất một cái không hổ là năm đó lý vạn niên lão sư chế tạo đàn cổ hoàn toàn chính xác bất phàm đem đứt rời dây đàn nối lại trong đầu khẽ động một cái đã từng đạn qua khúc phổ xuất hiện tại trong óc năm ngón tay nhẹ nhàng kích thích tiếng đàn lập tức vang lên chạy xuôi tại toàn bộ sân nhỏ không có người không sao dựa vào đàn của hắn nghệ hấp dẫn mấy vị tới có lẽ không khó n g ư ờ i bỏ chạy cả tòa ngô đồng cung người t i ê u tính toán hắn học qua tình thánh kỹ xảo phản đối giống như thi triển như thế nào thông qua người khảo hạch khoảng cách gian phòng cách đó không xa một tòa cung điện nội một thủy tinh cầu cho thấy tô ẩn trong sân tình huống cựu khúc tiên tử nhìn trước mắt đích hảo hữu có chút không giải nếu là khảo nghiệm ít nhất cho đối phương một kiện có thể hoàn thành sự tình làm như vậy có phải hay không quá đáng phượng tê thu vui cười không phải có ngươi sao ngươi chẳng lẽ hội trơ mắt xem hắn thua cửu khúc tiên tử ngẩn ngơ hắn thắng hay thua đâu có chuyện gì liên quan tới ta cũng đúng không liên quan chuyện của ngươi vậy hắn thua là tốt rồi phượng tê thu nói cửu khúc tiên tử n h ư mày như vậy cố ý lại để cho hắn thua không tốt lắm là không tốt ngươi lại không đi hỗ trợ ta cũng không có biện pháp phượng tê thu ánh mắt lộ ra một kia âm mưu thực hiện được dáng tươi cười cái kia cựu khúc tiên tử trầm ngâm một chút trong vòng nửa canh giờ nếu là không có người tiến vào gian phòng của hắn ta ta có thể giúp hắn là là vì hắn thiếu nợ ta đ a n dược ta mới giúp hắn không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia tốt thiếu nợ ngươi đ a n dược ngươi mới giúp hắn phượng tê thu nợ nụ cười ta biết ngay ngươi có thể như vậy nói lần này là cố ý cho ngươi chế tạo cơ hội như vậy trải qua ngươi tức biểu lộ tâm ý cũng giúp hắn bề bộn về sau còn không ngoan ngoãn nghe lời ngươi lời nói ta ta cùng hắn không có quan hệ cựu khúc tiên tử lắc đầu phủ nhận không cần phủ nhận tuy nhiên thằng này học tập tình thánh đại đạo về sau nhất định là thứ cặn bã nam nhưng cặn bã nam hoàn toàn chính xác có cặn bã nam mị lực lại để cho người ngăn cản không nổi phượng tê thu hai tay v i ệ n cái cảm trong ánh mắt mang theo hướng tới dù là đã qua một v à n năm đều sinh khí không đứng dậy cựu khúc tiên tử nói không ra lời đối phương nói không sai tên k i a tuổi không l ớ n lắm nói chuyện cũng rất giận người nhưng hoàn toàn chính xác có làm cho người khó có thể cự tuyệt khí chất cùng phách lực lần thứ nhất gặp mặt trực tiếp tống suất thánh phẩm đan g ăn dược vì đan thánh hải cốt không sợ hai chút nào xông nhập thánh địa mấu chốt còn thành công rồi đi vào phương vực càng là tiến vào thứ mười cách tỉ thí tài đánh đản đem du trường quỳnh đánh bại không thể không nói vị này vô luận từ nơi này xem đều vượt qua chính mình đã từng thấy qua sở hữu khắc phái nói không hấp dẫn người đó là nói dối nhớ tới vừa rồi cùng đối phương cùng một chỗ rơi xuống nước xấu hổ t i ể u khúc tiên tử sắc mặt một hồng được rồi thật sự không được đã giúp hắn một lần này mới đúng mà đã ưa thích t i ể u cố gắng tranh thủ ta lúc đầu là tuổi còn nhỏ bỏ lỡ cơ hội bằng không thì cũng không trở thành nhiều năm như vậy đều tại hối hận phượng tê thu khỏe miệng giơ lên nàng biết rõ chính mình vị này khuê mật tính cách thập phần lạnh nhạt cho nên mới cho tô ẩn khảo nghiệm cố ý sáng tạo cơ hội hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm ân có người tới trong nội tâm đang tại c ả m khái chợt nghe cựu khúc tiên tử thanh n m vang lên phượng tê thu sửng sốt một chút gấp vội n g n g đầu quả nhiên thấy trong thủy tinh cầu xuất hiện một bóng người lặng lẽ không thân tức tiến vào sân nhỏ thẳng tắp đối với thiếu niên gian phòng bay vút tới con rồi không đinh không khe hở trứng quả nhiên bại hoại ở đâu đều có thể đưa tới con rồi không nghĩ tới mình cũng đem người bắt đi rồi vị thiếu niên này còn có thể câu dẫn người khác tới phượng tê thu hử lạnh tràn đầy không vui ta ngược lại muốn nhìn là ai nói xong ngón tay tại thủy tinh cầu bên trên một điểm hào quang lập lòe bóng người trở lên rõ ràng lộ ra một bộ xinh đẹp dung nhan thân thể cứng đờ phượng tê thu trước mắt biến thành màu đen mẹ cựu khúc tiên tử cũng xứng sở tại nguyên chỗ xuất hiện tại tô ẩn trong nội viện không phải người khác đúng là phượng tê thu mẫu thân phượng tộc hoàng hậu hoàng hậu đi tô ẩn gian phòng ai có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra sao tiếng đàn lượn lờ đang muốn toàn bộ diễn tấu t ô ẩn chợt nghe đến một cái đệ thấp thanh â m vang lên chứ không vội đạn ta có việc tìm ngươi hô còn không có kịp phản ứng trong phòng tự xuất hiện một cái thành thục thân ảnh bái kiến hoàng hậu t ô ẩn vội vàng ôm quyền ân hoàng hậu nhàn nhạt xem đi qua tống ngọc đâu lại để cho hắn đi ra gặp ta là trong nội tâm thăng r a dự cảm bất hảo t ô ẩn khoe miệng co giật vội vàng câu thông thức hải tống ngọc tàn hồn xuất hiện tại trước mặt hoàng hậu nương nương ngươi tìm ta ân ta tự hỏi ngươi một sự kiện tiện nhân kia bây giờ đang ở thì sao hoàng hậu bàn tay lớn bay xuống cái này ta đã ly khai vào năm nào biết đâu rằng hoàng hậu nương nương nếu là thật sự muốn dò la xem sợ là còn muốn hỏi phượng đế b ệ hạ tống ngọc cười khổ ngươi cảm thấy hắn sẽ nói sao hoàng hậu cười lạnh hắn hiện tại mang theo cái con kia anh vũ đi tổ địa đoán không sai qua một hồi nhất định sẽ đến tìm ngươi ngươi chỉ phải giúp ta đánh nghe rõ ràng hắn đem người giấu ở ở đâu ngươi cùng thu nhi sự tình ta t i ể u cũng không phản đối cái này tống ngọc trần trờ như thế nào ngươi không muốn lấy thu nhi cũng được ta hiện tại sẽ đem ngươi đánh bại cho ngươi lại vô pháp phục sinh hoàng hậu mạnh mà đứng lên khí thế trên người như trận bão cùng suy đoán đồng d ạ n g mặc dù không phải thánh nhân sức chiến đấu lại không thể so với thánh nhân tranh lệnh thậm chí còn hơn lúc trước cái này là thượng cổ thần thú đáng sợ tuất ta bang hoàng hậu nghe ngóng tống ngọc đành phải gật đầu ân hoàng hậu không nói thêm lời thân thể nhoáng một cái biến mất trong phòng lao sư đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra thấy hai người cũng không phải cái loại nầy quan hệ tô ẩn đồng dạng nhẹ nhàng thở ra hơi hiếu kỳ nhìn qua l à khổng tức nhất tộc nữ hoàng cùng phượng đế từng có một đoạn qua lại bị ta bắt được tay cầm sau đó mới có cơ hội đạt được bất tử chi huyết bằng không thì ngươi cảm thấy phượng hoàng nhất tộc hội đem loại này vô thượng máu huyết tùy tiện cho người làm thí nghiệm về phần phượng tê thu đó là về sau nhận thức vừa gặp mặt thời điểm vẫn còn con nít không muốn qua làm gì tống ngọc nói cái này t ô ẩn nháy con mắt nghe xong t i ể u là một hồi t u ồ n a cũng là căn cứ bọn hắn nói chuyện với nhau hắn có thể biết rõ phượng tộc bất tử chi huyết thập phần chân quý so phượng đế xích tiêu chi huyết đều cường đại hơn không có gì đặc thù nguyên nhân đem vật chân quý như vậy lấy ra làm không biết có thể hay không thành công thí nghiệm hoàn toàn chính xác rất không có khả năng nếu là tay cầm hoàng hậu làm sao biết thời gian dài tự nhiên giấu giếm mất trụ hoàng hậu giận dữ tự mình đem vị kia khổng tước nhất tộc nữ hoàng đánh thành trọng thương sau đó phượng đế nắm ta tìm lý thời k h i u cứu chữa xa hơn về sau t i ự u đã xảy ra biến cố chúng ta toàn bộ vẫn lạc tống ngọc chính muốn tiếp tục nói tiếp lông mi dương lên t h a n h âm đẻ thấp phượng đế đến, đến rồi tiếng nói chấm dứt tô ẩn quả n h i ê n thấy phượng đế dĩ nhiên đi vào phòng cái này có tính không hắn thông qua người khảo hạch trong phòng nhìn xem biến mất tại trong thủy tinh cầu thân ảnh cửu khúc tiên tử miệng hà khai cả buổi đều khép lại không được sắc mặt trướng thấu hồng phượng tê thu nói không ra lời không thừa nhận a còn thực sự có người tiến vào phòng của hắn về phần bên trên không có trên giường không có biện pháp truy cứu a thừa nhận a đây là mẹ của nàng sư phụ cùng con gái đồ đệ cùng mẫu thân đến cùng chuyện gì xảy ra nếu không chúng ta qua đi xem cựu khúc tiên t ử đạo phượng tê thu trầm mặc nàng gái này thủy tinh cầu chỉ có thể nhìn đến sân nhỏ nhìn không tới trong phòng bộ đi qua không phải là không thể được có thể thực muốn nhìn thấy không nên chứng kiến không nên chứng kiến mẫu thân làm như thế nào người nàng lại thế nào làm người nếu nói là không có quan hệ à vì sao mẫu thân muốn lưng có người khác lặng lẽ tiến vào đối phương gian phòng còn không cho phụ thân biết rõ hoàng hậu đi nha chính tràn đầy phiên muộn không biết như thế nào cho phải hảo hữu thanh âm tiếp tục văng lên phượng tê thu liền vội n g n g đầu quả nhiên thấy mâu thân thân ảnh biến mất tại trong thủy tinh cầu hẳn là tìm hắn có chuyện gì phượng tê thu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra phượng đế đến rồi ngay sau đó hai người t i ể u chứng kiến phượng đế lén lén lút lút tiến vào sân nhỏ đồng dạng tiến nhập tô ẩn gian phòng phượng tê thu triệt để mộng bái kiến phượng đế Tô ân phượng đế khoát tay á o nhìn về phía tống ngọc ngươi làm cho cái kia chỉ anh vũ thuận lợi tiến nhập phía sau núi tổ địa huyết mạch đã nhận được tán thành nhưng có thể hay không tiếp nhận truyền thừa cũng không rõ ràng lắm chỉ cần có thể tiến vào trong đó tiếp nhận truyền thừa có lẽ không khó tống ngọc nhẹ nhàng thở ra chỉ hy vọng như thế nếu như nó có thể tiếp nhận truyền thừa có được bất tử huyết mạch cũng tựu cho thấy ta đồng dạng có thể mượn nhờ loại lực lượng này tấn cấp rất cao cảnh giới phượng đế thở dài một tiếng nói như vậy có thể đem tiểu như cứu tỉnh rồi lúc ấy chúng ta gặp được đại nạn chưa kịp hoàn thành đối với tiểu như cứu chữa nàng hiện tại thế nào ở địa phương nào tống ngọc nhìn qua t i ể u như chính là vị khổng tức nhất tộc nữ hoàng ta đem nàng đặt ở một cái địa phương an toàn tuy nhiên một mực ngủ say lại có thể duy trì ở sinh cơ không đến mức vẫn lạc phượng đế lắc đầu nói ta một mình tới t i ể u là muốn hỏi một chút ngươi đã ngươi có thể phục sinh d ư thánh có thể phục sinh sao có cơ hội hay không đem tiểu như cứu tỉnh dược thánh cũng có thể bất quá không có đơn giản như vậy nhìn t ô ẩn liếc tống ngọc nói cũng coi như có hy vọng rồi tổng so không biết muốn đợi bao lâu tốt phượng đế nói tốt rồi đầu kia anh vũ thành công tiến vào phía sau núi ta cũng không nuốt lời nói cho các ngươi biết ý đốn thánh sương cốt vị trí ở đâu t ô ẩn cùng tống ngọc đồng thời con mắt sáng ngời tại long v ự c phượng đế nói Tống ọ chương run lên, lại tại sao lại ở c ỗ này? hai n long nhất tộc chỗ ở, cùng bọn họ là chỗ họ nhân, tộc cựu c bọn trăm năm mươi lăm mê viễn sơn y thể đốn l à thú thánh đã từng thuần phục qua không ít long tộc truyền thừa hậu bối bên trong cũng không có thiếu người làm như vậy thiên long nhất tộc sớm đã coi là cựu địch đem hắn chém giết về sau thi thể tự nhiên cũng đã bị bọn hắn bắt đi phanh thây x é xác đào phần tiên thi phượng đế nói long tộc thiên hạ cường đại nhất thú tộc sở hữu tu luyện giả đều dùng có thể thuần phục vẻ vang cho nên truyền thụ thú đạo y đốn là được trong con mắt của bọn họ đ ì n h cái gai trong thịt thi thể tự nhiên cũng bị mang đi miễn cho t á i xuất hiện đối ứng thánh nhân kỳ thật cũng chưa chắc không có, có hy vọng biết do ý nghĩ của hắn phượng đế nói ngươi cũng biết và năm một lần thiên nhân ngũ suy lập tức muốn tiến đến thương k h u n g hoàng tuyên bọn hắn vì ứng đối tụ tập chư thánh tại bất chu sơn bế quan cũng cho chúng ta cổ thú nhất tộc tiến về long đế lại để cho phượng tộc huyền vũ cùng với kỳ lân đi trước long v ự c tập hợp thương nghị thoáng một phát nên như thế nào lựa chọn ta xem có thể hay không mượn cơ hội này đem ý đốn thánh sương cốt muốn trở về hắn khẳng định không để cho a tống ngọc s ử n s u ố t không để cho l i ề n cùng với hắn đánh một chầu nhiều năm như vậy không có chiến đấu ta cũng muốn nhìn một chút hắn đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào phượng đế hư lệnh năm đó nếu không phải hắn tiểu như sự t ì n h lại làm sao có thể bị hoàng hậu biết được nàng như thế nào lại bị thụ nặng như vậy thường đến bây giờ đều không có thức tỉnh tống ngọc trầm mặc dừng lại một chút nói ngươi nói không sai coi như là một cái cơ hội như vậy đi nếu như đi long vực có thể hay không đem tô ẩn cùng một chỗ mang đi qua ta tô ẩn sửng sốt ý thì đốn thánh xương cốt tám năm mười chín nếu không đến bất quá chỉ cần tại l o n g vực mà nói ngươi có thể cảm ứng được vị trí thuận lợi tìm tống ngọc nói tô ẩn gật đầu hắn học tập thuần thú đại đạo lại có t h u thánh danh lệch chỉ cần tại nhất định phạm vi hoàn toàn chính xác có thể cảm ứng hải cốt tồn tại đi không có vấn đề có thể ta thực lực bây giờ quá yếu hắn hiện tại lớn nhất dựa là đàn thánh tình thánh quy tắc chi lực đã đến l o n g vực một khi sử dụng khẳng định sẽ bị phát hiện không cần mà nói chỉ là kim tiên nhất trọng mà thôi cái gì đều không làm được đó là một vấn đề lớn t r ầ m tư thoáng một phát tống ngọc nói trừ phi ngươi có thể trong thời gian ngắn lại để cho đơn thuần thân thể lực lượng cũng đạt tới chuẩn thánh đình phong có thể so với thần thú tô ẩn n g h i hoặc ngươi bây giờ thân thể kinh quá nhiều lần thánh nhân lực lượng rèn luyện cùng với phượng hoàng kiều chỗ tốt có thể phát huy đến sức chiến đấu là tiến bộ không ít nhưng là chỉ cùng chuẩn thánh sơ kỳ có chút tương tự mà thôi tống ngọc nói nếu là có thể đạt tới đ ỉ n h phong lại phối hợp thêm vũ kỹ t i ê u tính toán không có chuẩn thánh tiên nguyên cũng có thể phi hành thi t r i ể n ra có thể so với chuẩn thánh đ ỉ n h phong lực lượng còn có loại sự tình này tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng trước khi hán mượn đan thánh tình thánh dùng chính là quy tắc cùng thân thể quan hệ không lớn nếu là thật sự có thể chỉ bằng vào thân thể t i ê u có được loại này sức chiến đấu xem như thuộc tại tu vi của mình rồi tống ngọc nói tiếp bất quá muốn thân thể đột nhiên tăng mạnh không có những thứ khác biện pháp tốt chỉ có tiến vào hóa long trì mà nơi này đồng dạng tại long vực nói cách khác vô luận ngươi muốn tìm ý đốn thánh xương cốt hay vẫn là tấn cấp thân thể đều rất cần tiền hướng long vực không có thứ hai con đường có thể đi ta chỉ muốn nói hắn là tộc của ta khách quý đi long vực rất đơn giản nhưng muốn muốn tiến hóa long trì không dễ dàng như vậy chỉ có thể dựa vào chính hắn phượng đến ó i ân tô ẩn gật đầu xem ra long vực tri hành phải đi rồi đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước đạt được t ỉ n h thánh hải cốt đến lúc đó người mang đan cẩm tình tam thánh thánh xương cốt thật muốn gặp được nguy hiểm trực tiếp trùng kích thánh nhân sợ là long đế cũng dám ngạch bính tốt rồi ta đi trước không cần thiết lại để cho hoàng hậu biết rõ ta đã tới phượng đế không nói thêm lời quay người ly khai thấy hắn đi xa tô ẩn nhìn về phía trước mắt tàn hồn lão sư hoàng hậu cho ngươi hỏi tham vị kia khổng tức tộc nữ hoàng người ở chỗ nào ngươi thật giống như không vấn đề kỳ thật hoàng hậu cũng thật đáng thương năm đó đã thương tiểu như phượng đế sẽ không tha thứ nàng tuy nhiên thoạt nhìn xuất nhập thành đôi trên thực tế vạn năm đều không có ở chung rồi tống ngọc lắc đầu tô ẩn s ữ n g sở lão sư như thế nào biết được tống ngọc nói ta chính là tình thánh điểm ấy bản lĩnh vẫn phải có nhất là loại này bao nhiêu năm không ăn quá thịt xem xét một cái chuẩn tô ẩn im lặng tình thánh kỹ năng giống như nghe đều rất kéo a yên tâm đi hoàng hậu bên kia ta có biện pháp đối phó nam nhân muốn giảng nghĩa khí phượng đế chính là ta nói mọi người bán ra hán không có khả năng tống ngọc lắc đầu được rồi tô ẩn không nói thêm lời bất quá đối phương nói không sai vị này phượng đế có thể đối với khổng tức nữ hoàng như thế cùng dại vạn nằm không thay đổi được cho dùng tỉnh sâu đầm rồi cùng chính mình vị lao sư này thành làm hảo hữu cũng cũng không sao có thể kỳ quái tô ẩn hai người đang tại nói chuyện với nhau bên ngoài vang lên phượng tê thu công chúa thanh âm tô ẩn đi ra ngoài lập tức chứng kiến cựu khúc tiên tử đi theo đối phương sau lưng hai nữ nhìn chằm chằm h ắ n mang theo h i ế u kỳ nửa cái canh giờ chưa tới công chúa đến sớm a tô ẩn nhữ mày từ đối phương nói ra khảo hạch đến bây giờ bất quá một phút đồng hồ điểm hơn khoảng cách nửa canh giờ còn có một đoạn thời gian rất dài không cần tiếp tục nữa ngươi thông qua được phượng tê thu nói thông qua tô ẩn s ư n g sở lập tức hiểu được xem ra phượng đế hoàng hậu đến phòng của hắn tìm kiếm chuyện của hắn đối phương đã biết rõ đúng vậy ngươi chỉ muốn nói cho ta phụ hoàng cùng mẫu hậu đến tìm ngươi cần làm chuyện gì ta lập tức mang ngươi đi lấy tình thánh thánh xương cốt phượng tê thu hai mắt nhanh c h ầ m c h ầ m tới tô ẩn trầm tư thoáng một phát ôm q u y ề n nói là lão sư bang phượng đế hoàng hậu làm một sự kiện liên lụy phượng tộc cao nhất huyết mạch tạm thời bất tiện để lộ một khi công thành tất nhiên sẽ không g i ấ u giếm mong rằng công chúa thứ lỗi Cha mẹ của được, cũng Cao mạch. chút, hệ bất hòa sự tình, khẳng định không thể nói ra được, nghĩa khí, hắn cũng giảng. Cao nhất huyết quan ra mẹ một nàng nói giảng. Sừng bất sốt sự phượng tộc ê nhiên Thu tuy chút trong tin tưởng t nghi nhưng phần. Phượng còn vấn, lòng có đã bất tử huyết mạch sự tình thật sự của nàng nghe cha mẹ đề cập qua mấy lần tựa hồ cùng tống ngọc có quan hệ n ă m đó cũng là bởi vì chuyện này đối phương mới có thể ở phượng vực làm khách hồi lâu cùng nàng quan hệ càng chạy càng gần nói ra lý do này ngược lại là có thể tiếp nhận được rồi không nói thêm lời nói phượng tê thu đi đầu đi thẳng về phía trước đi theo ta cùng tống ngọc tàn hồn tương kiến nàng liền định đem thánh xương cốt cho đối phương rồi cái gọi là khảo nghiệm chỉ là muốn b ă n g hảo hữu thoáng một phát mà thôi lúc này chứng kiến mâu thân chạy đến đối phương gian phòng dĩ nhiên không có tâm tình t ô ẩn đi theo đối phương sau lưng rất nhanh đi vào một cái rộng lớn gian phòng long tiên hương thiếu đốt vô số hoa tươi đống đống tích tại nơi hẻo lánh hương khí sông vào mũi không cần nhìn cũng biết là nữ tử khuê phòng trong phòng gian bầy đặt một ngụm thủy tinh hòm quan tài bên trong t ổ n phóng nửa cụ thi hải đem thứ này đặt ở ngày đêm chỗ ở vị này cũng coi như dùng tình sâu đ ậ m rồi tôi ẩn hướng trong quan nhìn lại thi hải chỉ có nửa người trên bất quá cùng đan thánh cầm thánh bất đồng có được nguyên vẹn huyết đủ, nhất là dung mạo làn da hồng nhuận phân p h ớ t tràn ngập co giãn như chỉ là ngủ rồi cũng không phải là tử vong chỉ là dung mạo cùng hàn lạc tuyết pho tượng bất đồng cùng mình đã từng thấy tàn niệm đồng dạng bị đặc thù thứ đồ vật hủy diệt dữ tợn đáng sợ hắn thi thể bị chia làm ba nghìn một trăm hai mươi bảy khối ta hao tốn suốt năm nghìn năm mới đưa gom góp nửa người trên phượng tê thu bàn tay một chảo quan tài che mở ra tống ngọc thánh xương cốt chậm rãi bay lên hiện tại cho ngươi nhất định phải trùng kích tình thánh thành công lại để cho hắn sống lại không để cho ta thất vọng sư mẫu yên tâm tô ẩn ôm quyền dù sao mặc kệ cái gì s ư n g hô sư mẫu là được rồi Ơn. lên tiếng phượng tê thu trên mặt không có quá nhiều biểu lộ nói tiếp ta hiện tại mang ngươi đi mê nguyễn sơn đi tìm mặt khác một nửa đoán không sai thẩm huyễn triệu mê chân có lẽ không tại chúng ta chỉ cần phải nghĩ biện pháp lẫn vào trong đó đem thi thể lén ra đến là được tô ẩn gật đầu thẩm huyễn triệu mê chân đều là thánh nhân có lẽ cùng vô vi đạo quân đồng dạng đi bất chu sơn cũng không tại thuộc sở hữu thánh địa lúc này thời điểm đi trộm tuyệt đối là thời cơ tốt nhất đương nhiên không phải của hắn lời nói cảm ứng không đến thánh xương cốt ở địa phương nào t i ê u tính toán phượng tê thu thực lực mạnh mẽ có thể so với thánh nhân đã đến địa phương cũng không có khả năng tìm được thánh địa đều là một tòa cự đại thành thị một cố hải cốt mà thôi rất khó tìm tầm đích lần này đi mê huyên sơn nguy hiểm không nhỏ tiên tử còn xin dừng bước tô ẩn nhìn về phía c ử u khúc tiên tử tìm kiếm thánh xương cốt là chính bản thân hắn sự t ì n h làm cho đối phương cùng đi qua quá mức nguy hiểm hoàn toàn không cần phải ân nhẹ gật đầu cựu khúc tiên tử cũng không kiên trì đi thôi cũng không nói nhảm phượng tê thu ngọc thủ một chảo không c h u n g nhiều ra một kiện do phượng linh rèn mà thành phi thuyền phá vỡ không gian hướng xa xa cấp tốc bay đi thật nhanh chứng kiến nghiền nát không gian hiện ra ngũ quang thập sắc hoặc như là từng đạo phiên c u ộ n bọc nước tô ẩn nhịn không được cảm khái người bình thường mượn truyền tống phủ thánh nhân có thể trực tiếp xé rách không gian phượng tê thu mặc dù không có đạt tới thánh nhân cấp bậc nhưng thân là thần thú thủ đoạn nhiều không thể so với bình thường thánh nhân yếu ngồi ở phi thuyền phía trên tô ẩn cũng không nhàn rỗi tinh thần câu thông tống ngọc thi hài vận dụng quy tắc lực lượng ngưng tụ thời gian không dài lòng bàn tay nhiều ra một cái bình ngọc bên trong nở rộ mấy chục tích tinh huyết những tinh huyết này ẩn chứa nồng đậm thánh linh chi khí phục dụng một dọn thì có thể làm cho ngươi sử dụng chuẩn thánh đỉnh phong lực lượng nếu không dùng sầu mượn rồi tống ngọc thanh â m vang lên cảm thụ thoáng một phát tô ẩn mỉm cười huyết nhục bên trong thánh linh chi khí so sánh tinh thuần tuy nhiên cũng có tình thánh quy tắc lại không có xương cốt nội cái kia sao nồng đậm trước khi lấy được thánh xương cốt quá ít không d á m tùy ý sử dụng hiện tại đã có nhiều như vậy thánh linh chi khí dĩ nhiên đầy đủ hô vừa đem tinh huyết cất kỹ phi thuyền nhẹ nhàng chấn động phượng tê thu thanh â m vang lên nguyễn sơn đã đến tô ẩn ngầm đầu chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa cao vút trong mây đại sơn hiện ra màu xanh biếc hiện đầy đủ loại thảm thực vật bạch vân lượn lờ muôn hình vạn trạng vô số tiên thú bay lượn trong đó rõ ràng so phượng vực đều muốn nhiều tô ẩn kỳ quái trước khi ta đi qua vô v i thánh địa xem ra giống như là một cái cự đại thành thị cái này như thế nào giống như vậy tô n g môn đều là huyễn cảnh lông mi giơ lên phượng tê thu nói huyễn cảnh ân những núi này những cây cối này kể cả những chim bay này động vật đều là hư hảo muốn đi vào mê h u y ễ n sơn phải phá vỡ h u y ễ n cảnh nếu không hội vĩnh viễn mất phương hướng trong đó lại chạy không thoát đến phượng tê thu nói cái này t ô ẩn có chút không dám tin tưởng cũng không giải thích phượng tê thu lấy ra một miếng lá liễu bộ dáng thứ đồ vật đưa tới đây là phá vọc phụ dán tại mi tâm có thể chứng kiến chân thật tình huống rồi tiếp nhận lá liễu t ô ẩn dán tại mi tâm lần nữa hướng đại sơn nhìn lại quả nhiên cùng vừa mới nhìn đến hoàn toàn bất đồng núi cao bạch vân biến mất không thấy gì nữa một tòa nguy nga thành thị xuất hiện tại trước mắt cùng vô vi thánh địa có chút tương tự chiếm diện tích vượt qua trăm dặm miệng người số lượng rất nhiều chỉ là một mắt nhìn đi rậm rạp chẳng c h ị t đều là nữ tử một người nam nhân đều không có mê huyễn sơn chủ nhân triệu mê t r ầ n thẩm huyễn là sư huynh muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư người phía trước mỗi tỉnh t h ă n thiết chỉ là hắn vị này sư muội mười bảy tuổi đi ra ngoài lịch lúc luyện gặp cặn bã nam tống ngọc phượng tê thu mặt không biểu tình giới thiệu đằng sau sự tình ngươi mới có thể đủ nghĩ đến đến lại về sau tống ngọc vẫn lạc thầm huyễn liền cùng sư huynh lập gia đình rồi có thể dù vậy như t r ư ớ c quên không được đối phương vụ trộm lặng lẽ s i ê u tập hắn hải cốt thời gian đ o ạ n coi như cũng được thời gian dài triệu mê chân như thế nào không biết nhưng hắn lại không thể cùng một người chết phân cao thấp càng sâu biết sư m ộ i tính tình cùng bản tính thật muốn náo tất nhiên cá chết lưới rách ngắn ngủi hạnh phúc cũng không có ghen ghét tăng thêm khó chịu liền đem toàn bộ mê nguyễn sơn nam nhân đều đổi đi hiện tại nơi này thánh địa tự là đứa con gái quốc một người nam nhân đều nhìn không tới một hồi chúng ta đi qua ngươi hay là muốn hơi chút kiểu giả bộ một chút bằng không thì sợ còn không tìm được hải cốt chỗ tự bị người phát hiện rồi nữ trang coi như xong ta tại trên thân thể họa chút ít trận văn lại để cho bọn hắn nhìn không ra là được rồi biết rõ đối phương ý tứ tô ẩn nói tàng hình trần văn mặc dù không thể chính thức tàng hình lại có thể lại để cho tu vi thấp hơn chuẩn thánh đỉnh phong người không thể phát hiện thiếu đốt một giọt tinh huyết tô ẩn lại để cho chính mình đã có được chuẩn thánh đỉnh phong thực lực lúc này mới lấy ra bước lông vẽ phát thảo trần văn thì ra là cái gọi là điều khác ngươi đối với trần văn cùng họa đạo lý giải đều không kém mấu chốt nhất chính là có thể đem cả hai hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ phượng tê thu tràn đầy kinh ngạc nàng bái kiến người khác khác trần văn đều là dùng khắc đao đ i ề u khắc vị này vậy mà dùng bút lông có thể làm ra giống nhau hiệu quả đủ để nói do thực lực không hổ là đệ tử của hắn quả nhiên rất cường đại trong nháy mắt đ ố i trước mắt vị này có thể cứu sống tống ngọc nhiều thêm vài phần chờ mong trần văn rất nhanh t i u hỏa tốt tô ẩn nhẹ nhàng thở ra trong cơ thể lực lượng rớt vào đem hắn kích hoạt ông một tiếng nhẹ minh cả người như là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ dùng phượng tê thu thực lực không cẩn thận quan sát đều phát giác không được nữa không tệ tán dương một câu phượng tê thu hướng trước mắt m ê nguyễn sơn bay đi t ô ẩn theo sát h ắ n bên trên rất nhanh t ự u đi tới thành thị rộng lớn trên đường phố khắp nơi đều là nữ tử oanh oanh yên yến, yến lịu dịu tốt không náo nhiệt không đúng có thanh nhân mới tại trên đường phố đi vài bước phượng tê thu lông mi đột nhiên d ư ơ n g lên sắc mặt â m trầm xuống chương hai trăm năm mươi sáu vô tình huyễn động thánh nhân t ô ẩn sửng sốt chẳng lẽ triệu mê chân thẩm h u y ễ n cũng không đi bất chu sơn đây không phải triệu mê chân cùng thẩm h u y ệ n lực lượng phượng tê thu lắc đầu nàng vì tranh đoạt tống ngọc thi thể cùng thẩm h u y ệ n vợ chồng giao thủ quá nhiều lần rồi đối với hai vị này thánh nhân hiểu rõ rất nhiều có phải hay không lực lượng của bọn h ắ n có thể trực tiếp cảm ứng ra đến vậy là ai tô ẩn nhữ mày nói như vậy một phương thánh địa là không cho phép mặt khác thánh nhân tùy ý xâm nhập nhất là chủ nhân còn không tại dưới tình huống không biết chưa bao giờ thấy qua loại này khí tức không chỉ có như thế còn có một đạo chuẩn thánh đỉnh phong khí tước thực lực không tại cựu khúc phía dưới phượng tê thu nói một vị thánh nhân một vị chuẩn thánh đỉnh phong tô ẩn con mắt n h a o lại chẳng lẽ cũng là đến tìm kiếm tình thánh thánh xương cốt hay sao khó trách hắn có thể như vậy muốn mê huyền thánh địa muốn nói cái gì đáng tiếc nhất khả năng cũng t i ể u thứ này t r â n thánh đối với mặt khác thánh địa mà nói cũng là thập phần đáng sợ cái kia cũng không biết bất quá hay là muốn coi chừng một ít lần này tìm kiếm thánh xương cốt sợ không có t r o n g tưởng tượng dễ dàng phượng tê thu lắc đầu vốn nàng nghĩ đến tự mình ra tay không có thánh nhân dưới tình huống đừng nói trộm ngạnh đoạt đều là dễ như t r ở bàn tay đương cảm nhận được cái này lưỡng cố lực lượng lập tức minh bạch không có đơn giản như vậy tô ẩn gật đầu ba mươi sáu đầu đại đạo thông suốt mặc dù người biết không nhiều lắm nhưng tiếp cận một ngày thời gian có lẽ cũng chuyên l ề n ra hắn đi vào tiên giới đã tiếp cận một ngày đại đạo thông suốt tuy chỉ tại lĩnh ngộ đại đạo tu sĩ tầm đó truyền lưu thời gian dài như vậy khẳng định cũng không có thiếu người đã biết một bên trao đổi hai người một bên hướng vào phía trong thành cấp tốc mà đi phượng tê thu có được thánh nhân đồng dạng thực lực không muốn người khác trông thấy nội thành tu sĩ không có khả năng phát hiện về phần tô ẩn trên người vẽ lên trận văn đồng dạng cùng ẩn hình đồng dạng hai người một đường bay nhanh cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý không đúng cái này tòa mê n g u y sơn đều là nữ tử theo lý thuyết có lẽ cho người một loại âm thịnh dương suy cảm giác vì sao cái này nội thành không có loại này khí tước đã bay một hồi tô ẩn mang theo nghi hoặc là hòa sơn phượng tê thu nói mê h u y ễ n sơn sở dĩ gọi núi không gọi thánh địa hoặc là thành là vì nội thành chỗ địa phương là một tòa sống hòa sơn hỏa vi dương tính núi lửa hoạt động chấn áp ở chính giữa tự nhiên đem sở hữu âm khí đều xua tán đi không chỉ có như thế đối với nữ tử cũng có chỗ tốt rất lớn cho nên ở chỗ này tu luyện thân thể đều cực kỳ cường đại cái này tô ẩn con mắt t r ò n tròn vội vàng hướng chính phía trước nhìn lại quả nhiên thấy thành thị chính giữa không có hoàng thành đồng dạng tường thành mà là một tòa núi phú sĩ đồng dạng nô lên là cái cự đại miệng núi lửa mê v g u y ễ n sơn nội thành ngay tại hỏa sơn bên trong miệng núi lửa bên ngoài một trắng một h ắ t hai cái thân ảnh lơ lửng không trung quần áo dễ làm người khác chú ý phi hành không tính rất cao theo lý thuyết nên có rất nhiều người chứng kiến nhưng kỳ quái chính là phía dưới người đến người đi cũng giống như không có phát hiện ba mươi sáu vị cổ thánh đại đạo thông suốt nói rõ bị chấn áp những tù phạm kia đã thoát đi lao lùng đến không có tới tiên giới trước mắt không biết nhưng chắc chắn sẽ không quá xa xôi chúng ta phải mau chóng đem những này thánh xương cốt siêu tập toàn bộ bằng không thì bị bọn hắn đặt được nhất định phải khiến cho phiền thoái không cần thiết hai tay chắp sau lưng áo trắng thanh niên thản nhiên nói cho nên lần này không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm Tiết thiếu t yên ân m Hắc hắc â n không người quyền, tình, không vấn nếu ngươi không biểu tình. Ấn. cho hư hại hậu thiếu h ôm giao gì. điểm rồi, rồi, biết Tiết biểu làm mặt quả. ấy Vậy đề sự tự ta tốt có là, là là ý nhân thần sắc mặt ngưng trọng nếu như phượng tê thu nghe được hai người đối thoại tất nhiên thập phần khiếp sợ bởi vì t i ế t thiếu chỉ là c h u ẩ n thánh mà hắc ý nhân là cái thật thánh nhân thánh nhân cùng c h u ẩ n thánh tuy chỉ t r ê n lệch một cấp bậc nhưng lại có thiên địa khác biệt c h u ẩ n thánh rõ ràng cùng thánh nhân nói như vậy rồi sau đó người chẳng những không có sinh khí còn nét mặt tươi cười tương đối quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi vô vi thánh địa tuy nhiên đem tin tức ngăn trận nhưng ta vẫn phải là đến đi một tí đan thánh hải cốt bị người cướp đi ngay tại vừa mới du trường quỳnh bị người chém giết cầm thánh hải cốt mất tích nói rõ đã có người cùng chúng ta đồng dạng bắt đầu siêu tập 36 cổ thánh thánh sương cốt rồi tiết thiếu n h ư mày mặc kệ mục đích là cái gì chúng ta đều phải so với bọn hắn nhanh hơn mới được ân hắc y nhân lên tiếng nhìn về phía trước mắt miệng núi lửa căn cứ chúng ta biết đến tin tức thẩm h i ệ n đối với t ỉ n h thánh tống ngọc dư tình chưa xong vì s i ê u tập cái này một nửa thi thể hao tốn không ít một cái giá lớn dưới tình huống bình thường đều là tùy thân mang theo một tấc cũng không rời ngoại nhân muốn lấy được ít khả năng nhưng lần này đi bất chu sơn một khi mang theo rất dễ dàng bị mặt khác thánh nhân phát giác an toàn để đạt được mục đích tất nhiên đem hắn giấu ở nội thành ở chỗ sâu trong tiết hỏi ít hơn nói vị trí cụ thể điều tra ra được sao thẩm huyễn bảo tàng địa phương tổng cộng ba khu thứ nhất mê h u y ễ n sơn tàng bảo khố nơi này triệu mê chân cũng sẽ thường xuyên tiến vào tận tình người thi thể rõ ràng không thích hợp thứ hai chính mình tư kho làm như thánh nhân có một thuộc về mình tàng bảo khố cùng bình thường nữ nhân đồ trang sức hộp đồng dạng không gì đáng trách tại đây triệu mê chân tuy không có đi dò xét nhưng hai người trưởng kỳ ở chúng k hát ó có bảo toàn không có chỗ h p giác. Tiêu tính toán tính thẩm u h y ễ nhân k ô n g yêu mê triệu c h phân tích nói cho nên có khả năng nhất chỉ còn lại có cuối cùng một chỗ vô tình huyến động tiết thiếu n h ư mày người nói là thẩm h u y ễ n thành thánh địa phương hát y nhân đúng rất nhiều người cũng biết vô tình huyến động là thẩm h u y ễ n đột phá thánh nhân siêu thoát huyến cảnh đại đạo địa phương nhưng lại không biết đây cũng là nàng cùng t ỉ n h thánh tống ngọc lần thứ nhất quen biết chỗ cho nên ta nhận vi đối phương thật muốn đem tình thánh hải cốt b u n g đến nhất định tại đây phía trước dẫn đường a tiết thiếu giật mình k h o á t tay h áo hắc y nhân nói tiếp tiết thiếu phải cẩn thận một ít vô tình huyễn động làm mê huyễn sơn cấm địa chỗ trong đó mê trợn ảo trận rất nhiều tiết thiếu một mặt lạnh nhạt lộ ra nồng đậm tự tin yên tâm đi mê trận ảo trợn còn c h ó i không được ta hô hai người thẳng tắp hướng miệng núi lửa đã bay đi vào biến mất tại tất cả mọi người trước mặt phượng đoạn thật là c tê thu lực. l đồng dạng cảm khai nói bọn hắn mượn nhờ địa hỏa lực lượng duy trì ảo trận mê trận bao gồm nhiều trận pháp lại tiếp dẫn ra một phần lực lượng phóng thích ra ngoài thành vừa vặn phá vỡ hỏa sơn phun trào thỏa mãn điều kiện hỏa sơn cùng nồi áp suất nấu nước đồng dạng đồng dạng cần đạt tới một cái điểm tới hạn mới có thể phun ra đối phương dùng không ít trận pháp cùng thủ đoạn đem lực lượng trùng hợp áp chế tại phun trào điểm phía dưới không những được liên tục không ngừng rút ra lực lượng còn có thể thay đổi thiện hoàn cảnh vô luận thủ đoạn hay vẫn là nghĩ cách đều giật nảy mình giải thích xong phượng tê thu nhìn qua có thể cảm ứng được chuẩn xác vị trí sao tô ẩn khe nhữ mày có địa hỏa cùng mê trận ảo trận quái nhiêu thánh xương cốt vị trí không tốt xác nhận vốn định lấy chỉ cần đi vào nội thành dựa vào hắn đối với tình thánh đại đạo lý giải có lẽ rất dễ dàng có thể tìm được hải cốt vị trí không nghĩ tới khắp nơi đều là ảo trận quái nhiễu loại cảm ứng này mặc dù là h ắ n đều có chút nắm chắc không cho phép rồi ta mặc dù cùng thẩm huyễn giao thủ quá nhiều lần thực sự không biết nàng đem thánh xương cốt đặt ở nơi nào xem ra chỉ có thể xuống dưới một chút tìm phượng tê thu nói đúng lúc này tống ngọc t hơi a sai, ta n văng lên, không cần, đoán không sai, có lẽ tại vô tình huyến động.、Vô、tình huyến động. Năm lĩnh tình thánh quy tắc, nạo khí mười phần, nghe nói n h khí âm mộ vô Vô lẽ có tắc, đó đây, tại mười quy này tình huyến động, chàn đầy kỷ, liền đầy có cái hiếu vô tới kỷ, xấu e m xét. x Tống Ngọc hơi xấu hổ sau đó ở chỗ này gặp nguyễn huyễn làm cho nàng đã yêu ta cũng cố ý tại đây cuộc hẹn nếu là nàng thực cầm đi của ta thi hải nhất định sẽ để ở chỗ này tôi ẩn giật mình xem hướng lao sư bội phục chi ý giật vu n ô n biểu tại người ta vô tình huyễn trong động làm hưu t ì n h sự t ì n h ngủ người ta mê huyễn sơn chủ nhân lao sư hoàn toàn chính xác h u n g mãnh xác định phương hướng hai người rất nhanh đã tìm được địa phương bay đi vô tình huyễn động xây dựng tại hỏa sơn ở giữa tâm địa phương còn chưa tới đến trước mặt tự cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt lại để cho đầu người ra run lên tại đây hảo trận thập phần đáng sợ muốn thông qua cần giết cha giết mẫu chém hết thân nhân bằng hưu chính thức làm được vô tình vô nghĩa nhưng này điểm lại có bao nhiêu người có thể đủ hoàn thành xem vào bên trong trận pháp tống ngọc thở dài phượng tê thu chừng to mắt cái này là vô tình chi đạo ân nguyên nhân chính là nghe nói trên đời lại vẫn có loại địa phương này ta mới muốn tới đây xông thoáng một phát tống ngọc lắc đầu yên tâm đi năm đó ta vượt qua về sau ở bên trong lưu lại cửa ngầm đạo là vô tình thắng hữu tình chỉ cần lòng mang tình nghĩa rất dễ dàng đột phá ngược lại là chính thức vô tình muốn thông qua ít khả năng ân t ô ẩn hai người đồng thời gật đầu tình thánh làm như tiên giới một vị duy nhất siêu việt tình đạo tu luyện giả nhất có quyền lên tiếng dựa theo đối phương nhắc nhở hai người đồng thời đi vào đã vào sân động ảo trận lập tức bị kích hoạt t ô ẩn đi về phía trước một hồi chứng kiến thượng quan huyện thanh đã đi tới ánh mắt bà xa phóng ánh giọt lệ tùy thời đều tích rơi xuống bất quá loại vẻ mặt này thoáng qua tức thì mà chuyển biến thành chính là một loại nồng đậm hô hoán ta một lòng đối với ngươi ngươi rõ ràng không biết quý trọng ngược lại đi tìm càng nhiều nữa nữ tử từ hôm nay trở đi ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt hoa anh tiếng nói chấm dứt một kiếm đâm đi qua ngay sau đó cựu khúc tiên tử cũng xuất hiện tại hơi nghiêng ánh mắt lạnh lùng ngươi quả nhiên còn có những nữ nhân khác cái này huyễn cảnh thật là rõ ràng sớm đã có tống ngọc lão sư chỉ điểm biết rõ hết thẻ trước mắt đều là giả tô ẩn lắc đầu x u ề bàn tay ra nhẹ nhàng v ỗ lạch cạch liên tục hai tiếng thượng quan h u y ề n thanh cựu khúc tiên tử bị đồng thời ngăn cản ở bên ngoài tô ẩn nhẹ nhàng cười cười nhào tới với tư cách tình thánh làm sao có thể chỉ có thể có hai nữ nhân nhỏ hơn cách cục nhỏ hơn thời gian không dài hai nữ tử sắc mặt đỏ bừng biến mất ở trước mắt nếu không để chém chém g i ế t g i ế t hô tô ẩn vừa xài bước ra huyễn cảnh phá lao sư cửa sau hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng lựa bịp cũng là thực lựa bịp nhớ tới vừa rồi hoàn cảnh kinh nghiệm sự tình tôi ẩn khỏe miệng co giật đối phương lưu lại cửa sau theo như hắn mà nói mà nói tựu là c ặ n bã mặc kệ h u y ễ n cảnh ở bên trong xuất hiện chính là ai thiệt tình yêu nhau là tốt rồi may mắn xuất hiện chỉ là thượng quan huyền thanh cựu khúc tiên tử nếu cực nhạc đại mà vương cùng đại hắc đoan chừng chỉ có thể cắt cổ tự sát đang tại cảng khái người bên cạnh ảnh nhất sáng n g ờ i phượng tê thu xuất hiện tại trước mặt khuôn mặt hơi có vẻ hồng nhuận phân p h ớ t rất hiển nhiên cũng nhận được ảo trận ảnh hưởng mặc dù không biết nàng đã trải qua cái gì nhưng chứng kiến bộ dạng này tiểu nữ nhi biểu lộ có lẽ cùng tống ngọc có quan hệ không hề đ a tưởng tô ẩn hướng tiền phương nhìn lại cái này vô tình huyễn động phạm vi rất lớn chừng lưỡng ba mẫu đất bộ dạng phía trước mánh liệt đ ị a hỏa bị một cô đặc thù phong ấn ngăn trở chuyển hóa thành nồng đậm tiên linh chi khí chậm rãi lan tràn mà đến t ẩ m bổ lấy thân thể lại là cái tu luyện bảo đ ị a tô ẩn kinh ngạc tại đây linh khí so với t r ư ớ c ở lại ngô đồng cung hùng hậu nhiều lắm thường xuyên tại đây tu luyện thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh tiến bộ cực nhanh sơn động tận cùng bên trong nhất có bàn đá ghế đá giường đá cùng với một ít vật dụng hàng ngày còn có một chút đỏ tươi h ỉ chữ không nghĩ tới một văn n ă m còn giữ lại cái này bộ dáng tống ngọc tàn nhiệm ánh mắt phức tạp chính thức kết hôn cần cha mẹ chi mệnh m ô i trước nói như vậy b à xính sáu lễ hắn và thẩm huyễn tâm đó khẳng định chưa từng có những này chỉ là tự mình dùng cái kéo cắt chút ít hầm giấy ngay ở chỗ này tiến vào động phòng vốn tưởng rằng trải qua v à n năm đã sớm biến thành cho tàn triệt để biến mất không nghĩ tới đối phương còn dùng đại pháp lực bảo lưu lấy triệu mê chân trên đầu mũ mang có thể thật là kiên cố hừ đã nghe được hắn cảm khái phượng tê thu tràn đầy không vui hừ một tiếng tô ẩn còn không mo điểm tướng thánh sương cốt mang đi ly khai cái này vâng liền vội vàng gật đầu tô ẩn rất nhanh hướng giường đá đi tới lao sư nửa cụ thánh sương cốt tựu nằm thẳng ở phía trên c nửa g n người trên đồng dạng có được huyết n h ụ hơn nữa nhìn bộ dáng thường xuyên bị người quản lý làn d a sạch sẽ không có chút nào cho bụi tự la bắp chân vị trí thiếu đi một đoạn xương cốt đúng là hàn lạc tuyết lấy đi cái kia đoạn nhẹ nhàng một chảo tô ẩn đang muốn đem thánh xương cốt lấy đi d ị biến nảy sinh không nghĩ tới thực sự có người nhanh chân đến trước bất quá cái này thánh xương cốt ta đã muốn nương theo quất l ệ n h một tiếng kịch liệt nổ vang một cái đại thủ theo cửa động bay tới đồng dạng hướng thi thể trào tới bàn tay bao phủ cả tòa núi động cho người một loại sền sệt cảm giác các bách tô ẩn không dám chần chờ một quyền nên đón b à n h cả hai khách quan tô ẩn lập tức bay ngược mà ra l ư n g đâm vào trên vách tường khuôn mặt trắng bệnh khỏe miệng tràn ra màu tươi t h á n h nhân đồng tử co rút lại sắc mặt trở nên trầm thấp hắn hiện tại mượn nhờ tống ngọc tinh huyết lực lượng có thể thi triển ra chuẩn thánh tu vi đỉnh cao tuy nhiên sức chiến đấu không tính quá đỉnh tiêm nhưng phối hợp thân thể tuyệt không phải bình thường người có thể đơn giản n g h i ê n áp như thế lực lượng bị một cái bay tới đến trưởng ấn đánh bay không cần n g h ĩ cũng biết đối phương ít nhất đều đạt đến thánh nhân cảnh so với trước gặp được vô vi đạo quân ý niệm đều cường đại hơn chương hai trăm năm mươi bảy cường đại thiện giải nhân y ỉa tới a một trường đem tô ẩn đánh bay trong tiếng cười lạnh bàn tay nhẹ nhàng một chuyện lăng không trào tới thánh x ư ơ n g cốt nhắm ngay thánh mà nói nặng như thái sơn khó có thể cầm lấy nhưng đối với thánh nhân mà nói không coi vào đ ầ u trong nháy mắt hải cốt lơ lửng hướng cửa động phương hướng cấp tốc mà đi đương ta không tồn tại sao theo huyễn cảnh hàm xúc thú vị trong khôi phục lại phượng tê thu đôi mi t h à n h tú giơ lên vê anh phượng hoàng huyết mạch bị kích hoạt sau lưng xuất hiện một đầu phượng hoàng hư ảnh năm ngón tay siết chặt một quyền đập phá đi ra ngoài hùng hồn tiên nguyên bị áp xúc đến cực hạn trong chốc lát tạo thành một cái không khí cách ngăn vừa định lui ra ngoài bàn tay lớn bị một ngăn cản ngừng ở giữa không trùng tay đấm cổ động, vòi mang tất mang đấm động, cổ cả, rồng vòi áp bởi vì không có đột phá thánh nhân phượng tê thu không thi triển lực lượng thời điểm thoạt nhìn cùng chuẩn thánh đỉnh phong không sai biệt lắm cho nên đối phương cũng không để ý như thế nào đều không thể tưởng được kích hoạt huyết mạch sẽ có như thế thực lực cường đại ngươi là phượng tộc cường giả thanh âm kinh ngạc vang lên một bóng người theo huyễn cảnh đi ra chính là trước kia cái vị kia hắc y nhân coi như có chút nhãn lực biết rõ đối phương thân là thánh nhân chiến lược phi phạm phượng tê thu chẳng muốn nói nhảm thân thể một t u n g vừa người nên đón tiếp lấy người còn trên không trùng màu hồng đỏ thấm hỏa diễm tự lòng bàn tay phún dũng mà ra tới tiếp xúc nham thạch đều h ò a tan thành nham tương phượng tộc thì như thế nào con mắt nhau lại hắc y nhân một tiếng thét dài tiến về phía trước một bước b ư ớ c ra sớm nghe nói thần thú nhất tộc cái đó sợ không phải thánh nhân cũng có thể thi triển ra thánh nhân sức chiến đấu hôm nay t i ể u cho ta nhìn xem đến cùng rất mạnh a bốn phía không khí lập tức bắt đầu v ặ n mẹo tiên nguyên tư tán kích động sơn động đá vụn bay loạn trong nháy mắt tô ẩn cảm thấy trong thiên địa như là nhiều ra một cái cự nhân ít nhất bảy tám t r ư ợ n g cao lực lượng theo toàn thân trong lỗ chân lông k í c h sạn tựa như triều tịch thánh nhân không chỉ có lực lượng cường là trọng yếu hơn là cho người một loại siêu việt đại đạo bao trùm đại đạo rung động Tâm thần bên trên nhất thánh thân thánh thế Trong tâm nhân ách, khó khăn nhất chống chung, danh ngạch, như hội khẽ bên ngày cùng bản nào này. áp cái cự. Cả có ở lại nội sợ đối ộ lộ n ẩn ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. g tô mắt ra vẻ đ với mặt khác c h u ẩ n thánh mà nói đối phương thi triển toàn lực sinh ra tâm linh áp bách hoàn toàn chính xác khó có thể tiếp nhận nhưng hắn bản thân thì có thánh nhân danh lệch nhiều như vậy thánh nhân tàn niệm g ử i lại thức hải như thế nào còn có thể chịu ảnh hưởng ý niệm một chuyển lần nữa tỉnh táo lại tình thánh quy tắc vận chuyển dưới chân nhẹ nhàng nhoáng một cái thẳng tắp hướng rơi xuống nửa cụ thi hải bay đi lưỡng đại thánh nhân chiến đấu hắn không s e n tay vào được trước lấy đi thứ đồ vật nói sau cái này là của ta dám cùng ta đ o ạ n không muốn tự lầm tịu trên ngựa tiếp cận thánh xương cốt thời điểm lại một thanh âm vang lên ngay sau đó một cái áo trắng thanh niên theo trong h u y ệ n trận đi ra tiết thiếu người chưa đến khí tức trên thân đi đầu trùng kích đi ra như là một thanh lợi kiếm quét ngang hư không trần thánh đình phong hơn nữa còn là am hiểu vũ kỹ cao thủ tốc độ của hắn so tô ẩn nhanh hơn thời gian nháy con mắt đi vào thánh xương cốt trước mặt bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng một đáp đang muốn bắt đi đột nhiên cảm thấy trên người mắt lạnh gấp vội cúi đầu t i ế t thiếu lập tức chứng kiến toàn thân quần áo chẳng biết lúc nào bị người lột tinh quang một chú chim nhỏ dễ y r ủ i trói buộc tùy thời đều d ư ơ n g cánh bay lượn người t i ế t thiếu trước mắt một h ắ c vội vàng lấy ra một kiện trường bảo che khuất tư ẩn bộ vị tiểu điểm này chậm trễ công phu tôi ẩn dĩ nhiên đi tới thi hài trước mặt mỉm cười đa tạ rồi hô tống ngọc nửa cỗ hài cốt dĩ nhiên bị thu tiến chữ vật giới chỉ người muốn chết không nghĩ tới đường đường trần thánh vậy mà xử x u ấ t cởi quần áo như vậy hạ lưu chiêu số tiết thiếu khí sắp nổ vội vã đem trường bảo mặc lên người đồng thời một quyền đánh ra lần này dùng toàn thân lực lượng tiên nguyên tại trong kinh mạch phát ra thủy ngân chạy xuôi thanh âm một người tiếp một người h u y ệ t đạo bị giải khai trên bầu trời linh khí thời gian nháy con mắt hội tụ tại trên nắm tay phương liệt kim quyền một quyền xuống dưới kim thạch có thể liệt cưng m á n h vô địch không ít đồng cấp cường giả đều không chịu nổi do đó bản thân bị trọng thương hô ngay tại quyền kình càng ngày càng mạnh lập tức ngưng tụ thành công phát huy cực lớn uy lực thời điểm lần nữa cảm thấy trên người mát lạnh ngay sau đó đã nghe được đối diện thở dài thanh âm vang lên thật nhỏ ý nghĩ c h o n g váng t i ế t thiếu cảm thấy l ử a giận t h i ê u đốt da đầu sắp nổ tung ngươi vô sỉ Vâng! chẳng quan tâm lực lượng hội tụ thành công hay không mạnh m à h oanh kích mà ra đá vụn kích động mặt tường xuất hiện một cái động lớn lực lượng phát ra tiết thiếu cái này mới phát hiện đối diện thiếu niên chẳng biết lúc nào đã đã, đã mất đi bóng dáng nói cách khác một q u y ề n đánh tới liêu không chỗ ngực phập phồng khi có chút phát điên vội vàng q u a y người chỉ thấy thiếu niên nghiêng dựa vào hơi nghiêng trên vách tường một bên chậm gì gì nhìn qua một bên huýt sáo thổi xong ánh mắt lộ ra một k i a xem thường trần như nhộng còn thể thống gì Ta cho n gật ư Ngươi phương cười ơ i thời gian. tới đối khỏi. nói. khinh Tiết thiếu tái mặc mặt Còn sắc quần quần không nghĩ nhạo không n áo áo thoát h bị bị bị bị. Đã gật đầu t ô ẩn vẻ mặt thành thật năm ngón tay mở ra mạnh mà về phía trước vùng vẩy mà đến nếm thử ta chiêu này lư sơn thăng long bá lư sơn thăng long bá tiết thiếu lông mi dương lên đơn nghe danh tự Đã biết do chiêu này rất này lúc ợ lượng Phượng i hại, tới đối dãi tiếng đi. kháng, lần nữa cảm thấy toàn thân mát lạnh. Thảo. Ha ha. Châm xuyên A. Cáo tử. Tô ẩn một tiếng nhẹ hòa, thẳng tắp hướng nhìn phía Thu. lực lần l cảm Cáo cửa trung, đang muốn nữa toàn xuyên ẩn động tập mắt tử. Tô một tắp Tê Quay đầu A. bay về phía phượng Tê Thu. Lúc này vị này phượng hoàng nhất tộc công chúa huyết mạch chi lực vận chuyển tới cực hạ một đầu cực lớn phượng hoàng xuất hiện tại sau lưng tiên lực không cần tiền tản mắt ra áp đối diện cái kia hí thánh nhân liên tiếp lui về phía sau đi nói một tiếng ân thấy hắn thành công phượng tê thu không nói thêm lời sau l ư n g phượng h o à n g hư ảnh tựa như hóa thành thực chất cánh mạnh mà l o e lên đồng dạng hướng cửa động bay đi vật tới tay tiếp tục cùng bọn họ chiến đấu không có gì ý nghĩa ông ông ảo trận lần nữa bị kích hoạt hai người lập tức biến mất trong động truy gặp cái gì đều không được đến ngược lại bị đối phương trêu đùa mấy lần tiết thiếu khí sắc mặt sắm ngắt gào thét một tiếng muốn lần nữa lấy ra y phục mặc lên cái này mới phát hiện chữ vật giới chỉ cùng trên mặt đất quần áo đều chẳng biết lúc nào biến mất không thấy lại bị tên kia t ớ i thời điểm thuận tiện lấy đi ngươi đặt sao làm người không được sao nhút nhát tốt cho ta lưu một kiện a khí toàn thân run rẩy thiết thiếu truy cũng không phải không truy cũng không phải đành phải hô lên lập tức tiến vào hào h ảo trận hắc y nhân cho ta bộ y phục ách t ố t hắc y nhân cái này mới phát hiện vị này thiết thiếu trần như nhộng anh hùng đến cực điểm lấy ra một bộ y phục đưa tới đợi tiết thiếu mặc tốt sửa sang lại hoàn tất đã không sai biệt lắm đã qua hai phút rồi vội vã tiến vào hào trận lần nữa kinh nghiệm một phen vất vả trở lại ngoài động chỉ thấy vô số phẫn nộ mê nguyễn sơn đệ tử chẳng biết lúc nào đã đi tới bốn phía hùng hổ dám ở thánh địa quấy dối các ngươi muốn chết giết bọn chúng đi g ầ m lên giận dữ một đám trưởng lão bộ dáng thân ảnh lao đến ngay sau đó các loại lực lượng huy sái mà xuống hắc y nhân cùng tiết thiếu hai mặt nhìn nhau cái này mới phát hiện hai người kia trước khi đi trắng trợn quấy dối một phen đem chọn cái thánh địa người đều dẫn đi qua bất quá thánh địa cao thủ tuy nhiên không ít hắc y nhân dù sao cũng là thánh nhân thời gian không dài liền thoát ly vây khốn đã đi ra hỏa sơn phạm vi nhìn lên bầu trời một bích như giặt rửa không có vật gì biết rõ người sớm sẽ không biết chạy đến nơi nào tiết ít có chút ít phát điên từ nhỏ đến lớn ở đâu n ế m qua lớn như vậy thiệt thòi tên kia rốt cuộc là ai tung h à n h tiên giới bái kiến không biết bao nhiêu đối thủ bao nhiêu cừng giả nhưng này sao cháu trai còn là lần đầu tiên gặp cùng ta đối chiến cái vị kia là phượng tộc phượng tê thu công chúa hát y nhân nói tuy nhiên chưa thấy qua lại nghe qua danh tự biết rõ chiêu số cùng thực lực nhất định là nàng không có sai đã xác nhận không bằng tìm được phượng vực đi chất vấn phượng đế phượng tê thu k hít sâu một hơi t i ế t thiếu dần dần tỉnh táo lại cuối cùng lắc đầu chuyện của nàng ta nghe nói qua năm đó cùng tống ngọc từng có một thời gian ngắn nghiền duyên những năm này đã ở thu thập hắn thi thể không phải là vì siêu việt đại đạo mà là kỷ niệm được rồi phượng hoàng làm như cổ thần thú nhất tộc từ cổ trí kim tồn tại t i ể u tính toán lao sư cũng không dám quá nhiều đắc tội chỉ cần không phải cầm thánh xương cốt đột phá t i ể u vấn đề không lớn cái kia làm sao bây giờ chủ yếu nhất là ngươi trong chữ vật giới chỉ còn có kỳ thánh hoàng long thiên thư thánh vương thiên thành hải cốt đây là ngày hôm qua hao tốn rất lớn cố gắng mới lấy được hắc y nhân nhịn không được nói giờ phút này hắn cũng biết trước mắt vị này chữ vật giới chỉ ném đi biết rõ tại phượng vực t h u không cần phải gấp chấm tư thoáng một phát thiết thiếu nói phượng tộc dựa vào là huyết mạch đối với đại đạo lĩnh ngộ cực thấp t i u tính toán lấy được hải cốt cũng không có bất kỳ tác dụng được rồi việc cấp bách là miễn cho đêm dài lắm ngộng mau chóng tìm kiếm mặt khác hải cốt căn cứ ta được đến tin tức hoa quỷ n g â nguyện sầu chỗ ở Ngay cận, n y tại phụ hát h ân sướng sở, chính là cái, hòa đạo, hòa sắc chính lĩnh ngộ phong bén, nữ cái, hòa hòa là đạo, quỷ dị thiết ử m h ấ y Với thiếu ư c c á thánh nhân, hắn cũng nghe cũng qua đ ố phương. Người rất đẹp, phong thể hòa h Người trường lại rất có t sức kỳ q á i người cho có l o ạ i sở k h ô n giận rõ ý nghĩ g cảm á c bởi v y được g xưng ư ờ i l à hòa quỷ. Ấn. t i ế thiếu t lên ử a giận loe l lộ ra trí cuốn tại cầm thần thái một n g à n năm trước nàng theo chiết v i ê n thánh địa đánh cắp họa thánh ngô đạo tiên thánh xương cốt mai danh nhận tích cựu dấu ở cách đó không xa hoa vân thành trước đem thứ này mang tới nói sau tốt hắc y nhân gật đầu hai người thẳng tắp về phía trước bay đi không c h u n g một tòa phi thuyền cấp tốc tiến lên chiêu này thật đúng là rất tốt dùng nhớ tới chiến đấu mới vừa rồi t ô ẩn mỉm cười liên tục t ớ i đối phương ba l ư ợ t quần áo dùng đúng là tình thánh đại đạo bên trong thiện giải nhân y không thể không nói thật sự dùng rất tốt một khi dùng già i ê u tính toán đối phương thi triển vũ kỹ cũng không có nửa điểm tác dụng đương nhiên chỉ là lại để cho người xấu hổ không có thực tế tính công kích tác dụng nếu là đúng tay ra mặt dày không quan tâm trần như n ộ n g hiệu quả t i ể u không lớn rồi thế nhưng mà chiến đấu lúc quần áo rồi đột nhiên bị khởi đổi lại ai đều vô ý thức thất thần a hiện tại ta xác nhận ngươi là đệ tử của hắn rồi gặp thằng này biểu lộ nhớ lại đối phương chiến đấu lúc cử động phượng tê thu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thở dài một tiếng trước khi cảm thấy vị này quá mức chính trực không nghĩ tới động thủ tao một đám rất có năm đó hắn phong thái không ít tiên tử giống như t i ể u là bị hắn như vậy một tay làm cho một chút biện pháp đều không có cuối cùng ngoan ngoan đầu hàng ta cũng là bị buộc hết cách rồi thật muốn lại để cho bọn hắn đuổi theo khó tránh khỏi vừa muốn một hồi át chiến dù sao mục đích của chúng ta là thánh s ư ơ n g cốt có thể không đánh tốt nhất tô ẩn xấu hổ cười cười hắn hiện tại có năng lực đều là phụ tù sức chiến đấu có hạn thật muốn đánh khẳng định thắng không nổi cái kia áo trắng ra hỏa cùng hắn lãng phí thời gian còn không bằng cấp được thứ đồ vật quay người bỏ chạy dù sao có hào trận cửa sau đào tẩu cũng thuận tiện về phần đang thánh địa quay dối giá hỏa hai người chỉ là vì bang vị này tiêu trừ thai hỏa ngầm mà thôi hãn tại tiên giới không có danh khí gì nói ra danh tự cũng không có người biết rõ phượng tê thu bất đồng đường đường phượng tộc công chúa một khi thẩm huyễn triệu mê chân trở lại nhất định sẽ tìm nàng phiền toái đem vấn đề chồng đến đối phương trên người tiêu tính toán muôn cha cũng là trước cha vị kia thánh nhân tìm không thấy đầu mình bên trên biết do ý của hắn phượng t ê thu không tạ i vấn đề này bên trên tiếp tục dây dưa hỏi hải cốt như là đã s i ê u tập toàn bộ ngươi là theo ta hồi phượng vực hay là đi thì sao hải cốt hội tụ cùng một chỗ đối phương chỉ cần đột phá tình thánh đại đạo có thể cứu sống vị kia cặn bã nam chính mình giờ phút này đã không giúp đỡ được cái gì tô ẩn nói hồi phượng vực a hắn đã đáp ứng p h n đế muốn đi xem đi long vực tự nhiên là phải đi về tốt gật gật đầu phượng tê thu vận chuyển lực lượng phi thuyền lập tức hướng xa xa cấp tốc bay đi nhìn về phía sau lưng mê v i ễ n sơn tô ẩn có chút thoáng một phát lần này có thể thuận lợi như vậy coi như là hắn đều không nghĩ tới trong nội tâm đang tại c ả m khái vang lên bên thai một thanh âm của ta thánh sương cốt giống như tịu ở dưới mặt thành thị ở bên trong họa thánh ngô đạo tiên tô ẩn s ữ n g sở vội vàng hướng phía dưới nhìn lại một cái không lớn thành thị xuất hiện tại ánh mắt tiên giới không riêng có thánh địa tông môn cũng có một ít người bình thường ở lại thành thị trước mắt cái này tự là một tòa miệng người không tính quá nhiều tiểu thành hẳn là mê nguyễn sơn phụ thuộc thành c h ấ n sư mẫu trước không đội đi ta muốn đi xuống xem một chút t ô ẩn vội hỏi xuống dưới phượng tê thu tràn đầy nghi hoặc ngẩng đầu hướng cửa thành phương hướng nhìn sang lập tức thấy được b à chữ to hoa vân thành cái thành phố này ta nghe nói qua nghe nói là hoa thành bán ra đủ loại đ o á hoa qua đi xem cũng tốt nhớ tới cái gì phượng tê thu mỉm cười nữ nhân cái đó một cái không yêu hoa thấy hoa thành muốn đi xuống xem một chút không thể không nói tên tiểu tử này còn rất có thưởng thức lấy đi phi thuyền hai người bay xuống tại đây mặc dù không phải nữ nhi quốc nữ nhân thực sự không ít rộng lớn hai bên đường đủ loại đ o á hoa sắc màu rực rỡ hoa khoe màu đua s ắ c hương hoa rung trong gió ngửi được miệng múi dị thường thoải mái lặng lẽ vận chuyển hoa đạo tô ẩn quả nhiên đã tìm được một tia cảm ứng nhận chuẩn phương hướng đi nhanh đi tới thời gian không dài hai người tại một cái cửa tiệm hoa ngừng lại chương hai trăm năm mươi tám hoa thánh hải cốt đến tay cùng mặt khác cửa hàng bán hoa không có gì khác nhau thật muốn nói bất đồng tự là cái này trong tiệm đ ó á hoa khai không có như vậy diễm lệ mà là có chút t ạ m đạm lưỡng vị k h á c h nhân nghĩ muốn cái gì hoa một cái hơn bảy mươi tuổi lão bà bà chống quải tôi r run ư n g dày đã đi tới. t ẩn nói chúng ta xem trước một chút tuy nhiên rất muốn lấy đi thánh xương cốt nhưng cùng đối phương không oán không cừu trực tiếp ra tay cướp đ o ạ n hay vẫn là làm không được phải tìm lý do thích hợp hoặc là đối phương nguyện ý ra giá mà nói trực tiếp mua sắm cái k i a hai vị trước xem ta bếp lò ở bên trong đốt đi điểm nước lập tức mở lão bà bà lắc đầu chậm chạp vào trong đi đến màn cửa n h ó á n g một cái biến mất tại ánh mắt hoa của nàng giống như không có bên cạnh tươi đẹp vì sao muốn tới nơi này phượng tê thu nghi hoặc nhìn qua cũng không biết là cái này lão bà bà loại hoa kỹ thuật có hạn hay vẫn là hoa giống không được toàn bộ cửa hàng bán hoa phong cách đều có chút t á m cho lộ ra có chút tối nhạt mua hoa tự nhiên là càng diễm lệ càng tốt ngươi không biết là những n à y hoa có vấn đề tô ẩn truyền âm phượng tê thu mặt m ũ i tràn đầy nghi hoặc nhìn một vòng có vấn đề gì biết rõ đối phương tuy nhiên dưỡng hoa lại không có đạt tới tinh thâm tình trạng tô ẩn giải thích những ngày hoa thiếu khuyết sinh mệnh lực cùng chất dinh dưỡng tựa hồ tại cung cấp nuôi dưỡng cái gì đó không đúng còn chưa nói xong tô ẩn ý thức được cái gì vội vàng hướng trong tiệm hoa thất đi đến còn chưa đi xa chợt nghe đến ô ô phong tiếng vang lên mấy chục căn có gai dây leo mạnh mà theo chậu hoa phía dưới chui ra thẳng tắp hướng hai người nhanh đâm mà đến tựa như roi rút tham được không trung lực lượng m ư ờ i phần quỷ linh thảo lông mi giơ lên phượng tê thu ngọc tay vừa lộn một đoàn hỏa diễm phúng dũng mà ra đùng đùng dây leo gặp hỏa thiêu đốt phát ra giòn vang ngay sau đó lại có càng nhiều dây leo lao qua trong nháy mắt toàn bộ cửa hàng bán hoa như là chui vào một cái đại bạch tuộc không ngừng vung vẩy lấy mắm ư ớ c tiến công người khác